Chương 141, Chiến Trung Châu, chương 141, Chiến Trung Châu. Mấy người đi vào Vân Ma Phong lúc, Bạch Vân tông chủ cùng Kiếm Tông tông chủ đã là đang chờ. Khi nhìn thấy hai vị lão tổ lúc, lúc này tiến lên một bước quỳ mọ xuống đất, gặp qua lão tổ. Tiếng vang lên lên về sau, trên mặt thậm chí đều treo lấy nước mắt. Được rồi, đừng tiếp tục nơi này bức tích, nói một chút đến cùng là thế nào chuyện, Vân Ma tông vì sao liền đem chúng ta đem thả hiện ra? Độc Cô Nan đầu tiên nói. Lục Hằng đồng thời không có đi xa, mà là đi một bên uống trà. Hai người kia vừa mới ra đây, hắn lo lắng tâm tình sẽ không ổn định. Do đó chuẩn bị và hai người hiểu rõ hiện trạng sau đó rời đi. Mà hắn lo lắng, hiển nhiên là chính xác. Lúc này Độc Cô Nan rõ ràng là có chút kìm nén không được trong lòng sát khí, chỉ là phát hiện Lục Hằng không có đi xa, cho nên mới nghe đệ tử của mình, đem hiện tại tình hình rạng minh bạch. Mãi đến khi một canh giờ sau, Độc Cô Nan mới bất khả tư nghị nói, ngươi là nói, bây giờ Trung Châu người giết đi vào, với lại chúng ta còn ngăn cản không nổi, ngay cả tông môn cũng bị diệt. Ngươi là bị Lục Hằng cứu ra. Đúng vậy lão tổ, nếu không phải Lục Hằng lời nói, ta tông môn sợ là một người sống đều không để lại hiện tại. Kiều Tông Tông chủ ủy quát nói. Bạch Vân tông chủ lúc này cũng nhìn Bạch Vân lão tổ nói, Trung Châu người quá đáng, sau khi đi vào nhìn thấy người đều giết, tại Bạch Đầu Thành nếu như không phải lúc hằng, Đông Hoang tông môn sợ là đều bị bọn hắn cho một mẹ hút gọn. Một chuỗi giải tiếng vang lên lên. Độc Cô Nan cùng Bạch Vân lão tổ lúc này cũng chỉ có thể là nhận mệnh. Đều đến lúc này, Đông Hoang cấp đại thế lực ở giữa ân oán, ngược lại cũng quả thật có thể thả một chút. Bởi vậy, coi như là chấp nhận cục diện bây giờ, tâm tình đã không tại như vừa mới như vậy kích động. Mà lúc này, sắc trời đã dần dần tối xuống. Thạch Linh Lung cùng Hách Cường cũng đi theo Tiêu Nhân đi tới Vân Ma Phong. Hướng phía bên trong đi đến. Kim Mạch Huy hoàng đại điện trong, đã tới không ít người, đồ nhắm rượu càng là hơn bảy giá hoàn tất. Liên chợ tất cả mọi người đến đông đủ sau đó bắt đầu. Lục Hằng sau khi đi vào, cũng không khách khí, đại mã kim đao tiểu ngồi tại dưới tay bên trái vị thứ nhất, Lý Thiết hồn là sư phụ của mình, hắn vô cùng chịu phục, nhưng mà những người khác mong muốn ngồi vào trước mặt mình, đó là không có khả năng. Nơi này là địa phương nào? Là Ma tông, là chú ý thực lực địa phương. Từ trước đến giờ cũng sẽ không vì một người bối phận cao liền năng lực hưởng thụ đặc quyền. Bởi vậy, Lục Hằng sau khi ngồi xuống, đồng thời không có người biết, nói thêm cái gì Về phân xích luyện phong chủ thì là vì thân phận đặc thủ, ngồi ở thượng thủ phía bên phải. Mà theo lục hàng bước vào đại điện về sau, những người khác cũng lần lượt đến. Lý Thiết Hồn vào chỗ sau đó, ánh mắt tại thạch linh lung, cùng với độc Conan và trên thân thể người nhìn lướt qua, tiếp lấy đều, "Hôm nay đa tạ chủ vị tới giúp ta vân ma thông cửa, phần ân tình này ta Lý Thiết Hồn không dám quên. Ngay sau nếu là có chuyện gì, chỉ cần có thể làm được, nhất định sẽ không cự tuyệt." Sau khi nói xong, đều bưng lên bên người bát rượu. Những người khác liếc nhau về sau, cũng tại đồng thời giơ chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Tiếp theo, Lý Thiết Hồn tiếp tục nói, "Vừa mới Dưới núi đệ tử đã tới báo cáo, Trung Châu những kia các đại gia tộc người đều hội tụ tại dưới chân núi, nên ngày mai liền biết khởi xướng tiến công. Do đó, sáng sớm ngày mai chúng ta tại sơn môn chỗ tập hợp, cộng đồng nên địch, chư vị cho rằng thế nào? Chúng ta tự nhiên đã chuẩn bị kỹ càng. Phía dưới mọi người liền nói ngay, ở thời điểm này nhất chi đối phó Trung Châu cao thủ, ngược lại là không có người biết, tận lực chơi ngang chân. Rốt cuộc, cái này liên quan đến tất cả mọi người tồn vong. Tốt, vậy thì cảm ơn chư vị, lần này chúng ta Đông Hoang cũng nên để bọn hắn hiểu rõ mọi người không dễ chọc, bằng không mà nói chúng ta địa bàn này đều muốn bị người khác chiếm. Lý Thiết Hồn lời nói, giật tới phía dưới tất cả mọi người liên tục gật đầu. Bất quá, cũng có người không thể nào vui vẻ. Trong đó có Độc Conan cùng Bạch Vân lão tổ, tại trong ấn tượng của bọn hắn, Lý Thiết Hồn vẫn luôn là một cái vãn đuối mà thôi. Bây giờ lại ngồi ở phía trên cao đàm phán luận, trong lòng tự nhiên là khó chịu. Cũng là có Lục Hằng tại ngồi phía dưới, nhường hai người không dám nhiều lời. Rốt cuộc, trong thí luyện độc quật, bọn hắn là thực sự bị chỉnh sợ. Đã xuất hiện bóng ma tâm lý, cho nên tại đối mặt Lục Hằng lúc, luôn luôn có chút không tự tin, cho dù là hiện tại đạt đến tụ đan cảnh cũng là như thế. Với lại, còn có một chút chính là Bọn hắn nhìn không ra lục hằng cụ thể tu vi, chỉ là nói bóng nói gió tham dò được thực lực đối phương dường như rất mạnh. Bởi vậy dù là bất mãn trong lòng, lúc này cũng chỉ có thể là chịu đựng. Cũng ngay lúc đó, dưới núi Trung Châu cương giả cũng đều tụ tập cùng nhau, đang thương thảo đối phó Vân Ma tông sự việc. Lần này, nghe nói đông hang các đại thế lực đều tới, đối với chúng ta mà nói cũng coi là một tin tức tốt, ngược lại là đỡ phải ngày sau phi toái. Một cái Trung Châu thiên kiêu cười ha hả nói, "Thù đang cảnh tu vi, nhường hắn rất tự tin, cho rằng Vân Ma tông căn bản cũng không có thể có người là đối thủ của mình." Một cái khác thiên kiêu cũng cười nói, "Như thế lời nói thật." Mọi người vừa uống rượu một bên nói chuyện phiếm, có vẻ có chút vui vẻ. Căn bản cũng không có đem Vân Ma Tông để ở trong mắt. Hai bên đối với trận chiến này đều có thể gọi là có chút chờ mong, trong nháy mắt một đêm thời gian trôi qua. Lúc này, Vân Ma Tông phía dưới truyền ra tiếng gầm gừ. Rõ ràng là trung châu cao thủ đã tụ tập ở cùng nhau. Mà trên núi Ly Tiết Hồn mấy người cũng không chịu thua kém, sôi nổi bay lượn mà xuống. Vân Ma Tông tất cả cao thủ, cơ hồ là trong khoảng thời gian ngắn đều tụ tập ở cùng nhau. Trên người bọn họ tỏa ra khí tức cương đại. Kiếm Tông Tông chủ vừa mới đến sơn môn về sau, trong mắt lửa giận dường như muốn phun ra ngoài. Hắn tất cả tông môn, chính là diệt tại những thứ này Trung Châu tiên kiêu trong tay. Chính mình tức thì bị tra tấn sống không bằng chết, nếu không phải Lục Hàng lời nói, sợ là đánh chết đều làm không được. Trong lòng tự nhiên là kiều hận rất. Bất quá, Trung Châu những cái kia tiên kiêu, không chút nào không thèm để ý. Hải gia một vị tụ đan cảnh cường giả, lúc này thân thể lang khung, nhìn Vân Ma tông chúng nhân nói, các ngươi còn có một chút lá gan a, thế mà dám xuất hiện ở đây, đã như vậy lời nói, vậy liền ra đây cá nhân đánh với ta một hồi đi. Người này tên là Hải Túc, là Hải gia tụ đan tiên kiêu một trong. Ở Trung Châu biên giới, cũng coi là một cái nổi danh tiểu bối. Người cùng thế hệ trong rất có uy nghiêm. Bây giờ, theo hắn đứng sau khi đi ra, không ít người ánh mắt đều ngừng tụ tới. Đã sớm chờ không nổi Độc Conan, ở thời điểm này bước ra một bước, trên người tràn ngập ra kinh người sát khí. Hắn lâu rồi không có cùng người đọ thủ. Bây giờ đạt tới tụ đàn cảnh sau đó, ngược lại là mong muốn thử một chút, này Trung Châu cao thủ, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Bởi vậy, ngay tại hắn lao ra trong nháy mắt, đỉnh đầu đều tụ tập tại một thanh vàng lóe ánh kiếm khí, chừng đếm toa khoảng 10 trượng. Sau đó, hướng phía Hải Tốc bộ tới. Những nơi đi qua, không khí đều tựa hồ bị rút khô bình thường, đang không ngừng bật mèo. Có người thậm chí là cảm giác được nhẹ tở. Hải túc con ngươi xẹt qua khinh thường, không chỉ không có tránh né, ngược lại là trong tay xuất hiện một thanh trường đao, trực tiếp nên đón tiếp lấy. Chương 142, toàn lực ra tay, chương 142, toàn lực ra tay. Hải túc đao là màu xanh thẳm, theo lưỡi đao xông lúc đi ra, trên bầu trời đều chiếu rọi ra vẻ băng lãnh, dường như xung quanh đều đông kết đồng dạng. Lưỡi đao những nơi đi qua, xung quanh đều lạnh như là sóng biển bình thường cương khí. Sau một khắc, liền cùng độc cô nan kiếm khí đụng vào nhau. Ầm ầm. Theo tiếng oanh minh vang lên, tiếp lấy liền thấy Đồ Conan thân thể đang ngửi lại, trong mắt của hắn hiện ra vẻ khó tin, hiển nhiên là không nghĩ tới, này Trung Châu người thực lực mạnh như vậy. Muốn nói hắn những năm này bị giam giữ trong ma quật, mặc dù chịu tội không ít, nhưng là còn sống. Thực lực so với quá khứ thế nhưng mạnh không biết. Toàn thân khí huyết ngưng luyện vô cùng, căn cơ càng là hơn vững chắc, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể so sánh được. Theo lý mà nói, liền xem như Hải Tốc so với chính mình hơi mạnh hơn một chút, hắn cũng được, ngăn trở, nhưng mà ai có thể nghĩ tới, chỉ là một chiêu liền đem hắn đánh lui. Như thế dựa theo phỏng đoán của hắn, trừ phi hai người cảnh giới giống nhau, bằng không mà nói mong muốn xứng đôi đối phương, sợ là kém chút ít. Tiếp theo, đối diện Hải Túc không có bất kỳ cái gì đình chỉ công kích ý nghĩa. Thân thể bay lượn về phía trước, trường gao trong tay không ngừng giãy xuống. Mỗi một lần rơi xuống đều sẽ tóe lên năng lượng kia người. Sát khí nồng nặc hướng phía bốn phía lưu động. Binh khí tiếng va chạm càng là hơn liên tiếp vang lên. Ầm. Theo một hồi thanh âm chói tai rơi xuống, độc cô nan thân thể bị nện bay ra. Trong miệng hắn huyết dịch không ngừng phun ra. Trên mặt càng là hơn hiện ra khó coi chi sắc. Hải Túc không có dừng tay ý nghĩa, công kích đúng lúc này đều đến lần nữa. Nhìn kia lạnh băng lưỡi đao, Độc Cô Nan không khỏi nhắm lại hai mắt, thực lực đối phương quá mạnh mẽ, chính mình căn bản cũng không phải là đối thủ, chỉ là không có nghĩ đến, mới ra ma quật, sẽ chết tại trong tay người khác. Trong lòng vẫn còn có chút không cam lòng, mà nhưng vào lúc này, một bên lục hằng, lại là lúc này động, những người khác mong muốn cứu viện, đã là không kịp. Hiện nay, chỉ có hắn có thực lực này. Thân thể nhất truyện, liền đi tới Độc Cô Nan phía trước, đấm ra một quyền. Hung hực quyền cương, trong khoảnh khắc phát ra tiếng người nổ vang, bốn phía người bên hai, phản phật là vang lên lôi âm đùng đặng. Tiếp lấy liền thấy, hải tốc đao cương bị trực tiếp chặn đỡ. Mà Lục Hằng nắm đấm thì là tiếp tục hướng phía trước, như là một viên sao băng bình thường, đánh vào hại tóc trên thân thể. Tiếng nổ không ngừng vang lên. Tất cả mọi người nhìn thấy, hại tóc trên thân thể toé lên xương máu, xuất hiện từng cái huyết động. Hắn há miệng thở hổn hển, sắc mặt trở nên rất trắng xanh. Sau đó liền ngã trên mặt đất, tại không có khí tức. Giờ khắc này, giữa sân ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở Lục Hằng trên người, hiển nhiên là không nghĩ tới thực lực của đối phương lại là sẽ cường đại đến tình trạng như thế. Phải biết, đây chính là hại tóc a. Sức chiến đấu không thể chê, tu vi cùng cảnh giới, trong người đồng lửa cũng là đỉnh cấp. Nhưng cứ như vậy bị giết. Trước đây, tất cả mọi người đã đánh giá rất cao đối phương, nhưng mà bây giờ phát hiện, thế mà còn là khinh thường vị này. Ngay lúc này, Lục Hằng cũng không rảnh rỗi, nhìn chăm chú phía trước, giọng nói điềm nhiên nói, "Tất cả lên đi." Nói thật, hiện tại Vân Ma Tông cùng Trung Châu những cao thủ này chiến lệnh, cũng là tụ đan cảnh, muốn nói ngự hư cùng chú đạo lại nói, hiện tại số lượng chiến lệnh cũng không lớn. Đặc biệt có Bạch Vân lão tổ cùng Độc Cô Nan gia nhập về sau, dưới tụ đan, có thể còn có thể nhỏ nhỏ chiếm được phòng. Do đó, hôm nay Lục Hằng mục tiêu chính là ngăn trở tất cả tù đan, những người khác thì cùng Trung Châu cao thủ chính diện cứng đối cứng. Một lần đem những người này cho phà tan. Ma theo hắn vừa dứt lời sau, Trung Châu một đám cường giả thay đổi cả sắc mặt, không nghĩ tới lục hằng như thế cuồng. Bất quá, bọn hắn cũng không có dung giải, dù sao đối phương có thể trong khoảng thời gian ngắn đánh bại hại túc, thực lực cũng không tệ lắm. Một người xuất thủ, sợ còn thật không phải là đối thủ. Bởi vậy, đúng lúc này đều có người hô, giết. Theo vừa dứt lời, sau một khắc đều có người vọt lên. Trong tay binh khí, hướng phía lục hằng rơi xuống. Những người khác cũng đều sôi nổi động thủ, lòng bàn tay binh khí, ánh chiếu toàn bộ chiến trường đều xuất hiện ánh sáng. Thấy cảnh này, Lục Hằng cũng không dài dòng, thân hình lóe lên đều nên đón tiếp lấy. Mà lúc này Lý Thiết Hồn thì là cũng gầm thét lên, "Giết!" Thanh âm hắn rơi xuống về sau, đều mang theo thủ hạ người xông vào trong chiến trường, cùng Trung Châu cao thủ giao chiến ở cùng nhau. Lục Hằng một người chặn 11 cái tụ đan cảnh cao thủ sau. Đông Hoàng đối mặt còn lại người, hay là chiếm thượng phong. Bây giờ, Lý Thiết Hồn thực lực, cũng tại tụ đan cảnh, năm đấm của hắn vô cùng bá đạo, mỗi một lần rơi xuống, đều đem một thân ảnh trực tiếp đập bay ra ngoài. Không khí bốn phía đều đang không ngừng chấn động. Phổ Thông Ngự Hư, căn bản không phải đối thủ. Độc Conan cũng bắt đầu đại phát thần uy, đối đầu Trung Châu tụ đàn cảnh hắn không phải là đối thủ, thế nhưng đối mặt Ngự Hư, lại 10 phần chắc 9. Trong lúc nhất thời, Z giữa sân máu chảy thành sông. Nếu như quan sát kỹ liền biết phát hiện, những kia không có chiến tử, chỉ là người bình thường, tại sao khi ngã xuống đất liền bị Vân Ma tông người trực tiếp chói chặt, hướng phía thí luyện động cột kéo đi. Giữa sân tràn ngập sát khí, nồng đậm khiến người ta cảm thấy nghẹt thở. Lúc này Lục Hằng cũng bắt đầu toàn lực ra tay, bàn tay của hắn mỗi một lần rơi xuống, đều giống như là tình cương chế tạo binh khí một cái trung châu thiên kiêu vừa mới tới gần, liền bị thứ nhất quyền đả tại xương quai xanh bên trên, rang rắc. Đối phương tất cả ngực đều vào lúc này sập luôn xuống dưới, trong miệng vết dịch không ngừng phun ra. Lại một cái trung châu thiên kiêu chết tại giữa sân, mà Lục Hằng không có dừng tay, dưới chân hắn lại dâng lên hỏa diễm, hướng phía phía trước đà tới. Vô biên dấu chân hiện lên ở không trung lúc, đè người hoa mắt. Những nơi đi qua những cái kia thiên kiêu mặc dù ra sức ngăn cản, có thể căn bản là ngăn không được. Có người giơ cánh bay lên, đối mặt kia như thủy ngân chút xuống dấu chân, mong muốn ngăn trở. Thế nhưng, tại độ̣ng trạm lấy đối phương bản chân trong nháy mắt, cánh tay liền đã bị chấn nát, bạo trở thành xương máu. Thạch Bách Linh cắn răng ngăn cản, nàng một thân váy dài trắng, trên không trung múa lúc giống như là hồ điệp. Dây thắt lưng bồng bềnh, lộc lẫy, nhưng mà nàng gặp phải Lục Hằng. Đối phương không có bất kỳ cái gì lưu tình ý nghĩa, trực tiếp đạp một cước. Thạch Bách Linh cũng là dẫn đầu tiến công Vân Ma tông nhân chi một, minh biết mình cùng Thạch gia có chút nguồn gốc, lại tại tiến công Vân Ma tông lúc, ngay cả nhắc nhở một tiếng đều không có. Đã như vậy, kia cũng liền không có cái gì có thể lưu tình. Hai chân của hắn vào lúc này nhanh như lo đỉnh. Thạch Bách Linh trong tay xách một thanh trường kiếm ngăn cản, thế nhưng căn bản ngăn không được một cước liền bị trực tiếp đạp bay. Tiếp theo, liên tục không ngừng giẫu chân, giẫm đạp ở người nàng thể bên trên. Xuy, phun ra một ngụm máu tươi về sau, đều rơi xuống trên mặt đất bên trên. Bị mấy cái Vân Ma tông cao thủ kéo lấy đi thí luyện độc vật. Trận đấu đánh tới lúc này, Trung Châu tụ đan cảnh cao thủ số lượng đã không đủ 5 người. Lúc này trong mắt bọn họ lộ ra sợ hãi, mà đã gia nhập chiến đấu thạch linh lung, cùng với hắc cường, nhìn như thế tình cảnh, trên mặt thì hiện ra một vòng không thể tưởng tượng nổi. Theo bọn hắn nghĩ, trận chiến này liền xem như có thể thắng lợi, cũng sẽ rất gian nan. Ai có thể nghĩ tới nhanh như vậy? Chương 143 Tiếp nhận, chương 143, tiếp nhận. Ma Lục hoàn không quan tâm những chuyện đó, công kích của hắn liền như là la liên miên bất truyền sóng lớn bình thường, lần lượt gầm gừ mà ra. Tất cả Vân Ma tông bên trên, là thuộc hắn chói mắt nhất. Quyền động lúc như lại nhợng ngang trời, chấn động lúc như liên miên phong hỏa. Trung Châu cao thủ mặc dù nhiều, nhưng mà đối mặt một tồn tại như vậy, hoàn toàn không cách nào cùng với nó xứng đôi. Oen, làm cái cuối cùng tiên kêu, bị hắn một cước đạp vào núi trong cơ thể, bị Vân Ma tông đệ tử mang xuống lúc, trận chiến này coi như là triệt để kết thúc. Cái khác Trung Châu cao thủ, ở thời điểm này đã tán loạn. Bọn hắn thiếu chủ đều ngăn cản không nổi, chính mình còn đang ở kiên trì, đây không phải là muốn chết sao? Thế nhưng, trong sân những người này, cái nào một cái không là cùng Trung Châu có thâm cũ đại hận, bây giờ ỷ vào lực hằng ở chỗ này, đương nhiên là sẽ không lưu tình. Với lại, tại nhân số phương diện, càng là hơn chiếm cứ đúng ra ưu thế. Bởi vậy, thời gian ngắn ngủi, đều giết Trung Châu người không chừa mảnh giáp, không biết có bao nhiêu người chết tại trong chiến trường. Thời gian đảo mắt đi tới ngày thứ hai. Lúc này, chiến đấu đã kết thúc. Phần lớn người đều bị kéo vào thí luyện động của trong. Một số nhỏ người bị tiêu diệt ở trong sân. Như thế cục diện này, nhường các đại tông môn người, trên mặt đều lộ ra hưng phấn. Đây là bọn hắn đánh rất hạ giận đánh một trận. Bất quá, tất cả mọi người cũng đều biết, trận chiến này may mắn mà có lực hằng, nếu không phải đối phương, nhóm người mình tuyệt đối sẽ không có lớn như vậy thắng lợi. Mà Vân Ma tông đệ tử, đối với vị này thiếu tông chủ, càng là hơn sùng bái ghê gớm. Lý Tiết hồn trong mắt vẻ đắc ý càng là hơn không che giấu được. Có tiến độ lệ này, hắn cả đời này cũng không có sống ung phí. Mà nhưng vào lúc này, Xích Luyện Phong chủ thì là kéo tay áo của hắn đều, nốc đắc ý cái gì, chiến đấu kết thúc, ngươi cũng không nói câu nói. Tiếng vang lên lên sau, Lý Thiết Hồn mới nhớ ra cái gì đó vội vàng nói, "Chư vị, Vân Ma Phong đã bày xong đồ nhắm rượu, chư vị lên núi ăn mừng một phen." Thanh âm của hắn rơi xuống, những người khác không có từ chối, đi theo Lý Thiết Hồn liền hướng trên núi đi. Madokonan cùng Bạch Vân lão tổ cũng hoàn toàn phục. Trận chiến này có thể nói là lục hàng một người chống lên tới, nếu như không phải có đối phương, bọn hắn là tuyệt đối ngăn không được nhiều cường giả như vậy tiến công, sợ là đã sớm bị Trung Châu người tiêu diệt. Bây giờ Đông Hàng, cũng chỉ có Vân Ma Tông có thể ngăn cản Trung Châu tiến công, chúng ta a đều thành trên đất thì cá. Độc Cô Nan âm thanh khàn khàn nói, Hắn vốn đến cho là mình đi ra động quật sau đó, không nói vô địch thiên hạ, nhưng cũng kém không nhiều. Nhưng hiện thực cho hắn nặng nghề một truy, đừng nói vô địch thiên hạ, ngay cả tự vệ cũng khó khăn. Người ta trung châu đến người trẻ tuổi, hắn đều căn bản ngăn không được, thế thì còn đánh như thế nào? Đúng vậy à, ta cũng không biết về sau làm sao làm, nghe nói ta Bạch Vân tông lấy địa, bây giờ đều thừa một sân môn, hắn địa bàn của hắn đều bị Trung Châu người cho chiếm. Bạch Vân lão tổ sắc mặt khó coi nói, mắt thấy đi qua đối đầu, thực lực bây giờ đều tăng trưởng nhanh như vậy. Vân Ma Tông nắm trong tay năm châu nơi, gần một nửa đồng hoàng, mà chính mình lẫn vào lại là chỉ còn lại cái sơn môn. Này trong lòng dĩ nhiên không phải mùi vị. Bất quá bọn hắn cũng không có cách nào sửa đổi, thế giới này tất cả đều là dựa vào thực lực nói chuyện, không có thực lực lời nói, mọi thứ đều ổn công. Bây giờ, bọn hắn muốn cân nhắc không phải vượt qua Vân Ma Tông, mà là sống sót bằng cách nào. Ngay tại tất cả mọi người trong lòng lo được lo mất lúc. Lúc này Vân Ma Tông trong đại điện, Lý Tiết Hồn ngồi ở vị trí đầu vị, trí. hắn lúc này trên mặt tươi cười, chén rượu trong tay không ngừng giơ lên, ứng phó các đại tông môn người, mà ở trong đó cao hứng nhất chính là Thạch Linh Lung cùng Hải Cường, bọn hắn thắng ngược. Vân Ma tông chiến thắng, sau trận chiến này coi như là tại Đông Hoang đứng vững. Gia tộc tại Nguyên Nghiêng là nhất định. Chỉ cần có tại Nguyên, trong thời gian ngắn đột phá, nên vấn đề không lớn. Mà nhưng vào lúc này, mọi người lúc uống rượu, Lục Hằng lại là đứng lên. "Chư vị." Theo thanh âm hắn rơi xuống về sau, trong đại điện tất cả mọi người đều nhìn lại. Rốt cuộc, hiện tại Lục quên thực lực đặt ở chỗ đó ai dám khinh thường? Nói là hiện tại Đông Hoang bên ngoài đệ nhất nhân đều không đủ. Nhìn thấy giữa sân an tĩnh lại lúc, Lục, Lục Hằng chậm rãi nói, "Hoàn cảnh bây giờ, mọi người chắc hẳn đều biết, Trung Châu lần này đánh một trận qua đi." nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, với lại trừ vị tông môn cũng cơ hồ là chỉ còn trên danh nghĩa. Lãnh địa dường như đều bị Trung Châu người chiếm cắt, nhưng này là chúng ta Đông Hoang địa bàn, không phải những người khác. Do đó, chúng ta nhất định quyết, làm mất đi lãnh địa cấp đoạt quay về. Lục Hàng sau khi nói đến đây, không khỏi dừng một chút, lúc này giữa sân tất cả mọi người trong nháy mắt đều có chút khẩn trương. Rốt cuộc, lãnh địa của bọn hắn dường như đều mất đi, mong muốn đoạt lại dựa vào chính mình là không có khả năng, nhưng mà nếu như Lục Hàng đồng ý giúp đỡ lời nói, vậy liền không đường dạng. Lý Tiết Hồn nhìn nội đệ của mình, cũng không hiểu là có ý gì. Lẽ nào Lục Hằng thật sự muốn xuất thủ giúp những tông môn khác đoạt lại địa bàn? Lời như vậy, liên lụy coi như quá lớn. Mặc dù trong trận này, các đại tông môn đều đến giúp đỡ, nhưng Lý Thiết Hồn không hề cảm thấy thiếu những người này ân tình. Rốt cuộc Lục Hằng thế, nhưng đã cứu những người này, bọn hắn tới cũng bất quá là trả nhân tình mà thôi. Còn có một chút chính là, nếu như Vân Ma tông đồ, bọn hắn cũng xong đời, cho nên mới sẽ có thể đem người tụ tập cùng nhau. Mà đều trong lòng hắn nghĩ như vậy, lúc Lục, Lục Hằng ngay sau đó nói, ta có một đề nghị, bây giờ Đông Hằng, nếu là một mực lời như vậy, mọi người sợ là đều muốn xong đời. Cho nên ta Vân Ma tông mời chào hiện tại, vui lòng tiếp nhận chư vị, chỉ cần có người vui lòng gia nhập Vân Ma tông, chúng ta lại trợ giúp mọi người, đem lãnh địa cướp đoạt quay về. Với lại, chư vị gia nhập ta Vân Ma tông lời nói, vẫn như cũ có thể độc lập bên ngoài, cùng tất cả đỉnh núi phong châu đồng dạng. Chỉ cần gặp được đại sự lúc, nghe theo điều khiển là có thể, thời gian khác, chư vị đều là độc lập. Hắn lại nói xong, các đại tông môn người đều nghiêm túc suy nghĩ. Nếu như là quá khứ có người nói như vậy, bọn hắn nhất định sẽ nhảy gia nhập bạn, thậm chí là đồng thủ. Nhưng là bây giờ không đồng dạng. Với lại lục hằng nói rất có lý, mở ra điều kiện cũng phù hợp chỉ là bọn hắn mình, lần xuống núi này về sau, sợ là chẳng mấy chốc sẽ bị hủy diệt. Không cần nói, bảo trụ sơn môn, ngay cả tính mạng của mình sợ là cũng không giữ được. Nhưng mà có Vân Ma Tông cái này kháo sơn lời nói, vậy liền không đồng dạng. Đối phương hoàn toàn có thể bảo hộ nhóm người mình. Độc Conan vẫn tương đối phục lục hằng, suy nghĩ sau một lát đều mở miệng nói, ta kiếm tông vui lòng đầu nhập vào Vân Ma Tông. Bọn hắn đã không có địa bàn, mong muốn cấp về cũng không có khả năng. Hiện tại đường ra duy nhất chính là đi theo Vân Ma Tông. Đồ lúc này, cũng không cần phải nói cái gì chính ta. Nghe được lời nói của hắn sau đó, Lục Hằng cười lấy gật đầu, "Tốt, đã như vậy lời nói, ta Vân Ma tông đều tăng thêm kiếm phong nhất mạch, Tùng Châu đem phân chia một phủ nơi, về kiếm phong thống lĩnh." Tiếng vang lên lên, Độc Cô Nan trên mặt lộ ra hoan hỉ. Về phần những tông môn các người, cũng đều bắt đầu ngao ngoèo muốn động. Chương 144, địa bàn phân chia, chương 144, địa bàn phân chia. Độc Cô Nan sở dĩ vui vẻ, là không nghĩ tới Lục Hằng trực tiếp liền lấy ra một phủ nơi đến cho chính mình. Phải biết, bây giờ cũng không so trước kia, mong muốn cướp đoạt một phủ nơi khó như lên trời. Lục Hằng tác phẩm, tuyệt đối tính là phi thường lớn. Về phần những người khác, đồng dạng cần địa bản a, tông môn muốn kiên trì, liền cần có lãnh địa, không, có cái này, bọn hắn còn thế nào cung cấp môi dưỡng môn hạ đệ tử? Một phủ nơi mặc dù không tính lớn, thế nhưng miễn cưỡng có thể khiến cho tông môn sinh tồn được. Nghĩ đến đây về sau, Bạch Vân tông chủ cũng đứng ra. "Ta Bạch Vân tông vui lòng gia nhập." Mạnh đều gần như không còn, còn nói gì mà núi. Bây giờ, gia nhập Vân Ma tông đều là biện pháp tốt nhất. Theo hắn sau khi mở miệng, những người khác cũng đều sôi nổi tiến lên đáp lại. Hiển nhiên là đều muốn gia nhập Vân Ma tông. Lục Hằng đương nhiên là toàn bộ thu nhận. Mà lúc này đây, thương phấn nhất chính là Lý Thế Hồn, chính mình không có phí khí lực gì, vậy mà liền đem nhiều người như vậy cho toàn bộ tiêu mộ. Phải biết, những tông môn này người sống sót, có thể dường như đều là cao thủ a, thực lực hơi yếu chút, đều đã chết tại liên tục không ngừng trong chiến nướng giết. Có sự gia nhập của bọn hắn, Vân Ma Tông không bao lâu, sợ là là có thể thật sự khống chế Đông Hoang. Bất quá, giữa sân lại còn có một cái người không có nhúc nhích, đó chính là Tu La Tông chủ. Lục Hằng đã cứu mệnh của nàng, lúc này ngược lại cũng không thể nói hận, nhưng mà nhưng trong lòng cũng có oán. Tiểu tử này cái kia chiếm tiện nghi đều chiếm, hiện tại ngược lại là nhìn thấy chính mình đều tránh. Nhưng nàng sao có thể không tức buồn bực? Lúc này, tự nhiên là khỏi bị mất mặt gia nhập Vân Ma Tông. Một bên trưởng lão thì là cẩn thận thấp giọng nhắc nhở, "Tông chủ, địa bàn của chúng ta cũng dường như đều bị trùng châu người cho tranh đoạt, hiện tại chỉ để lại sơn môn, nếu như không gia nhập Vân Ma Tông lời nói, ngày tháng sau đó sợ sẽ không tốt hơn." Mặc dù bọn hắn cùng Vân Ma Tông quan hệ tốt, nhưng dù sao không phải là một cái tông môn, vẫn không làm cho người ta mỗi ngày đến bảo hộ ngươi đi. Với lại, tất cả mọi người coi như là đã nhìn ra, có thể hay không bảo vệ mình, chủ yếu vẫn là nhìn xem lực hạng. Về phần Vân Ma Tông những người khác, cũng liền lý thiết hồn còn tấu hạ. Không được. La Sát tông chủ âm thanh lạnh băng đường. Bất quá, ngay tại nàng tiếng nói vừa hạ xuống xong, một thân ảnh đi tới, che khuất phía trước quan tuyến, rõ ràng là Lục Hằng. Lúc này, hắn nâng chén rượu cười nói, "La Sát tông chủ, muốn mời ngài gia nhập Vân Ma tông, không biết ngài có nguyện ý hay không?" Tiếng vang lên lên lúc. La Sát tông chủ ngẩng đầu vừa vặn cùng Lục Hằng ánh mắt đối đầu, lạnh băng trên gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ lên. Sau đó ho nhẹ một tiếng nói, "Đã ngươi tự mình mời, vậy ta đã ứng." Nghe được nàng, chung quanh La Sát tông người, trên mặt đều lộ ra vẻ cao hứng. Nếu là như vậy lời nói Bọn hắn về sau cũng không cần phải lo lắng. Bất quá, có không ít tâm thế thì là có chút hiếu kỳ, chính mình tông chủ nhìn thấy Lục Hằng về sau, vì sao lại đỏ mặt? Với lại, vừa mới còn nói không muốn gia nhập, đối phương mới mở miệng đáp ứng. Nay làm sao nhìn xem, như thế nào như là cãi nhau tiểu tình nhân. Nhưng lúc này, nhưng không ai dám nói lung tung. La Sát tông chủ tỉnh tỉnh, bọn hắn đều là biết đến, một cái không tốt liền biết muốn mạng. Chính mình hay là cẩn thận một chút tốt. Lục Hằng thì cũng không hề rời đi, mà là tại lúc này, nhìn La Sát tông chủ tiếp tục nói, đi qua hiểu lầm, là ta không đúng. Còn xin La Sát phong chủ tại trong tông môn ở lâu mấy ngày này, ngày mai ta đơn độc mời ngài ăn cơm. Ngày mai rồi nói sau, nhìn ta tâm trạng." La Sát tông chủ thản nhiên nói. "Mà nhưng vào lúc này, hắn cường thị không biết khi nào xuất hiện ở lục hàng bên cạnh, "Huynh đệ, đại sự của ngươi giải quyết, chuyện của ta còn không có kết quả đâu, nếu không ta lạ thật không có nhã." Lục Yên nhìn hắn, hướng phía bên ngoài phủ tay. Tiếp theo, hai cái cự ma phong đệ tử đều đi đến. Trong tay bọn họ nâng lấy một bức to lớn địa đồ. Triển khai sau đó, đúng là tất cả đông hoang địa đồ. Lục Yên ngón tay tại trạch châu vị trí bên trên vạch một cái, thản nhiên nói, "Về sau Ngươi cùng Linh Lung coi đây là giới, chia đều Trạch Châu. Đây là cùng Lý Thiết hồn thương lượng xong." Hách Cường trên mặt trong nháy mắt lộ ra hưng phấn. "Nơi đó bản thế, nhưng so một phủ nơi đều nhiều hơn nhiều a. Trung Châu những kẻ cùng chính mình một cái đẳng cấp thiết điêu, quyết đấu sinh tử, cũng mất quá mới đạt được một vài nơi, chính mình nhìn Lục Hằng như thế vạch một cái rồi, bán Châu nơi liền bởi hắn." Trong lòng đương nhiên tao hứng. Ngay cả Thạch Linh Lung cũng không nghĩ tới, Lục Hằng thế mà lại cho lớn như vậy ngồi báo. "Bây giờ, Trung Châu địa bàn cái kia phân đều đã bị phân không sai bị lắm. Các đại gia tộc vì sinh tồn, mới biết đến Đông Hoang khai hoang." Nhiều như vậy gia tộc chui vào. Ký thực, thành gia cũng không có nghĩ có thể chiếm cứ bao nhiêu lãnh địa, năng lực có một phủ đã rất hài lòng. Hiện tại, Thạch Linh Lung lại phải nhiều như vậy. Vậy tuyệt đối coi như là cho gia tộc lập xuống đại công lao. Cái này cũng đại biểu cho nàng về sau có thể nắm giữ vận mệnh của mình. Nghĩ đến đây, trên mặt vẻ hưng phấn đều không che giấu chút nào. Ma Lục Hằng ngón tay cũng không có dừng lại, hắn không ngừng tại trên bản đồ vạch lên địa bàn. Mỗi cái tông môn dường như đều điểm một phủ nơi, mặc dù có bây giờ còn đang ở Trung Châu Thiên Kiêu trong tay. Nhưng Ma Lục Hằng cho bọn hắn bảo đảm, trong vòng 3 tháng, nhất định đem địa bàn đánh xuống và tất cả lãnh địa chia xong sau đó, Vân Ma Tông không sai biệt lắm đều nằm trong tay tất cả đông hoàng. Một đêm này, tất cả mọi người thật cao hứng, Lục Hằng càng là hơn đã trở thành tiêu điểm, không ít người đều xúm lại ở bên cạnh hắn, hy vọng có thể cùng các vị Vân Ma Tông thiếu chủ tạo mối quan hệ. Bởi vậy, mãi đến khi đêm khuya về sau, yến hội mới kết thúc. Thạch Linh Lung bồi tiếp tiêu nhân trở về phủ đệ về sau, Lục Hằng thì là trực tiếp đi thí luyện đột quật. Mới gia nhập nhiều người như vậy, có ít người hoàn toàn có thể thử đột phá. Tỷ Như La sát tông chủ, còn có Sích Luyện Phong chủ đám người, nếu như bọn hắn cũng có thể đạt tới tụ đan cảnh lời nói, tranh đoạt địa bàn lúc áp lực cũng liền sẽ ít đi rất nhiều. Bây giờ, để vết bổ đền lên có không ít, dù sao chính mình cũng không cần đến, không nếu như để cho bọn hắn phục dụng. Khi hắn xuất hiện tại ngoài hang động lúc, Vân Hạ liền vội vàng tiến lên nói, "Tiểu chủ, bây giờ tu vi của hắn cũng tăng trưởng không ít, đạt đến chú đạo đại thành, ngược lại là cũng được, đột phá." Lục Hằng nhìn lướt qua nói, "Ta vào xem." Ầm ầm. Theo thanh âm hắn rơi xuống về sau, cửa lớn nhưng vào lúc này mở ra. Tiếp theo, Lục Hằng liền đi vào. Bây giờ động quật, theo cao thủ tăng thêm về sau, nồng đậm xương máu rất là xiên xẹo. Vì mới tiến tới không ít người, cho nên đánh nhau cũng không phải thường bị liệt. Về phần bọn hắn ăn huyết bổ đệ, Lục Hằng cũng không quan tâm, lông dê xuất hiện ở dương trên người, hiện tại ăn ngày mai cũng đổ ra. Tóm lại đều sẽ tiêu hóa tại đây trong động quật. Khi hắn bước vào trong mật thất lúc, tình cảnh bên trong, dù là Lục Hằng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, lúc này cũng không khỏi hoảng sợ. Lít nha lít nhít trong động quật, mọc đầy hoàng huyết bổ đệ, hồ nước bên ngoài đế huyết bổ đệ, tẢ hữu trên trăm mai. Ở giữa linh huyết bổ đệ cũng có mấy viên. Lục Hằng không có do dự, lúc này đều hái lên. Chương 145, gặp mặt La Sát tông chủ Chương 145, gặp mặt La Sát tông chủ. Đế huyết bổ để hái 10 mấy mai, Hoang huyết bổ để thì là hái mấy trăm miếng, có những vật này về sau, Vân Ma tông thực lực hẳn là có thể cao hơn một tầng. Sau đó, toàn bộ để vào trong chứa vật không gian, chuẩn bị đi trở về sau đó phân phối. Mất thất cửa lớn đóng kín, lục hằng chậm rãi đi ra. Một cái nhảy lên, chính là đi tới Cự Ma Phong chí thượng. Lúc này đã là đêm khuya, tất cả Cự Ma Phong đều có vẻ vô cùng yên tĩnh, chỉ có cái đệ tử khác đang không ngừng tuần tra. Mặc dù bây giờ Vân Ma tông vẫn tương đối an toàn, nhưng mà, vì đã thành thói quen Cho nên cái này Tuần Sơn truyền thống hay là giữ lại. Lục Hằng sau khi trở về, đồng thời không quay dây những người khác, mà là trực tiếp trở về trong nhà mình. Mới bước vào ra môn, liền thấy Tiêu Họa mặc một thân mát lạnh áo ngủ đang uống trà, cũng không có chìm vào giấc ngủ. Nhìn thấy Lục Hằng về sau, trong đôi mắt đẹp lóe lên ôn nhu. "Làm gì đi, đi thời gian rảnh như vậy." Nói chuyện, liền đem Lục Hằng áo khoác thuận tay cởi ra, treo ở một bên. Trong động ma đi rồi một chuyến, hái được chút ít huyết bổ đệ. Lục Hằng nói khẽ. Sau đó, uống một chén thê tử đổ trà tiếp tục nói, "Ngươi không phải là tại chuyên môn chờ ta a? Ngươi cứ nói đi." Tiêu Họa thành nụ mỉm mễ rơi xuống. Lục Hằng ở đâu còn có thể giơ dữ, hai người lúc này liền là Vân Vũ mu fan. Và trở về bình tĩnh sau đó, Tiêu Họa nói khẽ: "Ta nhìn xem La Sát tông chủ quan hệ với ngươi không giống nhau à, năng lực nói cho ta một chút sao?" Đồng thời, ngẩng đầu nhìn về phía Lục Hằng. Trong lúc nhất thời, đối phương mặt lộ lúng túng. Bất quá vẫn là giải thích nói: "Kỳ thực cũng không có cái gì, chính là có một lần ta không biết thân phận của nàng, tại ma quật bên trong đánh một trận, trước đây thực lực của ta còn không có hiện tại lợi hại như thế, ra tay khó tránh khỏi không tử thủ đoạn chút ít. Có thể có chút làm bị thương nàng đi." Lục Hằng tránh nặng tìm nhẹ nói: "Ư, vậy ngươi ra tay không nhẹ a?" Tiêu Hỏa Chua số nói, chẳng qua ngược lại cũng không có tức giận, ngược lại là cười tủm tỉm. Tiếp lấy tiếp tục nói: "La sát tông chủ ta nghe nói qua, mặc dù tính tình có chút không tốt, nhưng mà người cũng không tệ lắm, nếu như ngươi có ý, ngược lại là có thể thu nàng, rốt cuộc bên cạnh ngươi chỉ có ta một người, có đôi khi ta cũng chăm sóc không qua tới." Tiếng vang lên lên lúc, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng đỏ ửng. Lục Hằng sửng sợ, không ngờ rằng Tiêu Hỏa lại còn chủ động để cho mình tìm những người khác. Chẳng qua nhìn đối phương không giống làm bộ, cũng liền khoát tay một cái nói: "Đừng với ta nói cái này." Nhan Sởng nghỉ ngơi một chút đi. Sau khi nói xong liền tự mình nghỉ ngơi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau, Lục Hằng thật sớm rời giường, đi tới Vân Ma Phong. Vừa tiến vào trong đại điện, liền thấy Lý Thiết Hồn vừa lúc ở bên trong. Gặp qua sư phụ. "Ha ha, mấy ngày nay ngươi thế, nhưng nhân vật chính a, hôm nay đến có chuyện gì không?" Lý Thiết Hồn dò hỏi. Đối với mình tên đồ đệ này, hắn thật sự là rất hài lòng, vô cùng may mắn trước đây thu đối phương làm đồ đệ. Nếu không, không cần phải nói hiện tại Vân Ma tông phát dương quang đại, liên la chính mình mệnh, sợ là cũng không giữ được. Lục Hằng thì cười nói: cũng không có những chuyện khác, chính là hôm qua hái chút ít huyết Bồ đề, gần đây giải cũng không tệ, lấy cho ngài đến, người xem lấy cấp cho xuống dưới, tốt để thằng chúng ta thực lực. Trung Châu ăn cái này lớn thua thiệt, sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ. Sau khi nói xong, bàn tay phất động, phía trước đều xuất hiện một đống huyết Bồ đề, mùi thơm nồng nặc, trong nháy mắt tại trong đại điện tràn ngập ra. Mỗi một quả đều là hoàng huyết Bồ đề, còn có hơn 10 mai đế huyết Bồ đề. Có cái này, có thể hảo nói không quá trương. Vân Ma Tông có thể có thêm đại lượng ngự hư cao thủ, liền xem như tụ đàn cũng có thể xuất hiện không ít. Đây đối với Vân Ma tông mà nói, thế nhưng một cái lớn vô cùng tiến bộ. Hiện tại huyết bổ đệ đề đều nhiều như vậy sao? Lý Thiết Hồn có chút khó tin nói. Lục Hằng cười lấy gật đầu, đúng vậy a, trong khoảng thời gian này chúng ta đưa vào ma quật không ít người, cũng không đều thu hồi lớn, đợi ngài tụ đang đại thành sau đó, là có thể tại phục dụng một viên cảnh cao cấp huyết bổ đệ. Đạo lúc, là có thể đột phá. Nghe được hắn nói như vậy, Lý Thiết Hồn trên mặt không khỏi lộ ra một vòng hứng tới. Hắn còn không nghĩ tới, ma quật trong thế mà còn năng lực sinh trưởng ra còn cao hơn đệ huyết bổ đệ cấp thứ gì đó. Bất quá, đúng lúc này đều khoát kho tay, có đủ tốt ngươi chức dụng. Ta không nóng nảy, bây giờ ngươi thế, nhưng chúng ta Vân Ma Tông định hải thần chẳng a, mấy ngày nay ta đang nghĩ ngợi đem ngươi tông chủ này vị trí chuyển cho ngươi đâu. Hắn lại nói xong, Lục Hằng liền vội vàng khoát tay nói, sư phụ, tính cách của ta ngài là biết đến, nhưng không có làm tông chủ ý nghĩ, bây giờ ngay cả này cự Ma Phong chủ đều là cứng ngắc lấy ra đầu tại làm. Cho nên ngài hay là tiếp tục vứt vào đi. Hạt Dực, ngươi mong muốn thế nào, ta cũng bắt ngươi không có cách nào, đông tây ta một hồi đều cấp cho xuống dưới, ngươi cùng La Sát tông chủ sự việc thế nào? Ta cho ngươi biết, nàng thế nhưng sư phụ ân nhân cứu mạng của ta, không cho phép ngươi khi dễ người ta à. Bình thường kết giao không có gì, nhưng mà không thể bội tình bằng nghĩa." Lý Thiết Hồn lời nói, nhường lục hằng dở khóc dở cười. "Sư phụ, này cái gì cùng cái gì a, ta cùng với nàng căn bản cũng không có cái gì. Thật sự không có sao? Ta nhìn xem hôm qua các ngươi nói chuyện thật vui vẻ, ta tại nàng chỗ nào đều không có ngươi lớn như vậy mà mũi, trước khi đến vốn là nói dễ giải quyết sự tình liền trở về. Ngươi giữ lại người ta, hôm nay đều không có đến cáo tử, hiển nhiên là chờ lấy ngươi làm tròn lời hứa đâu." Nàng tuổi tác mặc dù lớn hơn ngươi chút ít, nhưng mà là tu hành giả mà nói, này đồng thời không tính là gì. Với lại Tu La tông chủ thể chất thế nhưng không phải bình thường, trước đây không biết bao nhiêu Đông Hoàng Tiên Kiêu đều muốn cùng với nó kết làm đạo lữ, nhưng mà không thành công. Ngươi nếu có thể thành, chỗ tốt có thể không thể thiếu." Lý Tiết Hồn cười ha hả nói, mang trên mặt một vòng quái dị. Hắn nhưng là bị La Sát tông chủ khi dễ không biết bao nhiêu năm, nếu như Lục Hằng thật sự có thể cưới đối phương, kia địa vị của hắn còn không phải thẳng tắp thang cao. Nghĩ lúc kia đều thú vị. Lục Hằng nhìn xem chính mình sư phụ càng nói càng quá đáng, chỉ có thể liên tục quắt tay, hốt hoảng mà chạy. Bất quá, ra Vân Ma điện sau đó, đều hướng phía sắt vách một tòa phủ đệ đi đến, tòa này tòa nhà là lưu cho Lý Tiết Hồn, nhưng mà La Sắt Tông chủ sau khi đến, tòa nhà này liền bị trưng dụng. Lý Tiết Hồn mỗi ngày đều tại trong đại điện đợi. Mới đi tới cửa, một cái La Sắt Tông thủ vệ chấp sự liền thấy Lục Hằng, không người nói, gặp qua thiếu tông chủ. La Sắt Tông chủ dám cùng đối phương tranh cãi, bọn hắn phía dưới những người này cũng không dám. Người nào không biết Lục Hằng thực lực mạnh bao nhiêu. Ta tới tìm La Sắt Phong chủ, nàng có ở đây không? Ờ, thiếu tông chủ mời, chúng ta phong chủ nói ngài nếu như đến rồi không cần thông báo. Chấp sự vội vàng nói. Lục Hằng thì là lông mày nhíu lại, Không còn nghi ngờ gì nữa không nghĩ tới, thế mà dễ dàng như vậy liền để chính mình vào trong. Chẳng qua cũng không có suy nghĩ nhiều, lúc này đều hướng phía bên trong đi đến. Sau một lát, liền đi tới một tòa u tĩnh bên ngoài viện. Bên trong ngồi một thân ảnh, thinh linh chính là La Sát Tông chủ. Chương 146, bất đắc dĩ La Sát Tông chủ, chương 146, bất đắc dĩ La Sát Tông chủ. Lúc này La Sát Tông chủ có vẻ vô cùng yên tĩnh, ngồi ở trong sân uống trà, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì, lại không có phát hiện lục hàng đến. Xin ra mắt tiền bối. Theo âm thanh rơi xuống về sau, La Sắt tông chủ mới phản ứng được, ngẩng đầu nhìn về phía Lục Hằng. Trong con ngươi hiện lên một vòng phức tạp, không cần gọi ta tiền bối, hiện tại ta là Vân Ma tông phong chủ, chúng ta ngang hàng tương xứng là được. Nàng vừa dứt lời sau, nói tiếp, tên ta là Hường Lăng. Lúc này, Lục Hằng ngược lại là trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào mà miệng, chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu thử dò xét nói, sự tình lần trước, là ta làm không đúng, lần này tới trước là chuyên môn bồi lễ nói xin lỗi. Sau khi nói xong, liền lấy ra một cái hộp gấm, bên trong lấy một viên đế vết bồi đệ, đưa đến La Sắt tông chủ bên cạnh bạn. Đối phương mở ra sau khi, ánh mắt lộ ra kinh ngạc, không còn nghi ngờ gì nữa không nghi tới, Lục Hằng lại còn có đồ tốt như vậy. Bất quá, càng làm cho hắn vui mừng lúc, đối phương có thể không chút do dự cho mình, cũng không có từ chối. Chỉ là ngẩng đầu nhìn hắn nói, "Ngươi không phải còn muốn mời ta ăn cơm không?" Lúc nói chuyện, liền đem đế huyết bổ để thu vào. Tiểu gia hỏa này lần trước đoạt chính mình một viên huyết bổ đệ, bây giờ vừa vặn còn đến. Đây là tự nhiên, ta nói mời ngài ăn cơm, nhất định không đổi ý. Lục Hằng cười hì hì nói. Sau đó đều làm một cái mời được làm, mời La Sắt tông chủ dưới núi. Đối phương gật đầu về sau, Liên theo hắn đi xuống trấn núi. Tại Lục Hằng trong lòng, La Sát tông chủ sau này sẽ là Vân Ma tông người, nếu như cùng chính mình một mực cãi nhau lời nói, cũng thật sự là không thích hợp. Sớm chút giải trừ hiểu lầm, cũng tiết kiệm chính mình sư phụ lằng khó. Khi đi tới Phong Đả thành bên trong lúc, Lục Hằng cười ha hả nói, "Trong thành này Phỉ Thú lâu đồ ăn không sai, chúng ta đi vào trong đó đi." "Ân, ngươi sắp đặt là được." La Sát tông chủ nhẹ tựa gió mây nói, chẳng qua nàng nhìn như không thèm để ý, kỳ thực nhưng trong lòng có chút căng thẳng. Rốt cuộc, đây cũng là nàng lần đầu tiên ra đây cùng cái khắc nam tử ăn cơm. Đi qua, căn bản cũng không có cùng nam tiếp xúc qua. Đương nhiên, Lý Tiết Hồn ngoài trừ, hắn bị đánh quá thảm, tại La Sắt tông chủ chỗ nào đã không được người. Trong tiểu lâu, Lục Hằng mới vừa vào đến, bên trong làm thuê liền cao giọng nói, thiếu chủ đại nhân mời vào bên trong. Hắn còn là lần đầu tiên tới nơi này, nhưng mà làm sao danh quý quá lớn. Trong tiểu lâu làm thuê liếc mắt một cái liền nhận ra Lục Hằng. Hắn gật đầu mang theo La Sắt tông chủ đi vào. Bị làm thuê mang tới tầng cao nhất bao sương, lúc này trưởng quỹ đều đi ra, chẳng qua lại cũng chỉ là xa xa hành lễ, cũng không dám tới gần. Hai người vừa ngồi xuống sau đó, các loại mỹ thực liền được bưng lên. Đều là đồ tốt. Theo Vân Ma tông sau khi thực lực cường đại, phủ cận bạch tính cũng dính quang, trong tiểu lâu đều có thể chứa đựng cao cấp nguyên liệu nấu ăn. Nhìn đồ ăn đều bị bày ra đi lên sau. Hồng Lăng lông mày nhíu lại nói, nơi này không có rượu sao? Lục Hằng nhìn lướt qua tiểu nhị, liền nói ngay, bắt các ngươi rượu ngon nhất tới. Vừa dứt lời, đối phương đều chạy xuống. Sau một lát, một vò rượu liền bị dở đi lên. Cho hai người đổ đầy sau đó, đều cẩn thận lui xuống. Nơi này tiểu nhị vẫn là rất có ánh mắt, gặp được Lục Hằng dạng này tông môn người, hiểu rõ đối phương không thích quấy rầy, cho nên bình thường đều là đồ nhắm rượu bày ra đi lên sau đều lui xuống theo bên trong bao xương ăn tính lại lúc. Hồng Lăng giơ ly rượu lên đối với Lục Hằng nói, "Đến, chúng ta uống một chén." Vừa dứt lời về sau, liền đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Lục Hằng nhìn thấy bộ dáng như thế về sau, chỉ có thể là cũng uống một chén. Theo hai người một chén tiếp một chén uống sau khi thứ dậy, trong chốc lát, một vỏ rượu đã thấy đáy, mà Hồng Lăng dường như còn không có uống đủ bình thường, chỉ là không ngừng cho mình rót rượu. Đồ trên bàn không hề động bao nhiêu, tựu ngược lại là uống mấy đàn. Tiếp theo, Hồng Lăng đối với Lục Hằng nói, "Ta lúc nhỏ cùng những người khác giống nhau được tuyển chọn đưa vào La Sát Tông bắt đầu tu hành, vào tông môn lúc ta thật cao hứng." vì ở đâu không cần lo lắng ăn không đủ no. Nhưng ta không nghĩ tới, trận chính thai nạn vừa mới bắt đầu, hơn 10 tuổi lúc, chúng ta mỗi tháng liền sẽ bị đẩy tới một chỗ giết chóc lẫn nhau, vài trăm người cuối cùng chỉ có ta một cái sống tiếp. Ở trong đó có ta đi qua cùng thôn đồng bạn, cũng có tại tông môn sau đó biết nhau bạn tốt, đều chết rồi. Rất nhiều người đều chết tại trong tay của ta, từ đó về sau ta biết rồi cái gì mà, cũng không cho chính mình cùng bất luận kẻ nào sinh ra tình cảm. Nàng nói tới chỗ này lúc, hai con ngươi đều có chút đường đỏ. Lục Hằng sững sờ, không nghĩ tới vị này là sát tông chủ còn có dạng này đi qua. Sau đó biết nhau sích luyện, quen biết sư phụ ngươi, phát hiện bọn hắn cùng cái khác ma tông người không giống nhau, không có loại đó vì mình mà không từ thủ đoạn ý nghĩ, trước đây ta đồng hương vị có thể tại sát lục trong sống sót, ta rõ ràng đã thả đi nàng, có thể nàng hay là mang người đến vây giết ta. Ha ha, cho nên cho tới bây giờ, cũng liền sư phụ ngươi cùng sích luyện hai cái bằng hữu. Ta vô cùng trân quý bọn hắn, dựa theo tính tình của ta, ban đầu ở hiểu rõ là ngươi lúc, ta sẽ cùng ngươi liều mạng, mặc kệ biết đánh nhau hay không qua, liền xem như cử tất cả tông môn lực lượng, cũng sẽ cùng ngươi đánh nhau chết sống. Cho dù là lưu lại người cuối cùng, nhưng mà hiểu rõ ngươi là lý thuyết hỗn độn đồ đệ về sau, ta chỉ có thể đánh nát nha hướng trong bụng ư? Hồng Lăng bất đắc dĩ cười khổ. Lục Hằng trong lúc nhất thời không biết nên nói thế nào. Lúc trước, mình quả thật ra tay trọng chút ít. Nếu là bình thường, nữ tử sợ là đều muốn xấu hổ giận dữ tự sát. Thu La tông chủ sẽ tức giận như vậy, ngược lại cũng bình thường. Nhưng đúng lúc này, nàng tiếp tục nói, trước đây nghĩ tìm một cơ hội thu thập ngươi dừng lại được rồi, có thể ai có thể nghĩ tới, ngươi thế mà còn đã cứu ta. Lúc này mặc cho ai cũng có thể nghe ra thanh âm đối phương bên trong đắng chát. Nàng thú này nhất định là báo không được. Lục Hằng nói khẽ thực sự không được, ta nhường ngài đánh một trận. Nhìn thấy Hồng Lăng tức giận như vậy, hắn nhịn không được nói. Với lại, chính mình cũng bây giờ không có biện pháp tốt hơn. Ai muốn đánh ngươi, ngươi chính là tên hỗn đản, chiếm người tiện nghi, sau đó đều vừa trốn trì, đánh ngươi một chầu cũng không thể giải ta khí. Sau khi nói xong, xoay người rời đi ra bao sương cửa lớn. Lục Hằng đứng dậy muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn không có đuổi theo đi. Hắn cũng không nghĩ tới, trước đây cùng La Sát Tông chủ chiến đấu sẽ dẫn phát nhiều chuyện như vậy. Bất quá, nghĩ đến trước đây tình cảnh, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng, sau đó trả tiền về tới Vân Ma Tông. Bước vào Vân Ma Phong sau đó, Lý Tiết Hồn vừa lúc ở. Nhìn thấy Lục Hằng nói, "Ngươi về tới thật đúng lúc, ta đang muốn hỏi một chút, chúng ta khi nào ra tay đâu?" Rất nhiều người đã hô hào muốn thu khôi phục lãnh địa. Tiếng vang lên lên sau. Lục Hằng cười nói, "Đã như vậy lời nói, vậy cái này 2 ngày đều động thủ đi, nếu phản ứng chậm một chút, Trung Châu viện quân nên liền đến." "Tốt, vậy liền 3 ngày sau, ta cái này ra thông báo, chúng ta trước giúp La Sắt Tông đem địa bản cho cất về." Lý Tiết Hồn cười ha hả nói, Hắn không phải một cái tôn trọng cái gì đều công bằng người, La Sắt tông chủ cùng hắn quan hệ tốt, vậy dĩ nhiên là muốn giúp đối phương cấp bậc bạn, về phần những người khác trước chờ lấy đi. Chương 147, kinh hỉ, chương 147, kinh hỉ. Được, ta nghe sư phụ. Lục Hằng đắp 1 tiếng sau, Lý Tiết Huồn cười ha hả nói, muốn nói lên, chúng ta sư đồ cũng rất dài thời gian không uống rượu, hôm nay vừa vặn có rảnh, cùng uống hai chén, hơn nữa còn có một cái chỗ tốt cho ngươi. Sau khi nói xong, đều khoát khoát tay, ra hiệu trong điện thị nữ đưa rượu và đồ ăn lên. Lục Hằng cười nói, tốt, ta nghe sư phụ. Lúc nói chuyện, đều sát bên Lý Tiết Hồn ngồi xuống. Sau một lát, mấy cái tinh mỹ được nhắm, liền bị trưng bày đi lên, còn có một bầu rượu. Lý Tiết Hồn nhìn đồ đệ mình, giơ ly rượu lên nói, mấy ngày này vất vả ngươi, nếu như không phải ngươi, chúng ta Vân Ma tông cũng trưởng thành không đến hiện tại. Sau khi nói xong, hung hăng nuốt một ngụm. nhìn Lục Hằng tiếp tục nói, sư phụ đoạn thời gian gần nhất, tìm không ít công pháp, đều là đông hoàng các đại tông môn đưa lên, đã để người sao chép tốt, ngươi một phần, trong tảng thư các một phần, hiểu rõ ngươi thích thu thập những vật này. Chính mình cầm xem xét. Sau khi nói xong, bàn tay lưu động, mấy trăm bản bí tịch, giống như núi nhỏ chồng chất tại đại điện bên trong, Lục Hằng nhìn thấy tình cảnh như thế ở phía sau, trên mặt hiện ra một vòng mừng rỡ, liền nói ngay, vậy ta đều không khách khí. Sau khi nói xong, liền đem tất cả bí tịch đều thu vào. Những vật này, đối với Lục Hằng mà nói, thế nhưng đồ tốt, nếu như năng lực toàn bộ dung hợp, hắn cũng không biết có thể làm ra một quyển thế nào nghịch thiên công pháp tới. Rốt cuộc, này tương đương với tất cả Đông Hoang ngưng tụ mà ra tinh hoa. Ma Lý Thiết hồn lại tại lúc này quên, hiểu rõ ngươi thiên phú tốt, nhưng mà tham thì thâm, Cẩm Nghiên, cứu một chút là được, cũng không thể chậm trễ tu hành. Ân, hiểu rõ sư phụ." Lục Hằng liền vội vàng gật đầu. Tiếp theo, Lý Thiết Hồn chính là nghiêm mặt nói, "Tốt, việc này nói xong, đang tâm sự chuyện cụ thể đi, nghe nói hôm nay La Sắt tông chủ tử trong tiểu lâu đỏ hững mắt trở về. Nói một chút có chuyện gì vậy? Năng lực có chuyện gì vậy? Nàng muốn báo thù, lại báo không được, chính mình tức khóc chứ sao?" Lục Hằng hờ hững nói. Lý Thiết Hồn nhìn đồ đệ mình, trên mặt thì hiện ra một vòng bất đắc dĩ. Đem La Sắt tông chủ cho tức khóc, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể làm được. Không khỏi nói, "Được, ngươi lợi hại, các ngươi sự việc ta cũng bất quá hỏi." Tiếp theo Sơ đồ hai người chính là tiếp tục uống rượu rồi tiu. Mãi đến khi sau khi trời tối, Lục Hằng mới trở về trong nhà. Lúc này, Thạch Linh Lung cùng Tiêu Họa đang ở trong sân uống trà, nhìn thấy Lộ Hằng sau khi trở về, cái trước liền nói ngay, "Tỷ phu quay về, ta cùng tỷ tỷ chính nói ngươi đâu?" Nàng hiện tại đối với Lục Hằng thế nhưng rất xung bãi. Lần này đánh bại các đại gia tộc người, Vân Ma Tông chiếm hết tiếng nghi, chính mình cũng đi theo không tầm thường. Mặc dù bây giờ nàng còn không có liên hệ gia tộc, nhưng mà tin tưởng Thạch gia nhất định đã nhận được thông tin. "Nói ta cái gì đâu?" Lục Hằng ngồi ở Tiêu Họa bên cạnh cười ha hả nói. Đối phương thì chỉ chỉ hắn nói nói ngươi rất lợi hại, đem La Sắt tông chủ đều cho tức khóc. Vừa dứt lời, Lục Hằng trên mặt hiện ra cười khổ. Không đề cập tới cái chuyện này, nói một chút chính sự đi, sư phụ hạ lệnh, 3 ngày sau tiến về Minh Châu, trước đem La Sắt tông địa bàn đoạt lại, ngươi cùng ta cùng nhau đi sao? Ta thị không đi được, Linh Lung chuẩn bị đi trở về, ta bồi tiếp nàng đi qua nhìn một chút. Tiêu Họa cười tủm tỉm nói, Lục Hằng ngược lại cũng không có suy nghĩ nhiều, đánh giá đối phương chốc lát sau nói, thật không tới. Đi qua lúc, không mang theo đối phương Tiêu Họa còn không bằng lòng đâu. Bây giờ lại chủ động đưa ra không tới, ngược lại để hắn hơi nghi hoặc một chút. Không đi Chính ngươi đi thôi, mang lên Tiểu Liệt, đừng để hắn xẻ ra chuyện là được. Đối với cái này đệ đệ, nàng thế nhưng rất lo lắng. Theo Tiêu Liệt những ngày này thực lực tăng trưởng càng lúc càng nhanh, tu vi cũng càng lúc càng nhanh về sau, lá gan cũng lớn hơn, sự tình gì cũng dám làm, thật sự là buồn người chết. Bây giờ cũng liền Lục Hằng nói chuyện hắn còn nghe, những người khác căn bản là nói không ở. Được thôi, nghe ngươi. Mặc dù không biết đối phương vì sao không tới, nhưng Lục Hằng cũng đáp ứng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, mấy ngày kế tiếp trong, Lục Hằng luôn luôn đang gọi lấy Tiêu Hoạn, ở đâu đều không có đi. Ngày thứ 3 lúc, Vân Ma tông đội ngũ đã tập kết hoàn tất. Tình thế vô cùng không nhỏ. La Sát tông chủ, Bạch Vân tông chủ cùng với mấy cái đại tông tông chủ đều đã đạt đến tụ đan cảnh. Ngay cả Sích Luyện Phong chủ mấy người cũng là. Về phần chú đạo cùng Ngự Hư kia liền càng nhiều. Lý Tiết Hồn đứng ở phía trước nhất, cười ha hả nói, "Trên lệch thời gian không nhiều lắm, chúng ta lên đường đi." Vừa dứt lời về sau, liền đã hướng phía ngoại sơn môn mà đi, những người khác theo sát phía sau. Lục Hằng nhìn về phía trước đám người, tiếp lấy liền theo đi lên. Mà Liên tại đồng thời, lúc này Thạch Gia Trong, Thạch Gia gia chủ ngồi ở vị trí đầu vị trí, sắc mặt không hề tốt đẹp gì, nhìn xem, Thạch Bách Linh bị Vân Ma tông trấn áp là hắn không có nghĩ tới, càng không nghĩ đến chính là các đại gia tộc thế hệ trẻ tuổi cao thủ sẽ bại. Do dự sau một lát, nhìn phía dưới các phòng người chủ sự nói, tiếp xuống nên làm cái gì, Trư vị nói một chút cái nhìn của mình đi. Nghị phòng quản sự lông mày nhíu lại nói, có thể làm sao? Bây giờ Linh Lung đã chiếm cứ nửa cái Trạch Châu, ta cho rằng chúng ta thạch gian nên ủng hộ nàng, với lại quan trọng nhất chính là, bất kể nói thế nào, Lục Hằng cùng chúng ta vẫn còn có chút quan hệ. Hiện tại Vân Ma tông tại Đông Hoang đã làm lớn, không có cái gì có thể do dự. Lại thêm chúng ta ủng hộ, dường như đứng ở thế bất bại, đây đối với gia tộc mà nói, cũng là một cơ hội. Hắn lại nói xong, những người khác cũng đều gật đầu. Ma Rickton gia chủ lại thận nhiên nói, "Lão nhị nói quả thật có chút đạo lý, nhưng mà các ngươi chờ quên, các đại gia tộc lần này, xin thể muốn tiêu diệt Vân Ma tông, thần cung cảnh cao thủ đều xuất động, nhiều như vậy gia tộc, sợ rằng chúng ta tham chiến, có thể ngăn cản ạ." Một cái làm không tốt, không chỉ Đông Hoang bên kia địa bàn mất đi, ngay cả Trung Châu bên này cũng sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn. "Các ngươi cho rằng, những gia tộc kia không dám tiến công chúng ta thạch gia sao?" Lời nói của hắn vang lên về sau, tất cả mọi người trầm mặc. Sự việc cũng quả thật là như thế. Nghị phòng quản sự thì trầm giọng nói, như vậy không quá quyết, gia tộc làm sao có thể trưởng thành? Ha ha, lão nhị, chẳng lẽ muốn cầm cả gia tộc tương lai đi được sao? Ta nhìn tiỆng ngươi hay là lý trí một ít, linh lung chỗ nào có thể cho một ít tài nguyên, nghiêng, cái khác chờ sau này rồi nói sau. Sau khi nói xong, thành gia gia chủ thân thể đều biến mất tại Môn Trỗ. Mà liên tại đồng thời, Đông Hoang cảnh nội, rất nhiều cao thủ đều đang hướng phía nơi này tụ tập mà đến. Đều là trung châu cường giả, hơn nữa còn có số lớn gia tộc đệ tử. Lần này, bọn hắn không định lưu tình, muốn trực tiếp diệt trừ Vân Ma tông. Bất quá Lúc hàng đối với mấy cái này cũng không thèm để ý, hắn hiện tại tại đột phá đến tụ đan cảnh sau đó, đã không phải là đi qua cái đó chịu không được gió táp mưa sa vân ma tông đệ tử. Lực chiến đấu của hắn, nhưng hắn đủ để một mình đảm đương một phía. Bình thường người mong muốn cùng với nó xứng đôi, thế nhưng kém xa lắm. Chương 148, hồi tiếp, chương 148, hồi tiếp. Minh Châu cảnh nội, lúc này đồng dạng rộng lượng nhân mã tại tập kết, những người này đều là trùng châu tới trước cường giả, thần cung cảnh cao thủ không biết khi nào đã ẩn ngấp ở trong đó. Lần này bọn hắn không có giống chống thua triền, mà là tránh né ở trong bóng tối chỉ còn chờ lục hằng bọn hắn sau khi xuất hiện, cho chí mạng công kích. Nhưng mà những người này nhưng lại không biết, mặc cho bọn hắn làm sao, trước thực lực tuyệt đối, đều là ngăn cản không nổi. Ngày này, đại đội nhân mã hành tẩu mấy ngày sau, chuẩn bị chỉnh đốn hai ngày. Trong đoạn thời gian này, lục hằng cũng chuẩn bị đem tất cả công pháp dung hợp. Khi lấy được công pháp thời kỳ, hắn toàn bộ đọc hiểu một lần, hiện tại chính là dung hợp lúc. Với lại, tu vi trong khoảng thời gian này cũng tăng trưởng không ít. Tu vi, tu đan, công pháp, đại hoang bất phôi thần, 737198000, nhập thế Đại Nhật Hành Thiên Quyền, 79176 80000, nhập thế. Phong Hỏa Cự Truyện, 72517 80000, nhập thế. Theo Thiết Thôn Linh Quyết tụ đan, 49133 50000, ổn thận. Thái Cổ Phong Hỏa Nhận, 71782 80000, nhập thế. Nhìn phía trên dữ liệu, lục hàng tỏa mãn dần đầu. Trong khoảng thời gian này hắn đạt được không ít tiên tài địa bảo, bây giờ đều dùng tại trên tu hành, hiệu quả quả nhiên là vô cùng rõ ràng. Một thân tu vi, thế nhưng tăng trưởng không ít. Tiếp đó, dường như nên đột phá. Dung hợp. Hắn đầu tiên là thản nhiên nói Tiếp theo, trong khoảng thời gian này tiếp xúc qua cấm pháp, lại bắt đầu dung hợp. Từng đạo rõ ràng cảm ngộ lực lượng xuất hiện tại trong đầu hắn, các loại phương pháp tu hành tương dung. Những khắc nhất cử khẽ động ở giữa đều tràn đầy thần vận. Trong doanh trướng, hắn toàn thân trên dưới đều tràn ngập nhàn nhạt, nhạt màu trắng sương mù, với lại đang dần dần hướng phía bên ngoài tiêu tán. Ma sát đường người canh giữ ở bên ngoài bất kỳ người nào đều không cho tới gần. Nơi này tiếng động quá lớn, ngay cả lý thiết hồn đều tới. Các khắc phong chủ cũng đều đang quan sát lại lục hang động tĩnh bên này. Đã xảy ra chuyện gì, thật mạnh năng lượng. Sĩ luyện phong chủ nói khẽ, trong mắt đều là tò mò. Lý Thiết Hồn thì sắc mặt không hề tốt đẹp gì, nhìn xem, nhìn xem loại tình huống này, hẳn là A Hằng đang loay hoay công pháp mới, mấy ngày trước đây ta đem các vị phong chủ đưa lên công pháp nhường hắn nhìn xem. Đứa nhỏ này không chịu ngồi yên, nhìn xem hôm nay động tĩnh này, là tại sáng tạo một môn công pháp mới, đây không phải muốn mạng đó sao, sơ ý một chút tẩu hỏa nhập ma, người coi như xong rồi. Lúc này, hắn không còn nghi ngờ gì nữa rất gấp, trên trán đều xuất hiện mồ hôi, nhưng lại không có cách nào giúp đỡ. Một bên tất cả đỉnh núi phong chủ cũng đồng dạng có chút nóng nảy, chớ nhìn bọn họ đều đạt đến ngự hư cảnh, thậm chí còn có không ít tụ đan. Thế nhưng đều biết, muốn tấn công trùng châu những người này, hay là dựa vào luật quen, nếu như đối phương xảy ra chuyện, bọn hắn cũng liền xong rồi. Nghĩ đến đây về sau, từng cái sắc mặt đều không hề tốt đẹp gì, nhìn xem, La Sát tông chủ càng là hơn trên mặt hiện ra tức giận, chằm chằm vào Lý Thiết Hồn trong con ngươi hiện lộ Hàn Dương, ngươi nếu biết hắn tính cách, một lần cho nhiều như vậy bí tịch làm gì, chê hắn chết không đủ nhanh à? Tiểu nhân không có chính hình, lao cũng không biết nặng nhẹ. Nếu là hắn có một không hay xảy ra, nhìn xem ngươi làm sao bây giờ. Nang hiển nhiên là thật sự nổi giận. Lý Thiết Hồn ở một bên túi đầu không dám nói lời nào. Lúc này hắn cũng rất gấp. Nếu như là những người khác lời nói, sợ là đã sớm chừng trong mắt động thủ. Có thể nói chính là La Sát tông chủ, hắn nhưng là hiểu rõ đối phương tính cách, bây giờ thật sự nổi giận, nếu như mình tại mạnh miệng, chịu một trận thu thập đều có khả năng. Bất quá, lúc này Lục Hằng thì cũng không biết những thứ này. Theo hệ thống dần dần đem những công pháp này dung hợp, hắn rõ ràng cảm nhận được, chính mình tu hành lúc, tốc độ nhanh hơn. Linh khí chung quanh, giống như cùng là triều tịch bình thường, hướng về hắn không ngừng mà tới. Với lại toàn thân đều đang phát sinh lấy biến hóa. Đại Hoang bất phôi thân tấn cấp làm kim cương bất hoại thần thông. Đại Nhật hành thiên quyền tấn cấp làm kim ô tôn thiên quyền. Phong hỏa biểu chuyển tấn cấp làm hóa hung thuật, theo thiết tôn linh huyết tấn cấp làm côn bằng hóa linh pháp. Thái cổ phong hỏa nhận tấn cấp làm đệ tam trấn thiên đạo. Mỗi một bộ công pháp đều so đi qua cường đại ra quá nhiều. Tiếp theo, Lục Hằng cũng không do dự, đem chính mình hái một viên linh huyết bổ đề xuất ra, trực tiếp nhét vào trong miệng. Theo một cỗ nồng đậm khí huyết chi lực, hướng phía trong thân thể lan tràn ra lúc, Lục Hằng cảm giác được, một cỗ trước nay chưa có lực lượng, tại bên trong thân thể của mình gầm gừ mà ra. Đan điền của hắn bên trong, dung thần trong nháy mắt hoàn thành. Tiếp theo, bốn phía hàng rào, tựa hồ là đang lại lần nữa tổ kiến, lóe lên kim sắc quang mang giống như là trở thành một tòa chân chính thần cung đồng dạng. Với lại, mặt trên còn có rất xem thêm không hiểu minh văn. Lúc này ở nhảy lên không thôi. Giờ khắc này, Lục Hằng biết mình đột phá, tu vi đạt đến thần cung cảnh. Cảm thụ lấy trong thân thể bành trướng như là biển lực lượng. Hắn vừa lòng phi thường. Ông. Theo một tiếng vụ vụ rơi xuống, cảnh giới ổn định lại. Bất quá, bên ngoài lại tại lúc này xô trào. Vì trên bầu trời, không biết khi nào, đã tụ tập đại lượng mây đen, đem Lục Hằng tu hành doanh trướng vùng trời bao trùm. Trong thậm chí có khí tức hủy diệt đang không ngừng truyền ra trong tầng mây, càng là hơn có lôi đỉnh đang không ngừng chớp động. Lôi kiếp, đây là tạo cái gì người ta?" Lý Tiết Hồn buồn bã nói. Hắn hiện tại không biết nên vui vẻ hay là nên nhận xui xẻo. Trên bầu trời xuất hiện lôi kiếp, điều này đại biểu trạm đất hằng thật sự đã sáng tạo ra một loại công pháp, với lại vô cùng tiên, cũng không có tẩu hỏa nhập ma. Thiên phú như vậy, vạn năm đều không nhất định năng lực ra một lần. Nhưng mà, cái này loại ai có thể ngăn trở lôi kiếp a? Nhìn trên bầu trời cảnh tượng, nếu như mình ở phía dưới lời nói, sợ là trong nháy mắt liền sẽ bị tiêu hủy. Vân Ma tông mọi người xô nổi hướng phía sau tránh đi, mong muốn tránh đi lôi kiếp. Rốt cuộc thứ này như vậy, đó là hắn phải chết. Là chuyên môn dùng để tiêu hủy nghịch thiên chi vật, có thể nghi uy lực lớn đến bao nhiêu. La Sắt tông chủ không muốn rời khỏi, nàng đứng tại chỗ, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì, lại bị lý thiết hồn lôi kéo hướng về sau phương đi đến, những người khác lưu tại nguyên chỗ, sẽ chỉ tăng thêm này lôi đình uy lực, đến lúc đó á hằng càng không tốt độ kiếp rồi. Nghe được hắn nói như vậy về sau, La Sắt tông chủ mới bất đắc dĩ hướng phía sau tối lui. Mà lúc này ở đây Lục Hằng, không còn nghi ngờ gì nữa cũng cảm nhận được phía ngoài uy hiếp. Bất quá, hắn cũng không phải vô cùng để ý. Theo công pháp cùng tu vi tăng lên về sau, hắn tin tưởng dạng này lôi kiếp sẽ không đả thương và tính mạng mình. Rốt cuộc, liền xem như nghịch thiên chi vận, thiên đạo cũng sẽ lưu lại một đường sinh cơ. Cũng tỷ như này lôi kiếp là kiểm tra đến lục hằng chỉ có thần cung cảnh tu vi về sau, dựa theo diện sắc thần cung cảnh cường giả bố trí, lục hằng nội tình quá thâm hậu, chỉ cần không vượt qua tự thân quá nhiều, hắn thật đúng là không sợ. Do đó, mặc cho này không trùng lôi đỉnh cỡ nào hung hiểm, trong mắt hắn cũng chỉ là phổ thông. Tiếp theo, thân hình lóe lên, đều hướng phía không trung mà đi. Hóa hồng chi thuật sử dụng ra, vạch ra nhất đạo kinh người trùng sáng. Ngay tại hắn vừa mới sau khi xuất hiện, giang giắc trên bầu trời một tia chớp đều hướng phía Lục Hằng đỉnh đầu bộ tới, nhìn xem nhân tâm kinh lệnh mình. Chương 149, cường giả đột kích, chương 149, cường giả đột kích. Lục Hằng đối mặt Lôi đỉnh, cũng không có bất luận cái gì tránh né ý nghĩa, ngược lại là trực tiếp đều nghênh đón tiếp lấy. Năm đấm của hắn bên trên, nhộn nhạo lên to lớn ánh lửa, trên không trung hóa thành một tôn kim ô, cùng Lôi đỉnh chính diện va chạm, giống như là một tôn thiên thần. Oeng. Chỉ là một quyền, không trung Lôi đỉnh liền bị hắn tập toái, đồng thời Lục Hằng cảm giác được, trên thân thể truyền ra TT dại dại cảm ứng hiện nhiên là còn sót lại lôi đỉnh chi lực trong thân thể lưu động, gen luyện thân thể chính mình. Thấy cảnh này sau đó, phía dưới Vân Ma tông người đều làm mở to hai mắt nhìn. Vừa mới kia lôi đỉnh chi thượng phát ra năng lượng, bọn hắn thế nhưng cảm thụ rõ ràng, nếu như chính mình đối mặt lời nói, sợ là trong nháy mắt liền sẽ bị bổ cạn bát đều không để lại. Nhưng mà Lục Hằng lại một quân đều đệ bệ, thực lực như vậy ai có thể không sợ hãi? Lại có ai năng lực không rung động? Tất cả nam đệ tử đều chỉ có thật sâu sùng bái, về phần nữ tử đệ tử, nhìn Lục Hằng lúc, trong mắt cực nóng rường như không che giấu chút nào. Ngay cả La Sát tông chủ, trong mắt cũng hiện ra một vòng màu đỏ. Tại trong giới tu hành, tất cả mọi người là mộ cứng ép, nữ tử càng là như vậy. Lục Hằng chỉ vừa mới một cái kia, chính là thắng qua tất cả, đủ để cho người vì đó điên cuồng. Cũng chỉ có Lý Tiết Hồn trên mặt lo lắng không thấy chút nào giảm bớt. Rốt cuộc, đây mới là đạo thứ nhất Lôi đỉnh, tổng cộng thế nhưng có cửu đạo, với lại một lần so một lần mạnh mẽ. Ngay tại trong lòng của hắn lo lắng lúc, trên bầu trời Lôi đỉnh quả nhiên là không ngừng rơi xuống. Ầm ầm. Thật là lớn lôi âm, chấn người màng nhĩ run rẩy. Phía dưới nhân thân thể đều đang không ngừng run run. Mà Lục Hằng thì là đứng lơ lửng trên không, không có chút nào e ngại ý nhĩ chỉ cần có lôi đình rơi xuống, liền sẽ bị hắn một quyền trực tiếp nghẹn trở về. Thật lớn quyển cương, dường như có thể bao trùm tất cả thiên địa. So không trung đại nhật đều lóe mắt. Theo lần lượt tiếng vang minh vang, người phía dưới đã triệt để bị chấn kinh rồi. Bọn hắn nơi nào thấy qua cường đại như vậy tồn tại. Với lại, lực hằng trên người uy áp cũng thời gian dần trôi qua hiện lộ ra. Thần cung cảnh tu vi, đủ để cho bất luận kẻ nào đang nhìn đến hắn sau đó, đều cảm giác được kinh hãi. Không ít người đều có thể cảm ứng rõ ràng đến, chính mình ở trước mặt đối phương, cơ hồ là không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Mà liên tại lúc này, ông cho một hồi vụ vụ dứt tiếng sau đó, trên bầu trời lôi đỉnh tần đi, rõ ràng là lôi kiếp hoàn tất, nhưng mà lần này, lục yên thu hoạch lại lớn vô cùng. Hắn rõ ràng cảm nhận được, trên thân thể mình lan tràn ra năng lượng, cùng với nhục thân càng hoàn mỹ hơn. Đây là lôi đỉnh tôi luyện sau đó kết quả. Bây giờ, cùng cảnh giới người, căn bản là đường hỏng xúc phạm tới hắn mảy may. Lúc này lục hằng rõ ràng cảm nhận được, một quyền của mình là có thể đánh nát một tôn thần cung cảnh cao thủ. Tiếp theo, thân hình đều mới hạ xuống. Theo hắn vừa mới sau khi rơi xuống đất, lý tiết hồn liền đi đến, ngươi tiểu tử tối này, nói không cho ngươi làm loạn chính là không nghe vừa mới có thể làm ta sợ muốn chết. Lúc nói chuyện có vẻ cực kỳ phẫn nộ, mặt đỏ tía tai, vừa mới cũng sát thực bắt hắn cho bị hù không nhẹ. Mà liên tại hắn lúc nổi giận, La Sát tông chủ lại đi lên phía trước, chặn Lý Thiết Hồn nói, ngươi có hắn thực lực mạnh sao? Ở chỗ này khoa tay múa chân làm cái gì? Tiếng vang lên lên về sau, Lý Thiết Hồn ngây mẩn cả người, hắn là tuyệt đối không ngờ rằng, đối phương sẽ nói ra loại những lời này, hợp lấy chính mình làm thế nào đều không đúng đúng không? Nhưng lại lại không dám tức giận, chỉ có thể là vội vội tay áo tự sau trực tiếp rời khỏi, quyết định mặc kệ sự tình hôm nay. Mà liên tại sau khi rời khỏi, Lục Hằng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Những người khác cũng riêng phần mình tất cả giải tán, chẳng qua trong lòng đối với Lục Hằng lại càng thêm kính nể. Bây giờ nhìn lấy đối phương, bọn hắn phát hiện căn bản là nhìn không ra sâu cạn, điều này nói rõ người ta cường đại hơn mình quá nhiều rồi. La Sát tông chủ cũng không có đi, mà là nhìn Lục Hằng nói, trên người có cái gì không thích hứng sao? Theo nàng vừa dứt lời sau, Lục Hằng lắc lắc đầu nói, rất tốt, cũng không có cái gì không phải mãi. Hắn nào chỉ là rất tốt, tại công pháp mới sau khi xuất hiện, hắn lúc này có thể nói thực lực tăng nhiều, chủ yếu là sức chiến đấu phương diện. Đi qua Lục Hằng mặc dù lợi hại, Nhưng mà hiện tại hắn cảm giác mình có thể đánh tới mấy cái. Cảm thụ lấy toàn thân trên dưới truyền đến bàn chướng cự lực, trước nay chưa có dễ chịu. La Sát tông chủ nhìn hắn như thế lúc, cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói, ngươi không sao là được, muốn uống điểm sao? Từ lần trước cùng Lục Hàng uống rượu sau đó, nàng dường như say mê bốn rượu. Lúc không có chuyện gì làm, đều vui lòng uống chút. Lục Hàng nhìn thấy đối phương yêu cầu, ngược lại cũng không có từ chối, gật đầu nói, vậy liền uống chút. Sau khi nói xong, liền theo La Sát tông chủ, hướng đối phương doanh trướng mà đi. Vừa tiến vào bên trong, liền phát hiện khác nhau. Này không hổ là nữ tử nghĩ ngợi địa phương. Tất cả trong doanh trướng đều thơm ngào ngạt. Với lại, trong này lấy màu đỏ làm chủ yếu màu sắc. Mới vừa vào doanh trướng sau đó, Lục Hằng đều khoanh chân ngồi ở trên mặt thảm bên cạnh bàn. Tự nhiên có đệ tử đem rượu thái bày đi lên. La Sắt tông chủ nhìn hắn nói, "Đồ ăn bình thường chút ít, chờ ngươi có rảnh rỗi có thể đi ta La Sắt tông nếm thử đặc sản, chẳng qua cái này loại rượu không sai, là ta La Sắt tông đặc hữu hồng sát tửu, coi như là cấp cao nhất rượu mạnh." Lại nói của nàng xong, Lục Hằng ngược lại là có chút hiếu kỳ. Bưng chén rượu lên chính là uống một hơi cạn sạch. Tiếp theo, đều thừa nhận La Sắt tông chủ lời nói. Những rượu này Quả nhiên là vô cùng liệt, dù hắn tu vi hiện tại đều cảm giác được rõ ràng trong lưỡi nóng. Với lại, trừ gia liệt bên ngoài, dường như còn có cái khác công hiệu. Toàn thân cũng không khỏi có chút khô nóng. La Sắt tông chủ cười nói, cái này tiểu vừa uống lúc có chút liệt, chậm rãi uống sẽ tốt đi một chút. Nói xong cũng giơ chén rượu lên. Lục Hằng cũng không do dự, bưng chén rượu chính là lần nữa uống một hơi cạn sạch. Hai người vừa nói chuyện, vừa uống rượu. Trong mấy mắt, một vỏ rượu chính là đã vào trong bụng. La Sắt tông tộc tiểu lượng so với Lục Hằng đến kém chút ít. Hiện tại đã khuôn mặt đỏ hồng. Hắn thì là có tốt, tối thiểu nhất không có cảm giác say. Lần này, ngược lại là không có phát sinh cái gì không hài hòa sự việc, ngược lại là nói chuyện có chút vui vẻ, liền tựa như đã lâu không gặp bằng hữu đồng dạng. Theo sắc trời dần dần tối xuống lúc, hai người vẫn không có tan cuộc ý nghĩa. Bất quá, ngay lúc này, lúc này ở khoảng cách Vân Ma tông doanh trại chỗ không xa, thì là rộng lượng đám người đang đến gần, bọn hắn hình lĩnh chính là từ Trung Châu mà đến cửa giả. Lúc hăng bọn hắn bước vào Minh Châu phạm vi thế lực về sau, cuối cùng nhịn không được chuẩn bị động thủ. Thân hình của bọn hắn ẩn nấp tại trong màn đêm, doanh trại ngoại trinh sát đều không có bất kỳ phát hiện. Làm hiện hiện thân hình lúc, đã là tại doanh trại phụ cận. Hưu Theo nhất đạo tiên lệnh phá không mà ra. Cái kia vừa mới cảnh báo đệ tử, đầu lâu bay lên cao cao, chết ở trong sân. Bốn phương tám hướng, lúc này cũng có trung châu cao thủ xung tới. Mà ở trên bầu trời, mười mấy đến tân ảnh đứng lơ lửng trên không, bọn hắn hình lĩnh đều là thần cung cảnh tương giả. Lần này mục đích, chính là đem toàn bộ Vân Ma Tông, toàn bộ chém giết hầu như không còn. Chương 150, đại phát thần uy, chương 150, đại phát thần uy. Lúc này Lục Hằng đang uống rượu, cũng cảm nhận được động tĩnh bên ngoài. Trong con ngươi thần quang chớp động, tiếp lấy đều đứng dậy. La sát tông chủ mặc dù có chút sai rồi, nhưng lại cũng động tác rất nhanh. Cùng Lục Hằng đứng song vai, có người xung bảo. Hắn gật đầu, sau đó đều hướng phía bên ngoài mà đi. La Sát tông chủ thì là theo sát phía sau. Khi bọn hắn đi vào doanh trướng ngoài lúc, Lục Hằng chỉ liếc mắt liền nhìn ra nhìn trước không thích hợp. Mấy nhân lại, ánh mắt lộ ra sừng sững. Tiếp theo, thân hình lóe lên đều biến mất tại nơi chỗ, ở trong trời đêm hóa thành một đạo kinh người hướng quang. "Muốn chết, hôm nay chúng ta tới trước, các ngươi một người một người sống đều đừng hòng lưu lại." Không trung có người gầm thét, nhìn thấy Lục Hằng lại chủ động cùng chính mình khởi xướng thời điểm tiến công, trong mắt lửa giận tiêu đốt. Tiếp lấy đều một trường vô đi qua. Thần cung cảnh cường giả ra tay, thể cỡ nào to lớn, một chưởng này có thể sưng cùng bố, trên bầu trời hiện ra vàng nóng ánh sáng bóng, hướng phía phía dưới rơi xuống, bao trùm tất cả doanh trại, dây lạc đường vân, càng là hơn có thể thấy rõ ràng. Mắt thấy là phải rơi xuống lục hằng trên người lúc, đối phương không có chút nào e ngại, năm nắm trực tiếp nên đón tiếp lấy, lúc này xuất thủ, nếu như là đỉnh cấp cường giả lời nói, hắn có thể còn có thể tránh né, nhưng chỉ là một cái thần cùng, cũng không thể nhường lục hằng tránh né. Quên của hắn cương khí hóa thành đại nhật, bầu trời càng là hơn vào lúc này biến thành ban ngày. Thật lớn năm nắm, cung vị kia công hướng mình thần cũng cảnh cáo thủ, trực tiếp đụng vào nhau. ầm ầm Theo tiếng binh minh vang lên về sau, không trung bản tay tại trong khoảnh khắc liền bị chém nứt, sau đó chính là hắn thân thể bị cực nóng quyền cương tại trong khoảnh khắc nuốt hết. Thân thể biến thành bột phấn, tùy ý trên không trung. Mà liên tại lúc này, Vân Ma tông cao thủ tại trải qua vừa mới bắt đầu rối rối sau đó, cũng bắt đầu phản kích. Lý Thiết Hồn dẫn theo dưới trướng các lộ phong chủ, cùng Trung Châu tới cao thủ chém giết cùng nhau. Bất quá, hắn nhân số có chút nhiều. Thu đang cảnh cao thủ, đến rồi hơn 10 vị. Hiển nhiên là thật sự hạ quyết tâm, muốn đem lục hàng bọn hắn giải quyết ở chỗ này. Bất quá, bình thường mà nói, đội hình như vậy là đầy đủ. Liền xem như có thần cung cảnh cao thủ, chấn thủ cũng căn bản ngăn cản không nổi. Nhưng mà Lục Hằng còn không phải thế sao cao thủ bình thường. Lực chiến đấu của hắn có thể nói là khủng bố, không cần nói, thần cung cảnh, liền xem như thần nguyên cảnh cường giả đến, đối mặt hắn sợ là đều chỉ có chiến tử phần. Do đó, này nhất định là một hồi nghiêng về một bên sát lục. Phía dưới, Vân Ma tông cao thủ, nhìn thấy đội hình như vậy về sau, dường như muốn tuyệt vọng, cho dù là Lục Hằng vừa mới tiêu diệt một vị thần cung cảnh cao thủ, cũng không cho rằng trận chiến này còn có hy vọng. Rốt cuộc, Trung Châu đội hình quá mạnh mẽ. Mấy mấy vị thần cung cảnh cường giả ai có thể cùng với nó xứng đôi, bọn hắn đông hoa người gặp lại cũng không là đối thủ. Ma liên tại trong lòng mọi người nghĩ như vậy, lúc lúc này lục hằng trong con ngươi chớp động ra lạnh băng, thân thể hắn giống như về đêm không trùng sa băng, không ngừng chớp động, mỗi một lần tại trong hắc ám xẹt qua lúc, đều sẽ tinh chuẩn đem một cái thần cung cảnh cường giả tiêu diệt, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ dây dưa dài dòng. Sát phạt chi quả quyết, làm người ta kinh ngạc. Trên bầu trời giống như là có huyết vũ chảy xuôi mà xuống, thịnh phảng tạo nên trận trận gió tanh, khí tức tử vong tràn ngập tại tất cả mọi người trước mặt. Thời gian ngắn ngủi, đều có mấy người mất mạng. Giờ khắc này, Trung Châu tới cao thủ, rốt cục phát hiện không thích hợp, lực hành thực lực vượt qua bọn hắn ban trước. Có người quay người liền muốn đảo tẩu, trong lòng của hắn tiêu khổ. Từ trước đến giờ cũng không nghĩ tới qua, Đông Hoàng có người sẽ như vậy lợi hại. Nhưng là bây giờ muốn rời khỏi đã muộn. Ầm. Mới xoay người, Lục Hằng một chưởng đã đập vào đối phương trên đầu. Bây giờ, Vân Ma tông mặt người đối số lần tụ đan cảnh cường giả, cơ hồ là muốn ngăn cản không nổi. Bởi vậy, Lục Hằng cũng nhịn không được xuất giọt. Hắn năm đấm không ngừng hướng phía phía trước rơi xuống, những kia Trung Châu thần cung cảnh cao thủ, chỉ cần đụng phải liền sẽ bị trực tiếp phanh sát. Trong chốc lát về sau, Tuần 10 người liền đã bị tiêu diệt tại giữa sân. Mà theo những thứ này, thần cũng cảnh cao thủ đều chiến tử sau đó. Lục Hằng trong con ngươi, hiện lên lạnh băng, hướng phía phía dưới một quyền ném ra. Chỉ một quyền này, liền có thể gọi là sơn băng địa liệt. Vây công Vân Ma tông hơn 10 vị tụ đàn cao thủ, bị quyền cương chấn động, trong khoảnh khắc hướng phía sau bay ngược. Trong miệng huyết dịch phun ra, có người thậm chí là thân thể trong nháy mắt bảo liệt. Thực lực hơi mạnh chút, trên người cũng xuất hiện tinh mịn đường vân. Đối mặt Lục Hằng tiến công, căn bản là không cách nào ngăn cản. Vừa mới còn có hơn 10 người, tại đây một đấm đi qua sau, có thể đứng thẳng lại chỉ có thừa thất mấy người. Những người còn lại phần lớn là trọng thương ngã xuống đất, còn lại thì là bị huynh sát. Giờ khắc này, cùng đi theo Trung Châu trong lòng cao thủ đã hiểu, tự mình tính là triệt để cắm, căn bản cũng không phải là đối thủ, nhưng bây giờ nói những thứ này cũng đã trễ. Tại cao thủ bị thanh lý sau đó, bọn hắn liền thành trên đất thì cá, chỉ có thể là mặc người xem giết. Vân Ma tông người vốn cũng không có một cái dẽ nói chuyện, vừa mới bị áp chế lợi hại như vậy, hiện tại không có không báo thù đạo lý, không muốn sống bắt đầu sát lục. Trong lúc nhất thời, Trung Châu những người kia đều là liên tục bại lui. Mãi đến khi bình minh sau đó, trận chiến này mới hoàn toàn kết thúc. Lần này tập kích Vân Ma Tông không ít người, khoảng chừng mấy ngàn người, phần lớn người đều bị bắt sống. Bây giờ đầu hàng về sau, bị khóa xương tỉ bà, xuyên thành một loạt, áp tải chiều Vân Ma Tông trong đi đến, có những thứ này người gia nhập, tin tưởng rất nhanh ma quật trong huyết bổ để số lượng, liền biết ở cái trước bậc thang. Ma Minh Châu cảnh nội Trung Châu cao thủ, cũng trải qua trận chiến này về sau, không sai biệt lắm bị một mẹ hốt gọn, còn sót lại đều là một ít tiểu lâu la, căn bản cũng không cần lý thiết hồn bọn hắn ra tay. Vệ phân lục hằng, kia liền càng không cần. Do đó, Vân Ma Tông mọi người, chuẩn bị liên chiến những châu khác. Mà liền tại lúc này, La Sát Tông chủ lại đi tới, Nhìn Lục Hằng nói, "Nói tốt đi, ta la sát phong nếm thử lạc sản, như thế nào lúc này đi a?" Lục Hằng nghe được đối phương giữ lại về sau, ngược lại cũng không có từ chối, cười nói, "Vậy liền đi xem." Muốn nói La Sát tông, hắn thật đúng là chưa từng đi. Với lại, còn có một chút chính là, đêm qua chiến đấu, nhường Trung Châu tới cao thủ, dường như đều đã chết. Còn lại các loại cường giả cũng bị điều tập đến. Hiện tại tất cả đông hằng, liền không có cái gì quá lợi hại Trung Châu cao thủ, cho nên hắn mới yên tâm như vậy không đi theo. Lợi hại nhất, hẳn là cũng đều thủ ra ngự hư, có lý thiết hồn bọn hắn đủ để ứng phó. Này con tạm được. La Sắt tông chủ trên mặt cuối cùng lộ ra một vòng ý cười. Sau khi nói xong, khắp nơi phía trước dẫn đường, hướng phía La Sắt tông phương hướng mà đi, Lục Hằng thì là tiến sau đó. Thấy cảnh này, Lý Thiết Hồn Long mày không khỏi trợ tiêu. Tiếp theo, Liên Miết Miệng liền mang theo người cũng rời đi. Lần này thanh lý sau đó, Đông Hoang cũng không cần lại có trung châu người. Với lại, sợ là cũng không dám đến rồi. Rốt cuộc, nhiều như vậy thần cùng cao thủ đều đã chết, ai còn dám tiếp tục đến tặng đầu người? Chương 151, Á ma giết lửa, chương 151, Á ma giết lửa. Lục Hằng đi La Sắt tông. Về phần tất cả Minh Châu bên trong, Bây giờ Trung Châu cao thủ thì đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Mới bước vào La Sát Tông tựa, Lục Hằng liền phát hiện, mặc dù bây giờ Trung Châu không ngừng xâm lấn, nhưng La Sát Tông thực lực còn tính là bảo tồn hoàn chỉnh. Tối thiểu nhất tông môn không có bị đánh vỡ qua, cho nên chỉnh thể mà nói còn tính là tốt. Vào bên trong về sau, liền bị đưa vào La Sát Tông đại điện. Bước vào bên trong lúc, phát hiện trong này đều là màu đỏ sắc điệu. Đại điện mặc dù rộng lớn, nhưng bên trong bố trí lại lộ ra một cô nữ tử tinh xảo. "Nhanh ngồi đi, mang ngươi đến thử ta La Sát Tông đặc sản." La Sát Tông chủ lúc nói chuyện tựu ngồi xuống dưới. Đồng thời, phía ngoài đệ tử bưng lấy từng bản mỹ vị đi đến, hiển nhiên là sớm đã chuẩn bị xong. Rất nhiều thứ lục hàng thậm chí là đều không có nhìn thấy qua. Có thể chỉ là phát ra hư khí, liền để hắn hiểu rõ những thứ này, nguyên liệu nấu ăn tuyệt đối không đơn giản. Nhìn thấy trên mặt hắn lộ ra kinh ngạc. La Sắt tông chủ cười nói, các ngươi Vân Ma tông có tí luyện động quật, còn có huyết bổ đệ, ta La Sắt tông thứ gì đó mặc dù không có các ngươi kỳ diệu như vậy, nhưng cũng có chút độ tốt. Đặc biệt này nguyên liệu nấu ăn đều là chính mình nuôi dưỡng. La Sắt tông có nuôi nốt yêu thú chi pháp. Đạo hữu chút ít kinh ngạc lục hàng. Đó là tự nhiên, mỗi một cái đại tông môn cũng có riêng phần mình sáng tạo tu hành tại nguyên thủ đoạn, nếu như ngay cả cái này đều làm không được lợi nói, còn thế nào phát triển đứng lên. La Sắt tông chủ hé môi cười cười sau, đều cho Lục Hằng rót một chén rượu. Lần trước chúng ta không có uống tốt, lần này uống nhiều một chút, không say không về. Lục Hằng gật đầu, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Mà liên tại lúc này, La Sắt tông chủ uống liền mấy chén về sau, nhìn Lục Hằng nói, bây giờ Đông Hoàng đã bị Vân Ma tông cho nhất thống, ngươi tiếp xuống chuẩn bị làm thế nào? Tiếng vang lên lên, mang theo hỏi tâm ý. Ngay tại nàng vừa dứt lời sau đó, Lục Hằng cười ha hả nói, nếu có thể lợi nói chuẩn bị đi Trung Châu đi một chút, nghe nói nơi đó cao thủ không ít, ta muốn gặp hiểu biết tức. Lời nói của hắn khiến cho Hồng Lăng hứng thú. Do dự một lát sau nói, "Ta có thể đi theo ngươi đi không? Còn không có đi qua Trung Châu đâu." Sau khi nói xong, trên mặt đều không khỏi lộ ra đỏ ửng. Nàng lời này đã nói rất rõ ràng, kỳ thực chính là mong muốn đi theo Lục Hằng. Mà thấy được nàng bộ dáng như thế sau, đối phương làm sao có thể không hiểu là sát tông chủ tâm tư, lúc này nếu như từ chối đối phương, tất nhiên là không thích hợp, "Được à, muốn đi đều một khối." Nói chuyện, liền đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Theo một chén chén rượu uống hết về sau, sắc trời không biết khi nào đã tối xuống. La Sắt tông chủ mắt say lờ đờ mông lung, nàng có chút mê ly nhìn Lục Hằng, "Ngươi khi đó đối với ta như vậy, liền không có cân nhắc qua phụ trách a." Trên mặt mặc dù mang theo nụ cười, nhưng trong con ngươi lại lộ ra nghiêm túc. Một câu nói Lục Hằng lăng ngay tại chỗ, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đáp lại. Hắn là thực sự có chút vào đầu. Chăm chăm vào La Sắt tông chủ nhìn sau khi nói khẽ, "Nếu như ngươi không lại, ta vui lòng phụ trách." Nói thật, người ta cũng không sỉu, ngược lại là cái đại mỹ nữ, mặc dù tuổi tác hơi lớn chút ít, nhưng mà tu vi ở đâu Tuổi tác căn bản là không coi là cái gì. Hùng Chi thân mình còn ngồi ở vị trí cao, dạng này một nữ tử đối với mình nói như thế, bất kỳ một cái nào nam tử cũng sẽ không từ chối. Lại nói, ban đầu ở thí luyện động cột bên trong, đối với La Sắt tông chủ làm sự tình, quả thật có chút quá đáng. Mà nghe được hắn nói như vậy sau đó, La Sắt tông chủ thừa dịp tiểu tình nói, "Được, vậy ta hiện tại muốn ngươi đối với ta phụ trách." Tiếng vang lên lên, ánh mắt quét tới hướng phía phía dưới lại điện. Tất cả thị nữ không dám dừng lại, đều vào lúc này thận trọng lui xuống. Theo các nàng sau khi rời đi, La Sắt tông chủ đều sát bên lục hằng ngồi xuống. Chuyện sau đó, tự nhiên không cần nhiều lời, tất cả ban đêm đều bị xuân sắc bao trùm. Ngày thứ hai lúc, La Sắt tông chủ tỉnh lại nói khẽ, "A Hằng, khi nào đi Trung Châu? Dù sao cũng là trải qua sóng gió nữ tử, cũng không có lộ ra cái gì tiểu nữ nhi thần sắc, ngược lại có vẻ thoải mái." Lục Hằng sau khi mặc quần áo vào, cười nói, "Trước về Vân Ma tông, mang theo tiêu họa cùng nhau đi." Ân. La Sắt tông chủ đáp một tiếng về sau, bắt đầu giúp đỡ Lục Hằng quản lý quần áo, giống như cùng là một cái hiền lành thê tử loại. Ma Liên tại đồng thời, lúc này Trung Châu trồng, thành ra người thì là sắc mặt rất khó coi gia chủ ngồi ở phía trên. Nghị phòng quản sự thì xanh mặt nói, "Lần này ngươi đã khỏe đi, bỏ qua cơ hội cuối cùng, trung châu mấy cái gia tộc đều bị đuổi ra ngoài. Nếu như bọn hắn trước đây ủng hộ lục quên lời nói, bây giờ lấy được tuyệt đối không chỉ là bán châu nơi, có lẽ sẽ càng nhiều." Thạch gia chủ thản nhiên nói, "Sự việc đã như vậy, oán trách cũng không có cách, chẳng qua bây giờ đã có lãnh địa, nhất định bảo vệ tốt, báo tin linh lung quay về đi, điều động một vị gia tộc trưởng lão tiến về trấn thủ." Hắn lại nói xong, nghị phòng quản sự trên mặt lộ ra phẫn nộ nói, "Đây là linh lung ghép gia tới địa bàn." không thể người ta vừa mới trong tay còn chưa che nhận, liền trực tiếp thay người đi, mặc dù là gia tộc phát triển, thế nhưng cũng luôn có chút nhân tình vị không phải. Nói cho nàng đi, chỉ cần nàng vui lòng quay về, gia tộc từ đó về sau sẽ không can thiệp nàng bất cứ chuyện gì, hiện tại đều báo tin. Sau khi nói xong, Thạch gia chủ liền quay người rời đi, không cho những người khác cơ hội phản bác. Nghị phòng quản sự trên mặt lộ ra bất đắc dĩ, chỉ có thể đối với một bên trưởng lão nói, "Ngươi đến phát tin tức đi, đem nói rõ ràng chuyện nơi đây, ta không mặt mũi nói." Vừa dứt lời về sau, cũng quay người rời đi. Vị trưởng lão kia xuất ra một viên thông tin ngọc phù, bắt đầu truyền lại thông tin. Mà vừa lúc này, lúc này, đang linh vụ phủ nghỉ ngơi Thạch Linh Lung, vừa mới uống một ly trà, Thạch Bá liền đi đến, mang trên mặt lo lắng. Nhìn thấy hắn như thế, Thạch Linh Lung hơi nghi hoặc một chút nói, "Thạch Bá, là đã xảy ra chuyện gì sao?" Rốt cuộc bình thường lúc, Thạch Bá vẫn có chút bình tĩnh, bây giờ biểu hiện ra vẻ mặt như thế, biểu hiện là xảy ra chuyện. Quả nhiên, theo nàng vừa dứt lời sau đó, Thạch Bá chính là nói, "Gia tộc vừa mới truyền đến thông tin, gia chủ muốn điều động một vị trưởng lão đến trấn thủ, nhưng ngài lập tức về gia tộc." Nghe được đối phương nói như vậy, Thạch Linh lung lung mày nhíu lại, còn có đây này. Con nói, từ đó về sau không hỏi đến ngài bất cứ chuyện gì." Thạch Ba nói khẽ. Chẳng qua đúng lúc này, trên mặt đều lộ ra tức giận chi sắc, gia tộc cũng quá đáng, đây là tá ma giết lửa, chúng ta đánh xuống địa bàn, chỉ là như thế một cái điều kiện muốn để cho chúng ta trở về." Tiếng vang lên lên về sau, mang theo bất mãn. Ma theo hắn vừa dứt lời sau, Thạch Linh lung thì chậm rãi nói, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi trở về đi, ta muốn chính là tự do, hiện tại gia tộc vui lòng cho, mục đích coi như là đã đến, không có gì đáng lưu luyến." Sau khi nói xong, đều đứng dậy, đi đến hướng phía phòng mình, lại thật sự chuẩn bị thu dọn đồ đạc rời đi. Chương 152, ứng đối, chương 152, ứng đối. Lúc này Thạch Bá mặc dù bất đắc dĩ, nhưng mà cũng không có cách, tiểu thư đều làm quyết định, chính mình chỉ có thể là đáp ứng. Tiếp theo, cũng mang người bắt đầu thu xếp đồ đạc. Bên kia Lục Hằng, tại La Sắt Tông lưu lại mấy ngày sau, liền chuẩn bị trở về. Vệ Phấn Hồng Lang tự nhiên là muốn đi theo hắn cùng nhau đi. Ngươi chuẩn bị đi trở về sau như thế nào cùng tiêu họa giải thích a? Rốt cuộc, Lục Hằng đi ra ngoài một chuyến đều mang về những người khác. Dù La vị này La Sắt Tông chủ trong lòng đều có chút thất vọng. Không cần giải thích cái gì, nàng trước đây không cùng lấy đến, liền đã nhìn ra máy khỏe, cho chúng ta chế tạo không gian đâu, nếu không, mới sẽ không trốn tránh, đi theo ta đi là được." Lục Hằng Khế cười nói. La sát tông chủ trên mặt, thì là nổi lên một vòng giận mình. Đồng thời, dường như cũng thở phào nhẹ nhõm đồng dạng. Rốt cuộc, tiêu hạ là Lục Hằng thích người, hai quan hệ nàng cũng biết một ít, nếu như đối phương không muốn bọn hắn cùng nhau lời nói, cũng là phiền phức. Hiện tại tốt, tất nhiên đối phương đồng ý, sau khi trở về cũng sẽ miễn đi rất nhiều phiền phức. Mà liên tại bọn hắn hướng Vân Ma tông thời điểm ra đi. Lúc này tất cả đông hăng, biến hóa cũng không phải thường lớn. Lý Thiết Hồn dẫn theo dưới chúa người, ở sau đó trong một đoạn thời gian, cơ hội là tại quét ngang tất cả đông hang, không người nào dám cùng Vân Ma Tông đối kháng. Trung Châu những người kia tới kịp đã trực tiếp trốn. Về phần những kia không kịp, rất nhiều người đang nhìn đến Vân Ma Tông đội ngũ về sau, liền trực tiếp lựa chọn đầu hàng. Mà những người này kết cục tự nhiên là không cần nhiều lời, đều bị đưa vào thí luyện động của trong. Chờ đợi bọn hắn, chỉ có một con đường chết. Có thể nói tất cả đông hang bây giờ đều mang màu máu. Mà liên tại lúc này, Lục Hằng cũng cuối cùng về tới Vân Ma Tông, đứng ở sơn môn phía dưới. Nhìn Lã Sát tông chủ hít sâu một hơi sau đó, đều đi đến hướng phía trên núi. Bất quá, ngay tại hắn có chút thấp thỏm về đến nhà sau đó, lại nhìn thấy Tiêu Hỏa chính cười tủm tỉm nhìn hai người. Đầu tiên là tiến lên phía trước nói, "Sớm biết các ngươi lần này đi gặp tiến tới cùng nhau, lần này tốt, có thể không cần ta một người khổ cực." Lúc nói chuyện, cho Hồng Lăng một cái ngươi hiểu ánh mắt, làm cho đối phương không khỏi mặt mũi tràn đầy đỏ ửng. Nàng tự nhiên là hiểu rõ Tiêu Hỏa ý nghĩa, chỉ là không có nghĩ đến đối phương trực tiếp như vậy. "Được rồi, nghe nói các ngươi quay về, ta đều chuẩn bị xong đồ ăn, nhanh ăn cơm đi." Tiêu Hỏa quả nhiên không có chút nào mất hứng lật lại là một bộ vô cùng quan tâm dáng vẻ, Dương Lục Hằng trong lòng cảm động, ngay cả trong mắt Hồng Lăng cũng nổi lên cảm kích. Ba người vừa uống rượu, một bên trước trò chuyện. Lục Hằng uống một chén rượu sau đó, nhìn Tiêu Hỏa nói, Thạch Linh Lung châu nào thế nào? Không được tốt lắm, chờ đợi không có mấy ngày, người của Thạch gia liền để nàng trở về, nói là muốn điều động trưởng lão đến Đông Hoang trấn thủ, Linh Lung hiện tại cũng đã về Trung Châu. Tiêu Hỏa có chút tức giận nói, cảm giác người của Thạch gia quá đáng. Lúc trước không cho Thạch Linh Lung ủng hộ, đối với Vân Ma tông cũng là thờ ơ lạnh nhạt, hiện tại lại để cho đến tước đoạt thành quả thắng lợi. Lục Hằng thì là lông mày nhíu lại, Sau đó nhìn hai đứa nói, trước đây ta là chuẩn bị trực tiếp đi Trung Châu, tất nhiên đã xảy ra chuyện như vậy, nhìn tới đi trước Trạch Châu đi một chuyến. Làm cái gì a? Tiêu Họa ngẩng đầu lên nói, ánh mắt lộ ra hoài nghi. Tự nhiên là muốn lập quy củ, Đông Hoang người nào có thể tới, không phải Thạch gia định đoạn, mà là Vân Ma tông định đoạn, đất này mặc dù nhường Thạch gia kinh doanh, nhưng không có nghĩa là tùy tiện đến một người của Thạch gia là có thể kinh doanh, bằng không thời gian giải, loạn hay là Đông Hoang. Hắn sau khi nói đến đây, ánh mắt đều chuyển hướng một bên thị nữ, phái người báo tin tông chủ, liền nói Trạch Châu gia yêu tiêu thân, tiến về linh vụ phụ tụ hợp đi. Đúng. Tiêu tông chủ. Thị nữ đáp một tiếng về sau, đều lui xuống. Tiêu Họa thì kinh ngạc nói, "Ngươi muốn đánh linh vụ phủ? Có đánh hay không muốn nhìn xem thạch gia biểu hiện, nếu như bọn hắn phối hợp, nhường chỗ nào tiếp tục về thạch linh lung quản lý, ta lập tức rời khỏi, nếu là không được lời nói, vậy cũng chỉ có thể đánh." Hiện tại Lục Hằng tuyệt đối có cái này sức lực. Hắn đã chính thức bước vào thần cung cảnh, đối đầu Trung Châu mấy cái gia tộc, có thể nói là không chút nào hư. Đông Hoang đã không thể so với bất kỳ một cái nào Trung Châu gia tộc kém, đặc biệt tại chỉnh hợp sau đó, địa bàn, tiềm lực còn lớn hơn hơn nhiều. Trung Châu mong muốn đánh, hắn có thể một mực đánh xuống ân, chính ngươi nhìn xem là được, thật ra làm việc xác thực không chính cống." Tiêu Họa liền nói ngay. Lục Hằng cười cười, uống một chén rượu. Đã ăn cơm rồi sau đó, ba người đều trở về nhà. Tiêu Họa tìm cái cớ vừa mới chuẩn bị rời khỏi, liền bị Lục Hằng trực tiếp giữ chặt. "Đi cùng nhau đi, đừng ngoài ra tìm địa phương nghỉ ngơi." Hắn cười tủm tỉm nói. Tiêu Họa nhìn hắn như thế, ngược lại cũng không có từ chối, tại Ma Tông chờ đợi nhiều năm như vậy, tu hành hay là Ma Tông công pháp, ở phương diện này ngược lại là cũng sẽ không kém thùng. Về phần La Sát Tông chủ, cũng không phải cái nhăn nhăn nho nhỏ. Tất nhiên nàng quyết định theo Lục Hằng. Đương nhiên sẽ không đối với chuyện như thế này ngỗ nghịch đối phương. Vậy vậy, một đêm này Lục Hằng nhất định là còn bận rộn hơn. Sáng sớm hôm sau, mặt trời vừa ra đến sau, Lục Hằng đều đi ra khỏi phòng, một lát sau hai nữ cũng đi theo ra ngoài. Trên mặt đỏ ửng thẳng đến lúc này đều không có tiêu tán. "Hiện tại đều đi sao?" Tiêu Họa dò hỏi. Lục Hằng thì là gật đầu, "Đúng vậy à, hiện tại đều đi, đối với Trung Châu ta còn là thật tò mò, làm xong linh vụ phụ sự việc về sau, chúng ta liền đi Trung Châu." Sau khi nói xong, liền mang theo hai nữ, hướng phía dưới núi đi đến. Về phân bộ linh đội thì là trong bóng tối đi theo mà liên tại đồng thời, bây giờ Lý Thiết Hồn thì là cũng nhận được lục hàng thông tin. Vừa mới nhận được tin tức, A Hằng để cho chúng ta tiến về Minh Châu phủ, thật ra có người đối với Đông Hoang Điểm ấy mặt đất động tâm tư a, vừa vặn cảnh nội Trung Châu thế lực đều trừ bỏ, vậy liền đi một chuyến đi. Theo hắn vừa dứt lời sau, một bên Xích Luyện Phong chủ gật đầu, A Hằng việc cần phải làm, tự nhiên là có đạo lý. Lý Thiết Hồn gật đầu, tiếp lấy chính là chào hỏi thủ hạ, hướng phía Linh Vũ phủ phương hướng mà đi. Bọn hắn cũng không có bất kỳ dấu diếm, mà lại đều thoải mái hướng phía Trạch Châu bước đi. Mấy ngày sau, Trung Châu Thạch Gia Trọng, nghị phòng quản sự lạnh lùng nói, thông tin thăm dò được Vân Ma tông sở dĩ muốn đi Trạch Châu, là bởi vì Lục Hằng chỉ thừa nhận Linh Lung, không muốn để cho những người khác quản lý linh vụ phủ. Nếu như thay người lời nói, bọn hắn sẽ như tiêu diệt gia tộc khác bình thường, đem chúng ta người đổi ra. Phái đi ra trưởng lão mỗi ngày đều đang thúc dục để cho chúng ta nghĩ cái biện pháp giải quyết, bằng không đợi Vân Ma tông người đến, lưu tại Đông Hoang những gia tộc kia nhân mã hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn lại nói xong, những người khác nhìn về phía Thạch gia gia chủ, chờ lấy đối phương cầm quyết định, rốt cuộc nhiễu loạn đây là đối phương khơi mào. Nhìn thấy bọn hắn như thế, Thạch gia chủ trên mặt mặc dù không dễ nhìn, nhưng vẫn là nói, nhường linh lung đến một chuyến, ta cùng hắn tâm sự. Hắn mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng sự thực đã chứng minh, chuyện này đã vượt ra khỏi chính mình trường khống. Chương 153, trùng châu, chương 153, trùng châu. Nghe được Thạch gia chủ phân phó về sau, người phía dưới cũng không dám trợ ư, lúc này đều lùi xuống, tìm kiếm Thạch Linh Lung đi. Qua không được trong chốc lát, đối phương xuất hiện trong điện. Lúc này Thạch Linh Lung bề ngoài có vẻ rất thanh lãnh, trên mặt nhìn như không có bất kỳ cái gì biểu tình, nhưng trong lòng rất cần trường, tại quá khứ lúc, loại trang diện này căn bản cũng không phải là nàng có thể tham gia thậm chí là ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Bây giờ, chính mình lại có thể bước vào đại điện này. Đây là quá khứ từ trước đến giờ đều không có bất kỳ một cái nào tiểu bối đệ tử có thể làm được. Linh Lung, Đông Hoàng chuyện bên kia chắc hẳn ngươi cũng biết, ta cũng không muốn nói nhiều, lần này nếu như ngươi đi, Vân Ma Tông năng lực lui binh sao?" Thạch Gia Chủ dò hỏi, ánh mắt lộ ra trước nay chưa có ngưng trọng. "Bố cục Đông Hoàng, quan hệ đến cả gia tộc tương lai, không phải do hắn không cẩn thận." Mà liên tại hắn vừa dứt lời sau đó, Thạch Linh Lung gật đầu nói, "Vâng vào ta cùng Lục Hằng quan hệ, chỉ cần ta đi Đông Hoàng, bọn hắn nên liền biết lui binh." Nàng lúc này rất may mắn chính mình tại thời khắc mấu chốt lựa chọn Lục Hằng. Nếu không phải như thế, không cần nói, đứng ở chỗ này, liền xem như tính mệnh sợ là cũng không giữ được. Trọng điếu hơn là, đối phương cho mình có thể đứng ở trong đại điện tư cách. "Tốt, đã như vậy lời nói, vậy ta đây đều điều động trong gia tộc trưởng lão quay về, ngươi lập tức cùng Lục Hằng liên hệ, nói đến chúng ta cũng là người một nhà, không cần phải. Động can qua lớn như vậy, lúc trước ta cũng vậy lo lắng ngươi quá mệt mỏi, cho nên mới sẽ để ngươi trở về." Vừa dứt lời về sau, Thạch Linh lung lắc đầu, đa tạ gia chủ thương cảm. Tiếp theo, liền lấy ra thông tin ngọc phù bắt đầu cùng lục hạng liên hệ. Lúc này đối phương còn không có bước vào Trạch Châu cảnh nội, làm nhận được tin tức về sau, khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười. Nhìn bên cạnh Tiêu Họa cùng Hồng Lang nói, nhìn tới chúng ta không cần phải đi Trạch Châu, thật ra đã chịu không được áp lực, trực tiếp đi Trung Châu đi. Thanh âm hắn rơi xuống về sau, liền lấy ra thông tin Ngọc Phủ cho Lý Tiết hồn truyền thông tin. Tiếp theo, đều đường vòng hướng phía Trung Châu mà đi. Đối với Trung Châu nơi này, hắn vẫn có chút tò mò. Rốt cuộc, cũng không phải nói, chỉ có bọn hắn có thể tiến công Đông Hoang, Đông Hoang cường đại, cũng được, tiến công Trung Châu. Lần này, lục hạng trọng yếu nhất, một cái mục đích chính là đi qua điều nghiên địa hình, xem xét ở đâu thích hợp bản thân khởi sướng tiến công. Nếu như có thể mà nói, hắn chuẩn bị dẫn theo Vân Ma tông cao thủ, hủy diệt một cái gia tộc thử một chút, đến lúc đó nên liền không có người dám cùng chính mình là địch. Nghĩ đến đây sau đó, trong con người đều chớp động ra lạnh băng sáng bóng. Mà lúc này, vui vẻ nhất chính là tiêu hoạt. Đi theo lục hằng một đường hướng phía Trung Châu mà đi, nàng là lần đầu tiên ra khỏi cửa sa như vậy, cũng là lần đầu tiên tiến về Trung Châu, trong lòng quả thực có chút kích động. Hồng Lăng mặc dù cũng là lần đầu tiên đi Trung Châu, nhưng nàng đi qua đi địa phương rất của nhiều, ngược lại cũng không có có vẻ cỡ nào hưng phấn. Lần này, bọn hắn đi ước chừng 2 tháng. Vừa đi ra Đông Hoang sau đó, hướng phía Trung Châu phương hướng nhìn lại, một tòa thành trì đều xuất hiện ở trước mắt. Tòa thành trì này lớn vô cùng. Đông Hoang dân số cũng không ít, nhưng mà như kiểu này quy mô thành trì, mặc kệ là lục hạng hay là hai nữ đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Bên cạnh đi theo nha hoàn, trong mắt cũng đồng thời lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Rốt cuộc, trước mặt thành trì quá lớn, liền xem như Vân Ma tông phía dưới Phong Đả thành cũng không so bằng. Phải biết, Phong Đả thành bây giờ tại Đông Hoang, đã là số 1 số 2 thành trì. Mặc kệ là nhân khẩu hay là phồn hoa trình độ, đều không phải là những thành trì khác có thể so sánh được, nhưng chính là như thế một tòa thành trì. So với trước mặt tòa thành trì này cũng không biết kém bao nhiêu. Mà liên tại lúc này, một đội nhân mã lại vội vàng chạy đến. Bọn hắn cũng phát hiện Lục Hằng đáng người, trực tiếp liền chạy đến. Cầm đầu rõ ràng là Thạch Linh Lung, nàng vốn là muốn đi Đông Hoàng, nhưng mà tại hiểu rõ Lục Hằng bọn hắn muốn tới Trung Châu sau, liền quyết định lưu lại một quãng thời gian. Thật tốt chiêu đãi đối phương một phen sau tại đi Đông Hoàng. Dù sao bên ấy bây giờ đều là Vân Ma Tông địa bàn cũng sẽ không xảy ra chuyện. Theo hai bên nhân mã tới gần sau đó, Thạch Linh Lung lúc này tiến lên cười nói, "Tỷ phu Tỷ tỷ, các ngươi rốt cuộc đã đến. Đường xa quá xa, phía trước tòa thành chỉ kia là Thạch gia sao?" Lục Hằng cười ha hả nói. "Thạch Linh Lung thì là liền đội vàng gật đầu, "Đúng vậy a, chính là Thạch gia, cũng là Thạch gia đại bản doanh." Lục Hằng lông mày nhíu lại, "Thạch gia đều cái này tòa thành trì sao?" "Đúng vậy a, chỉ có cái này tòa thành trì, cùng với trong phương viên vạn giặm lãnh địa." Thạch Linh Lung không chút nào ẩn tàng nói. Tại Lục Hằng trước mặt, nàng cũng không có bất luận cái gì ẩn tàng ý nghĩa. Lại nói, những vật này vốn cũng không phải là bí mật gì. Gia tộc khác cũng là như thế sao? Khoảng không sai biệt lắm. Trung Châu nơi này, cao thủ quá nhiều rồi, năng lực chiếm cứ một mảnh lãnh địa đã rất không dễ dàng." Thạch Linh Lung giải thích nói. "Rốt cuộc, Trung Châu không thể so với cùng địa phương khác, cao thủ số lượng rất nhiều, có thể đứng lại chân đã coi như là không tệ." Lục Hằng gật đầu không có tại nhiều lời, sau đó liền theo Thạch Linh Lung đáng người, hướng trong thành mà đi. Tốc độ của bọn hắn không chậm. Khi tiến vào trong thành về sau, Thạch Linh Lung mang theo mấy người đi một tòa lớn nhất trong tử lâu. "Ta bây giờ trong thành có một tòa đơn độc chân viên, bất quá hôm nay không có chuẩn bị kỹ càng đồ ăn, trước tiên ở tử lâu này trong đối phó một chút, buổi tối chúng ta đi qua." một bên cho tiêu hóa kẹp lấy đồ ăn, Thạch Linh Lung một bên cảm thấy hắn nay nói, rốt cuộc, lấy chính mình cùng Lục Hằng quan hệ, là cần phải mời đến trong nhà ăn cơm. Lục Hằng thì là khoát khoát tay, sao cũng được, ăn cái gì đều có thể, lần này tới chủ yếu là xem xét Trung Châu cảnh sắc, hai ngày nữa chúng ta liền rời đi. Hắn đối với Trung Châu đồ ăn ngược lại là thật cảm thấy hứng thú, không ngừng lay lấy đồ ăn. Mà liên tại lúc này, Thạch Linh Lung thì là có chút cẩn thận nói, "Tỷ phu, gia tộc bọn ta người mong muốn gặp ngươi một chút, ngươi nhìn xem hai ngày này có thời gian không?" Nàng hỏi lúc vô cùng cẩn thận. Rốt cuộc Đây không phải chính nàng sự việc, mà là về thật ra. Gia. gia tộc này tại Đông Hoang vẫn đề thượng lại đung đưa trái phải. Bởi vậy, Thạch Linh Lung tự nhiên là vô cùng cẩn thận. Nghe được nàng sau đó, Lục Hằng liếc nhìn Tiêu Họa một cái, một lát sau gật đầu nói, "Được, vậy ngươi sắp đặt thời gian đi, đến lúc đó đi qua đi một chút." Tư thực, hắn sợ dĩ đi qua, cũng không phải bởi vì cái khác, mà là vì cho Tiêu Họa chính danh. Đối phương gả cho chính mình, vậy hắn đều có trách nhiệm, nhiều Tiêu Họa có thể đường đường chính chính đứng ở bất luận kẻ nào trước mặt. Theo hắn vừa dứt lời sau, Thạch Linh Lung trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, liền nói ngay, "Được rồi tỷ phu." Ta cái này sắp đặt, mà đổi thành một bên, lúc này Thạch gia trông, Thạch gia chủ ngồi ở chủ vị trí thượng. Có chút khẩn trương nhìn bên ngoài. Đúng vào lúc này, tam phòng quản sự đi lại vội vã đi đến. "Gia chủ, Lục Hằng bọn hắn tới, bây giờ bị Linh Lung mang theo đi có rượu." Nghe được đối phương, Thạch gia chủ hít sâu một hơi nói, "Cho Linh Lung truyền tin tức, nhường nàng cần phải giữ lại Lục Hằng." Bây giờ đối phương, đối với Thạch gia mà nói, thế nhưng có trọng đại ý nghĩa. Chương 154, Thạch gia mời, chương 154, Thạch gia mời. "Đúng, gia chủ." Tam phòng quản sự vội vàng nói. Bọn hắn lúc này cũng nghe được thông tin, Lục Hằng trong Vân Ma Tông còn không phải thế sao một cái đệ tử bình thường, không chỉ có là thực lực là mạnh nhất, với lại quan trọng nhất là địa vị của hắn cũng rất cao. Bây giờ Đông Hoang sự việc dường như đều là hắn một tay thúc đẩy. Vân Ma Tông chủ đối đãi Lục Hằng càng là hơn như là con của mình bình thường, một nhân vật như vậy, làm sao có khả năng thờ ơ. Quan trọng nhất là, bọn hắn tại Đông Hoang địa bàn, về sau đều muốn dựa vào đối phương để duy trì. Những thứ này Trung Châu biên giới gia tộc, sở dĩ muốn đi Đông Hoang mở lãnh địa, cũng là bởi vì địa bàn của mình không đủ. Bọn hắn mặc dù chiếm cứ lấy một tòa cứ thành Nhưng mà cùng Đông Hoang bán châu nơi sóa so ra, địa vực diện tích thế nhưng kém xa lắm. Có Trạch Châu địa bàn, có thể giải quyết rất nhiều gia tộc sự việc. Kia lấy cái gì quy cách tức đãi?" Tam phòng quản sự dò hỏi. "Tối cao quy cách." Thạch gia chủ không chút do dự nói. Cùng Lục Hằng quan hệ, nhị phòng chạy tới trước mặt bọn họ, lần này đối phương tất nhiên đến, đều nhất định không thể bỏ qua lần này cơ hội. Nhất định nhường gia chủ nhất mạch cùng đối phương đáp lên quan hệ. Đông Hoang địa bàn, so Thạch gia ở Trung Châu địa bàn thế nhưng lớn không ít. Về sau rất lớn một bộ phận đệ tử, có thể đều nuốt đi qua. Nếu như năng lực cùng Lục Hằng giao hảo lời nói, sẽ thuận tiện rất nhiều. Ta cái này đi sắp đặt." Tam phòng quản sự vội vàng nói, sau đó đều lui xuống. Theo sau khi hắn rời đi, Thạch Gia chủ tở phao nhẹ nhõm. Chuyện này đối với cả gia tộc mà nói quá trọng yếu, chỉ cần lục hàng năng lực đến là được. Mà lúc này đối phương thì là đang ăn qua cơm sau đó, về tới Thạch Linh Lung an bài trong viên. Toàn này vừa xem xét chính là mới xây, bên trong nha hoàn cùng với người làm trong nhà, quần áo trên người cũng là mới tinh. Chẳng thể trách đối phương không có trước tiên mời chính mình đến. Mấy ngày nay sợ là đều tại thu thập sân nhỏ đi. Thạch Linh Lung đi tại trong trang viên, Cười hì hì giới triệu nói: "Nắm tỷ phu phu phúc, gia tộc cho ta xây một tòa trang viên, mấy ngày nay mới chuẩn bị cho tốt, các ngươi đã tới vừa vặn vào ở tới." Lục Hằng cười nói: "Vậy ngươi vừa vặn rất tốt cảm tạ ta. Chỉ cần ta có, tỷ phu đều có thể mở miệng muốn." Thạch Linh Lung vội vàng nói: "Chẳng qua tiếp lấy lại có chút không ổn, trong lúc nhất thời trên mặt hiện đầy đỏ hững. Kỳ thực, nàng hiện tại vui vẻ nhất, liền là chính mình vận mệnh có thể tự mình làm chủ, không cần đang cùng trong gia tộc cái khác nữ tử bình thường, mặc cho gia tộc sắp đặt. Làm chút đồ ăn ngon a, hôm nay ở bên ngoài không có uống tốt, buổi tối hảo hảo uống chút." Lục Hằng mở miệng nói: Thạch Linh Lung lúc này cười lấy đồng ý, sau đó phân phó thủ hạ người mang thức ăn lên. Bọn hắn chỗ ăn cơm là tại một cái trung đình, bốn phía bị nước hồ bao vây, cảnh sắc rất tốt. Một bữa cơm, ăn vô cùng tận hứng. Liên xem như Lục Hằng tự lượng, lúc này cũng nhịn không được có chút lay động. Về đến an bài tốt sân nhỏ về sau, cùng Tiêu Họa hai nữ rất sớm đã nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, mới vừa vận rời giường. Thạch Linh Lung ngay tại ngoài viện chờ, Lục Hằng vừa ra cửa sau đó, nàng đều chào đón nói, gia tộc đã chuẩn bị xong, chúng ta hôm nay đi qua được không? Được thôi, hôm nay vừa vận cũng không có những chuyện khác, chẳng qua ngày mai lúc Ngươi cần phải mang theo chúng ta đi trùng quanh một chút. Đây là tự nhiên." Thạch Linh Lung vội vàng nói. Sau đó ngay ở phía trước dẫn đường, thạch gia trang viên rất lớn, dường như có thể so với đông hoàng một tòa thành trì, bên trong ở đều là gia tộc người. Lúc Hằng bọn hắn vừa tới tới cửa, liền thấy một cái to lớn cửa sân, đều giống như là cửa thành đồng dạng. Lúc này, thạch gia chủ lại tự mình mang người ra nên tiếp. Một màn này, nhìn xem thạch linh lung cũng không khỏi tặc lưỡi. Rốt cuộc, liền xem như đối mặt cái khác gia chủ đến, đều không có dạng này lễ ngộ, lần này coi như là cho đủ lục Hằng mãn mũi, bất quá suy nghĩ một chút ngược lại cũng bình thường. Đối phương là ai? Đó là một câu là có thể nhường Đông Hoang biến sắc nhân vật. Hơn 10 trung châu gia tộc muốn tiến công Đông Hoang, có thể nói đều bị lục hằng lấy một mình lực lượng ngăn cản tại bên ngoài, nhân vật như vậy đến, thạch gia thật sự không có lý do gì thờ ơ. Ha ha, đã sớm nghe nói Vân Ma tông ra một tiểu niên thiên tài, không nghĩ tới đúng là ta thạch gia tố thế, thực sự thật đáng mừng, nếu không phải ngươi, gia tộc tại Đông Hoang cũng khó có thể đạt chân, lần này đến, có thể cho gia tộc một cơ hội, thật tốt cảm tạ cảm tạ ngươi, nhanh mời vào bên trong." Thạch gia chủ cười ha hả nói, trên mặt vẻ vui thích, dường như không che giấu chút nào. Các khách thạch gia con cháu thì là đi theo phía sau phường, bồi tiếp các trưởng bối nghênh đón Lục Hằng. Nhìn ở độ tuổi này cùng chính mình không chênh lệch nhiều thiên kiêu, trong mắt nhiều lộ ra tò mò. Không nghĩ tới, chính là một người như vậy, đánh các đại gia tộc không ngẩng đầu được lên, ngay cả thạch gia cũng là rượi vào đối phương, tại Đông Hoang dừng chân. Những người này rất nhiều nhân thiên phú đều so Thạch Linh Lung muốn tốt, địa vị cũng cao hơn nàng, nhưng mà trừ ra đối với phương ngoại, không ai có thể đứng ở hạ trước, duy nhất nguyên nhân chính là Lục Hằng. Rất nhiều mắt người trong đều lộ ra cực nóng chi sắc. Đặc biệt trong một ít gia tộc nữ đệ tử, các nàng cho là mình cũng không kém. Thạch Linh Lung tất nhiên có thể Cấp nàng đương nhiên cũng được. Bởi vậy nhìn về phía Lục Hằng lúc, ánh mắt cực nóng rực, mà đối với những thứ này, Thạch gia trưởng bối cũng không có ngăn cản, ngược lại là có chút thêm dầu vào lửa ý nghĩa. Lúc này, Lục Hằng đang nghe Thạch gia chủ âm thanh về sau, thì là chậm rãi nói, "Tiêu Họa là của ta thế tử, Linh Lung là muội muội nàng, việc này bản thân liền là nên." Tiếp theo, đều hướng bên trong đi đến. Lúc này, Tiêu Họa cũng không phải thường được ham nên, đám người bọn họ cơ hồ là bị mọi người vẩn quanh đồng dạng đón vào trong gia tộc. Mới vừa ở trong đại sảnh vào chỗ sau, Thạch gia chủ chính là nói: Không biết Thiếu tông chủ lần này tới Trung Châu có phải là có chuyện gì hay không. Nếu như là lời nói, ta nhất định dốc toàn lực. Hắn lời nói này cũng không giả. Hiện tại thật ra, sợ mình không thể giúp lục hằng. Đối phương ngược lại cũng không có dấu giếm, chậm rãi nói, ta lần này chính là đến Trung Châu xem xét, tại một cái lời nói, cũng là có bước vào Trung Châu dự định, Đông Hoang nơi hay là vắng vẻ chút ít. Dân số, truyền thừa cũng không bằng Trung Châu bên này, nếu là có thể lẫn nhau liên thông lời nói, đối với Đông Hoang phát triển nên có lợi thật lớn. Nghe được hắn, Thạch Gia mấy cái cao tầng liên nhau, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên là không nghĩ tới Lục Hằng lại có ý nghĩ như vậy. Chẳng qua suy nghĩ kỹ một chút ngược lại cũng bình thường, người ta còn trẻ, với lại thực lực mạnh. Trung Châu mấy cái gia tộc tiến công Đông Hoang không thành, ngược lại là bị rất nhiều người như vậy, hiện tại có thể nói là nguyên khí đại thương. Nếu như Lục Hằng muốn tiến công Trung Châu lời nói, vẫn đúng là có khả năng diệt như vậy một hai cái gia tộc. Nghĩ đến đây về sau, thạch gia cao tầng ánh mắt, nhưng vào lúc này càng thêm nóng bỏng. Rốt cuộc, nếu là Vân Ma tông thật sự phát triển đến Trung Châu, cũng được, chăm sóc đến nhóm người mình. Hai bên cũng có nhiều hơn nửa hợp tác không gian, làm sao có thể không vui vẻ. Chương 155, nửa năm Chưa 155 nửa năm. Thạch gia chủ lúc này vội vàng nói, cái kia không biết có phù hợp mục tiêu sao? Trung Châu phụ cận mấy cái gia tộc, thực lực đều không yếu. Thanh âm hắn vang lên về sau, mang theo vài phần hỏi thăm ý. Lục Hằng lúc đầu, còn không có mục tiêu rõ rệt, chỉ là chuẩn bị xem trước một chút. Hắn tự nhiên là không biết cái gì đều cùng người của Thạch gia nói. Rốt cuộc, những người này hiện tại sở dĩ như tình, cũng bất quá là nhìn xem hiện tại Lục Hằng thực lực cường đại mà thôi, bằng không mà nói đối phương tuyệt đối sẽ không cho mình sắc mặt tốt. Bởi vậy, còn không thể coi như người một nhà đến dùng. Thạch gia chủ trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối, ngược lại cũng sát thực không đổi, đây là chuyện lớn, sát thực cần xem thật kỹ một chút. Tiếp theo, liền mời Lục Hằng uống rượu. Với lại, biểu hiện càng thêm nhiệt tình. Nếu như Vân Ma tông thật sự bước vào Trung Châu lời nói, đây tuyệt đối là cái quái vật khổng lồ, hắn Thạch gia đã có cái này quan hệ, liền không thể ném lấy không cần. Lục Hằng tự nhiên cũng không quan tâm cùng bọn hắn lá mặt lá trái. Một bữa cơm sau khi ăn xong, liền cùng tiêu hạ bọn hắn rời đi, mặc dù Thạch gia chủ cực lực giữ lại, nhưng Lục Hằng vẫn là không có lưu lại. Chẳng qua Thạch gia người ngược lại là cũng không có nhu trí. Dù sao chính mình cùng đối phương liên hệ thời gian còn thiếu, người ta không lưu lại cũng thuộc về bình thường. Lúc này Lục Hằng, tại về đến Thạch Linh Lung trong trang viên sau thật sớm rồi nghỉ ngơi. Ngày mai hắn chuẩn bị đi bên ngoài đi một vòng, xem xét trung châu cảnh sắc. Tiêu Hạ cùng Hồng Lăng cũng có vẻ có chút kinh hỉ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau, mọi người sau khi rời giường, đều mà đi hướng phía bên ngoài. Thạch Linh Lung đương nhiên là toàn bộ hành trình đi cùng. Đi vào đường phố lúc, phát hiện nơi này đường đi so đông hoang muốn rộng hơn nhiều, tiểu thương cũng nhiều hơn. Hai bên đường phố đều là rộn rộn rần rần. Nhìn thấy một màn như thế, Lục Hằng nói khẽ, "Trung Châu mỗi cái thành trì đều là như thế sao? Nơi này thành trì quy mô, so Đông Hoang thực sự lớn hơn nhiều lắm." Một tòa thành trì người ở bên trong khẩu, sợ là so Đông Hoang một phủ nơi cộng lại đều nhiều. "Không nhất định, ở Trung Châu biên giới thành trì, kỳ thực cũng không tính là phồn hoa, nơi này càng là gần bên trong ngược lại càng là phồn hoa." Thạch Linh Lung nói khẽ, sau đó cẩn thận liếc nhìn Lục Hằng một cái, sợ đối phương bởi vì chính mình mà thẹn quá hóa giận. Bất quá, nhưng nàng không có nghĩ tới là, Lục Hằng không chỉ không hề tức giận, ngược lại trên mặt lộ ra kinh hỉ, đều nói Trung Châu phồn hoa, quả nhiên không giả chờ chúng ta vào ở Trung Châu về sau, nơi này tất cả mọi thứ đều đem thuộc về Vân Ma Tông. Nghe được hắn này tràn ngập sâm lực tính, Thạch Linh Lung không có trả lời, chỉ là nhìn Lục Hằng lúc, ánh mắt lộ ra một vòng sùng bái. Là cái này cường giả suy xét chuyện gốc độ ạ. Mà lúc này Lục Hằng cũng không có chú ý Thạch Linh Lung, chỉ là tại bốn phía không ngừng nhìn Trung Châu bách tính sinh hoạt. Những cái này mới là hắn hiện tại cần nghiên cứu. Truyền dòng dã một ngày sau đó, Lục Hằng mới rốt cục đạt được một cái kết luận, đó chính là Trung Châu bách tính, tu luyện giả phổ biến so đông hoàng số lượng muốn nhiều. Mười người trong không sai biệt lắm có một nữa, đều là nhập cảnh Tỷ lệ này đã rất khủng bố. Nếu là thật sự năng lực đặt vào Vân Ma Tông lời nói, không ngoài 10 năm tất cả tông môn thực lực liền biết lật mấy chục lần không thôi. Lục Hằng làm lấy tính toán, trong đôi mắt vẻ mặt ngưng trọng không che dấu chút nào. Ma Liên tại lúc này, hiểu khá rõ hắn tiêu họa bưng lấy một ly trà đi tới, nghĩ gì thế, nhập thần như vậy, nhìn chúng thạch gia cái này thành trì. Nhìn chúng cũng không thể đoạt ta, có người đang vẫn là phải cho lão thái thái màn nuôi, bằng không giơ quải trưởng đánh ta làm sao bây giờ? Lục Hằng cười ha hả nói. Sau đó, tại do dự chốc lát sau nói, Trung Châu thành trì thật sự rất không tồi, nếu như có thể mà nói, ta nghĩ bằng nhanh nhất tốc độ Đem phụ cận vài tòa thành trì cha xét xong, sau đó mang người trực tiếp khởi xướng tiến công. Nhiều một ngày cướp đoạt một tòa thành trì, đối với phát triển Vân Ma tông, chỗ tốt thế nhưng cực lớn a. Hắn lúc nói chuyện, trên mặt lộ ra một vòng chờ mong. Một bên vừa mới tắm rửa xong hồng lăng, lúc này khoác lên một kiện đồ ngủ đơn bạc đi tới, "Vậy chúng ta ngày mai liền rời đi đi, mau chóng xem xét trùng châu tình huống, trở về dẫn người giấy tới." Nàng đối với dạng này sự việc rất tích cực, bản thân liền là một cái sát thần. Bây giờ mặc dù theo lục hằng, nhưng cũng chính là ở trước mặt đối phương, còn sẽ bảo vệ cảm ôn nhu một mặt, nhưng nếu như là ở trong mắt những người khác, Vẫn như cũng là cái đó là sát tông chủ. Ân, ta cũng vậy nghĩ như vậy." Lục Hằng gật đầu. Tiếp theo, hắn đều thật sớm nghĩ ngơi. Ngày thứ 2 chính là mang theo mấy người rời đi thạch gia thành trì, sau này trong nửa năm, hắn luân luân đi khắp ở Trung Châu mấy cái đại gia tộc chỗ trong thành trì, quan sát những gia tộc này thực lực, cùng với thành trì phồn binh độ. Mà thực lực của bản thân chính mình cũng theo đó tăng trưởng. Một ngày này, bọn hắn ở Trung Châu chờ đợi thời gian dài như vậy, cuối cùng lần nữa bước vào Đông Hoang lãnh địa về sau, Lục Hằng trên mặt hiện ra ý cười. Lần này thu hoạch không nhỏ, hắn không chỉ xác định muốn tiến công thành trì, hơi trọng yếu hơn là Chính mình tu vi cũng cuối cùng có thể lần nữa đột phá. Thần cung triệt để viên mãn, chỉ kém nuốt thiên tài địa bảo, là có thể bước vào thần nguyên cảnh. Bởi vậy, khi tiến vào Đông Hoang về sau, Lục Hằng đều chờ không nổi tìm một cái quán rượu ở lại. Bọn hắn đem toàn bộ quán rượu toàn bộ bao hết tiếp theo. Lục Hằng trong phòng, liền đem một viên thần phách thảo nuốt vào. Cái này linh dược là hắn ở đây Trung Châu hoàn thành một cái hồng đăng các nhiệm vụ sau lấy được, là thần cung dung thần một bước mấu chốt nhất. Theo hắn đem thần phách thảo ăn hết đồng thời, linh thảo liền biến thành một cỗ trong veo năng lượng, tiến nhập bụng của mình. Trong lúc nhất thời, Lục Hằng thăng tích cảm nhận được có năng lượng nồng đậm, tại bên trong thân thể của mình tràn ngập ra. Hắn thần cũng đang phát sinh biến hóa cái người, trở nên vàng óng ánh, như là xoa một tầng quang huy. Năng lượng to lớn, không ngừng lan tràn khắp nơi hướng phía thân thể. Quán rượu đều bị sinh mệnh tinh khuếch nơi bao bọc. Lúc này, Tiêu Họa ngồi ở bên ngoài, có chút lo lắng nói, sẽ không xảy ra chuyện đi. Nếu như nhìn kỹ, nàng so với quá khứ nợ nàng không ít. Hồng Lăng nhìn nàng nói, không có chuyện gì, ngươi cứ yên tâm đi, chỉ là đơn giản đột phá mà thôi, đi qua cũng không biết trải qua bao nhiêu lần, cũng không phải độ kiếp, ngươi bây giờ có con, cũng không thể suy nghĩ nhiều, nghỉ ngơi thật tốt là được. Không sai, lần này tiến về Trung Châu, tiêu họa có con. Đây cũng là đáng giá nhất Lục Hằng cao hứng một chuyện. Ông. Ma liên tại bọn hắn lúc nói chuyện, một cỗ cường đại năng lượng từ trong nhà khuếch tán ra tới. Rõ ràng là Lục Hằng đột phá. Hắn lúc này cảm giác được chính mình toàn thân trên dưới đều tràn đầy lực lượng. Với lại, trong thân thể nhiều hơn nhất Đạo Nguyên Thần, tựu ngồi tại thần cung trong, có thể theo ý nghĩ của hắn mà động. Thật thần kỳ, Lục Hằng nói khẽ. Tiếp theo, đều đứng dậy, hướng phía bên ngoài nhìn lại lúc, phát hiện sắc trời đã chuyển đè đen. Bởi vậy, lúc này đẩy cửa đi ra ngoài. Rốt cuộc hai vợ còn ở bên ngoài chờ lấy đâu? Chương 156, thu hoạch lớn, chương 156, thu hoạch lớn. Nhìn thấy Lục Hằng đi ra về sau, đang tán gẫu hai nữ lúc này đều tiến lên đón, các nàng trên mặt lộ ra vẻ vui thích, Tiêu Họa đi đầu nói, đột phá sao? Lục Hằng gật đầu, coi như là đáp lại. Đạt tới thân nguyên cảnh hắn, trên người khí tức so với quá khứ cường đại không biết bao nhiêu. Bây giờ nếu như đối đầu các đại gia tộc những kia thần cung cảnh cao thủ, sợ là một trường chính là có thể đem chi đánh bay ra ngoài. Sau đó đều cười nói, sớm nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai chúng ta trước kia về tông. Ân Hồng Lang gật đầu về sau, hai nữ liền theo Lục Hằng vào phòng. Một buổi tối thời gian, trong chớp mắt đi qua. Sáng sớm hôm sau, đều xuất phát thật sớm bọn hắn. Lần này còn không phải thế sao đi tới, mà là Lục Hằng cưỡi mây bay mang theo mấy người chạy tới Vân Ma Tông, trước đây như thế nào cũng 2 tháng lộ trình, chỉ là ngắn ngủi một ngày, liền đã về tới trong Vân Ma Tông. Trực tiếp rơi vào cự mã phong bên trên. Lục Hằng nhìn Tiêu Hỏa nói, ngươi mau trở về nghỉ ngơi đi, thời gian kế tiếp trong, ngươi nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là đem Hải Tử thật tốt sinh ra tới, chuyện còn lại, cái gì đều không cần làm. Vừa dứt lời, hắn bắt đầu trạng qua trên mặt lại nổi lên một vòng tiến đuối, trong nội tâm nàng đã hiểu, lần này phát binh chúng châu, chính mình là không giữ được. Lục Hằng cũng nhất định sẽ không để cho nàng đi. Hồng Lăng ngồi tiếp tiêu họa trở về trang viên sau, Lục Hằng liền đi tới Vân Ma phòng, mới vừa tiến vào đại điện. Lý Tiết Hồn đều nhìn hắn cười nói, "Ha ha, tên tiểu tử tối nhà ngươi, hay là đem La Sắt tông chủ trò thu à, lần này ra ngoài thời gian dài như vậy, làm cái gì đi?" Sau khi nói đến đây, nhìn đồ đệ mình, khắp khuôn mặt ý chi sắc không che giấu chút nào. Hắn nhưng là hiểu rõ La sát tông chủ ánh mắt rất cao bình thường nam tử căn bản là trơ mắt, chính mình đệ tử có thể để cho nhìn chúng, với lại khang khang một mực đi theo, đủ để chứng minh không tầm thường. Đi Trung Châu đi một chuyến, không phải đã sớm nói cho ngài sao? Với lại lần này thu hoạch rất lớn a, ta nhìn xem chúng ta Đông Hoang hiện tại cũng ổn định, là nên nhúc nhích một chút. Ngươi thật sự muốn vào cung Trung Châu? Lý Tiết hồn thần sắc nghiêm nghị nói, chuyện này có thể rất trọng yếu, có một số việc không phải mình nói ra thủy có thể bắt đầu, nói ngừng có thể ngừng. Nếu quả thật đánh nhau, nhất định là muốn phân ra cái thắng bại. Bởi vậy, không phải do hắn không thận trọng. Lục Hằng thì là ngẩng đầu lên nói, Chỉ có thể hắn Trung Châu đánh chúng ta, chúng ta liền không thể diệt hắn. Ta lần này quay về, chính là muốn mang người đối với Trung Châu những gia tộc kia khởi sướng tiến công, bọn hắn thành trì quá phồn hoa, dân số cũng quá là nhiều. Nếu như năng lực cấp lại lời nói, đối với ta Vân Ma tông cửa tiềm lực, đem tăng trưởng trên phạm vi lớn. Sư phụ, ngài hạ quyết tâm đi." Lục Hằng lời nói xong, Lý Thiết Hồn tự nhiên là không nhiều suy tính, không thể không nói đối với tên đồ đệ này, hắn cũng thật là không lời nói. Nhìn đối phương cắn răng nói, "Được, vậy liền nghe ngươi, ta cái này báo tin các đại phong chủ tới trước Vân Ma phỏng họp, sau 3 ngày chúng ta ngồi một chỗ ngồi." xác định khi nào khai chiến. Theo hắn vừa dứt lời về sau, Lục Hàng gật đầu nói, "Đa Tạ sư phụ ủng hộ. Người ta trong lúc đó nói cái này làm cái gì, chỉ cần ngươi muốn làm, sư phụ đều cho ngươi lo hộ." Lý Tiết Hồn cười ha hả nói. Lục Hàng không có đang nói cái khác. Cùng Lý Tiết Hồn hàn huyên một lát sau, liền xoay người rời đi. Hắn chuẩn bị đi thử luyện động cột xem xét. Lần này chính mình chạy ở giữa không ngắn, huyết bổ để bên trong hẳn là cũng mọc ra không ít. Chủ yếu là xem xét đế huyết bổ để cùng linh huyết bổ đệ, nếu như đủ nhiều lời nói, có thể để người ta Vân Ma tông phục dụng, cũng có thể tăng lên trên diện rộng thực lực. Mới đi đến động quật, liền thấy Vân Hạ đang trông coi, hắn lúc này tu vi đã đạt đến ngự hư, cũng không tính là yếu đi. Theo Vân Ma tông thực lực tăng lên về sau, tài nguyên cũng biến thành nhiều hơn. Các loại vật tư đáp lên, đúng là nhường tông môn người, trưởng thủ đi qua không từng có đãi ngộ. Thực lực đề thăng lên, tự nhiên nhanh hơn rất nhiều. Gặp qua thiếu tông chủ, vừa nhìn thấy Lục Hằng về sau, hắn liền vội vàng tiến lên không người nói, có vẻ vô cùng cẩn thận. Theo hắn vừa dứt lời, đối phương khoát khoát tay, không cần khách khí, ta vào xem. Sau khi nói xong, đều đi đến hướng phía bên trong, làm bước vào trong động quật sau đó. Lam Lục Hằng cảm thấy kinh ngạc một màn đều đã xảy ra. Huyết Bồ Đề đã lan tràn đến trong động quật bộ, số lượng này đã phi thường khủng bố, Lít Nha Lít Nhít nhìn thậm chí có chút khiếp người. Theo hắn tiếp tục đi vào trong, làm bước vào bên trong lúc, dường như đều là vương huyết bồ đề. Vân Ma tông nhất thống đông hoang về sau, đại lượng cao thủ bị đầu nhập bên trong. Sản sinh đi qua khó có thể tưởng tượng công hiệu. Nhưng huyết bồ đề số lượng, đặt đến trước kia cho tới bây giờ chưa từng có đỉnh phong, lại hướng đi vào trong chính là hoàng huyết bồ đề. Nay còn không có bước vào mật thất, liền đã che kín. Đỏ rực nhìn đều xinh đẹp. Lam Lục Hằng tới gần mật thất cửa lần lúc, Tầmầm, thạch môn mở ra về sau, một cỗ linh lực kinh người đều đập vào mặt, liền xem như thường thấy cảnh tượng hành cháng lục hằng, cũng không khỏi cảm giác được kinh hãi. Trong này đã mọc đầy đế huyết bổ đệ, vây quanh huyết trì bên ngoài, đã bị linh huyết bổ đệ chiếm cứ. Tần cùng bên trong nhất trên tầng đá, thì sống trưởng mấy chục mai còn không có thành thục bổ đệ, không biết cuối cùng sẽ trở thành cái gì, nhưng mà hắn hiểu rõ lần này không có hổn phi đến, có cái này sau đó, thực lực Vân Ma tông lập tức liền có thể lấy cao hơn một tầng. Tiếp theo, lục hằng liền bắt đầu ngắt lấy dậy rồi huyết bổ đệ. Linh huyết bổ đệ hắn hái được mấy chục quả, Nếu kia thân mình đã đạt tới tụ đan cảnh phong chủ, lần này nên có thể đột phá tới thần cung. Mà dừng lại tại ngự hư thì là năng lực đại quy mô đột phá đến tụ đan. Quan trọng nhất là, ăn cái này sau đó, có thể lần nữa kiên cố căn cơ. Liên xem như gặp được trung châu cao thủ, cùng cảnh giới giao thủ, cũng sẽ không rơi vào hạ phong. Lần này, lục hằng thu hoạch coi như là vô cùng to lớn. Va hái xong tất về sau, lục hằng không có dừng lại, trực tiếp đi Vân Ma Phong. Lúc này trời đã tối xuống. Lý Thiết Hồn nhìn chính mình cái này đi mà quay lại đồ đệ, không khỏi nói, còn có chuyện gì sao? Có, hơn nữa còn là chuyện tốt. Lúc nói chuyện, liền đem huyết bổ đề phóng ra, nhìn sếp Thành Tiểu Sơn bình thường thiên tài địa bảo. Lý Thiết Hồn cũng là có chút kinh ngạc, nhiều như vậy, chủ yếu là ngài đưa vào không ít người, đây là linh huyết bổ đề, ngài ăn sau đó, nên có thể có thể đột phá đến thần cung cảnh, hiện tại có vài chục quả, và những phong chủ kia đến, người xem lấy phát xuống là được. Về phần này đế huyết bổ đề, có thể khiến người ta bước vào tu đàn, làm như thế nào dùng ta mà kệ. 3 ngày sau chúng ta thảo luận phát binh sự việc. Lục Hằng sau khi nói xong, thân hình lóe lên đều biến mất tại mương chỗ. Lúc này Lý Thiết Hồn thì không khỏi mắng, tiểu tử thối, liền biết chỉ huy ta. Bất quá, hay là đem huyết bổ để cẩn thận trang lên. Có những thứ này đông tây, thực lực Vân Ma tông nào chỉ là gấp bội, vậy sẽ là bước vào một tầng khác. Cái này khiến Lý Thiết Hồn trong lòng cũng không khỏi nho nhỏ mê ngầm một chút. Có thể, thật sự có thể ở Trung Châu đánh xuống một mảnh lãnh địa cũng có nói. Chương 157, về tông từng ngày, chương 157, về tông từng ngày. Lục Hàng sau khi rời đi, liền trở về chính mình trang viên, mới vừa vào cửa lớn, liền thấy Tiêu Liệt ngó giáo giác. Làm gì chứ? Lục Hàng hô một tiếng họng, đối phương đầu tiên là giật mình, sau đó xoay đầu lại, toét miệng nói, "Tỷ phu ngươi quay về?" Tự nhiên là quay về, ngươi đang nơi này làm cái gì? Hiện tại Tiêu Liệt, vì có đầy đủ tài nguyên nuôi dưỡng, bây giờ tu vi cũng đạt tới chú đạo cảnh, coi như là tiến bộ rất nhanh. Ta là nghe nói chúng ta muốn tiến công Trung Châu, ngài lần này mang theo ta đi có được hay không? Trung Châu hắn còn không có đi qua đâu, hiện tại nghe nói Lục Hằng muốn đi, tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Theo hắn vừa dứt lời dưới, Lục Hằng chính là nói, ngươi này tu vi hay là yếu chút a, đi sợ gặp nguy hiểm. A. Tiêu Liệt há to miệng, không biết trả lời như thế nào. Chẳng qua nhưng vào lúc này, Lục Hằng bản tay lật ra, một viên đế huyết bổ để xuất hiện trong tay lấy về phục dụng đi, ăn sau đó nên có thể đạt tới ngự hư, đến lúc đó dẫn ngươi đi. Hắn giật, "Cảm ơn tỷ phu." Tiêu Liệt đáp một tiếng, lúc này liền trở về chính mình trong viện. Mà lúc này Lục Hằng thì là đi ra mình trong nhà, Lục Hành vừa nhìn thấy hắn về sau, đều mở miệng nói, "Ngồi vào ngồi, ngươi thế nhưng mấy hôm chưa có trở về." Đối với mình đứa con trai này, hắn phi thường hài lòng, chính là có một chút, luôn luôn không trở lại. Một năm cũng không gặp được mấy lần, nói không tưởng niệm là giả. Lục Tam cũng tại lúc này đi tới, cho Lục Hằng rót một chén nước nói, "Những ngày này thật cực khổ đi, uống chén thủy." Hướng phía đối phương nhìn lại, Lúc này Lục Tam tu vi tiến triển không ít, đã đạt tới Tiên Tiên, cùng cha mình tu vi không sai biệt lắm. Hiển nhiên là không ít đạt được tài nguyên. Lục Hằng nhấp một miếng thủy sau cười nói, vất vả không tính là, nhưng mà thu hoạch không ít, những vật này các ngươi cầm cho trong gia tộc đệ tử đi, sử dụng sau đó thực lực hẳn là có thể đề thăng không ít. Bây giờ, lục gia đệ tử, rất nhiều người tu vi đều tiến nhập bản huyết cảnh, lại thêm hắn lưu lại vương huyết bồ đề, nên lập tức liền có thể lấy đột phá. Đối với mình tộc nhân, hắn đương nhiên sẽ không keo kiết. Nhìn xếp thành tiểu sơn bình thường vương huyết bồ đề, Lục Tam không khỏi tán lưỡi. Thứ này ta nghe nói qua, Trong tông môn đệ tử tinh anh mới có thể phục dụng, chúng ta thế nhưng dính á hàng ánh sáng. Kỳ thực, mặc kệ là lục gia hay là người của Tiêu gia đều biết, nếu như không phải Lục Hằng lợi nói, bọn hắn liền tiến vào ngọn núi này tư cách đều không có, chứ đừng nói là ở chỗ này tu hành. Có có thể được nhiều như vậy tài nguyên. Do đó, bọn hắn đối với Lục Hằng tự nhiên là trung thành tuyệt đối. Có thể nói đây là Lục Hằng thành viên tổ chức. Mặc kệ hắn đi nơi nào, những người này đều sẽ đi sát đằng sau ở phía sau. Cũng là thực lực bây giờ không được, bằng không mà nói nhường làm chính mình đi chết, bọn hắn sợ là cũng sẽ không dám. Đều là gia tộc đệ tử, nói cái gì được nhờ? Mỗi cái đệ tử cũng có, phụ thân ngài cùng tam bá ngày mai cho mọi người cấp cho xuống dưới là được." Lục Hằng nói khẽ. Lục Hành gật đầu, nói tiếp, "Hôm nay uống chút." "Vậy liền uống chút, rất dài thời gian không cùng ngài cùng tam bá uống rượu." Lục Yên lúc nói chuyện đều đứng dậy, bắt đầu ở trong ngăn tủ bước lên dậy rót rượu. Lục Hành lại có chút ít đau lòng nói, "Ở trong đó tiểu trước để đó về sau uống, ta cho ngươi lấy cái khác." Hắn hay là đi qua tính cách, uống rượu nhất định uống trước không tốt nhất. Trong ngăn tủ là giữ thể diện bình thường cũng sẽ không lấy ra. Nhưng Lục Hằng cũng sẽ không nghe hắn. Ngay tại Lục Hành âm thanh vừa dứt sau đó, hắn liền đã chọn lựa ra một vỏ Cái này tựu không sai, đều đó. Đây là lần trước Hồng Lăng đưa tới, bên ngoài người bình thường đều uống không đến, quá xa xỉ. Lục Hành liên tục khoát tay. Gia Hiệu Nhi tự trả về. Có thể Lục Hằng lại không để ý tới hắn, trực tiếp gạt ra đông kín, "Này có chút tử a, uống đối với tăng thực lực lên cũng có rất tốt hiệu quả, để ngươi cầm uống ngươi uống chính là chờ sau này thực lực để thăng đi lên, cái hiệu quả này đều không rõ ràng." Nghe hắn nói như vậy, Lục Hành mới bán tiến bán nghi tiếp nhận Nhi tử rót cho mình một chén rượu. Trong khoảnh khắc, trong phòng đều tràn ngập ra một cỗ nồng đậm hư khí. "Để ngươi mừng rỡ." Lục Tam cái thứ nhất nhịn không được uống một ngụm liền nói ngay, sát thực đối với tăng cao tụ vị có chỗ tốt, ta cảm giác toàn thân kinh mạch đều thông suốt không ít. Lục Hằng thì là nhìn phụ thân nói, ngươi nhìn xem đúng không, hiện tại uống là tốt nhất thời điểm, chờ ngươi cảnh giới tại đột phá, có thể liền không, có loại cảm giác này, chỉ có thể là coi như phổ thông rượu uống, đó mới là lãng phí. Lúc nói chuyện, đều giơ chén rượu lên. Bất quá, đang hắn chuẩn bị uống lúc, lại bị Lục Hằng một cái tát đem chén rượu bật mất. Ngươi tất nhiên chỉ có thể làm làm phổ thông uống rượu, vậy cũng chớ uống cái này, uống lại nhiều đều là lãng phí, ta cùng ngươi tam ba uống. Sau khi nói xong, chính là quát mạnh một nút Đối với phụ thân như thế, Lục Hằng cũng không có cách, chỉ có thể từ chính mình chữa vật giới chỉ bên trong xuất ra một vỏ rượu, tự uống uống một mình lên. Lục Hằng nhìn thoáng qua nhi tử trong tay tiểu, do dự một lát sau, cuối cùng không có lựa chọn động thủ đi đoạn. Một bữa rượu uống đến đêm khuya sau đó mới kết thúc. Lục Hằng về tới trong nhà mình về sau, Tiêu Họa đã ngủ ngơi, Hồng Lăng ngược lại là còn tỉnh dậy. Nhìn thấy Lục Hằng sau tiến lên đón, như thế nào mới trở về a. Hôm nay Hồng Lăng mặc một thân màu đỏ áo ngủ, mắt lạnh vô cùng. Thể chất của nàng vốn là nợ nang, từ theo Lục Hằng sau đó thì càng trợ một tầng. Đứng ở mông lung dưới ánh trăng, xinh đẹp không gì tả nổi. Theo giúp ta phụ thân uống vài chén rượu." Lục Hằng mở miệng nói. Sau đó, ánh mắt đều rơi vào hồng lăng trên thân, nhìn trước mặt vư vật, hắn tất nhiên là sẽ không bỏ qua. Bây giờ, tiêu họa có con, hiện tại cũng chỉ có thể là khổ một chút hồng lăng. Một phen sau cuộc mê mưa, Lục Hằng bàn tay lật qua lật lại, một viên linh huyết bổ đệ xuất hiện ở trong tay. Đem cái này ăn vào, mau chóng đột phá thần cung cảnh. Nghe được gầm thanh về sau, hồng lăng nhìn trong tay huyết bổ đệ, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là cái gì bổ đệ, thật là đồng nặc linh khí, ta đi qua từ trước đến giờ đều không có nghe nói qua. Vật này tên là Linh huyết Bồ đề, là Đế huyết Bồ đề thăng các bạn." Lục Hằng giải thích nói. Sau đó đều ra hiệu Hồng Lăng phục dụng. Đối phương cũng không do dự, lúc này nuốt xuống. Lục Hằng thì là ở một bên hộ pháp, nhìn đối phương đột phá. Lúc này Hồng Lăng, trên người tỏa ra nồng đậm huyết sắc quang trạch, cả người có vẻ phi thường cùng bố. Bất quá, khí tức lại là tại dần dần tăng trưởng. Thời gian trôi qua, một buổi tối đi qua sau. Ông. Theo một hồi âm thanh rơi xuống, Hồng Lăng thân thể bốn phía một cốt như là gợn sóng năng lượng phát ra. Nàng lúc này đột phá, tu vi đạt đến thần cung cảnh. Thực lực như vậy, liền xem như ở Trung Châu biên giới, cũng coi là cao thủ. Lần này tiến công Trung Châu, tối thiểu nhất không cần lo lắng đối phương vấn đề an toàn. Là cái này thần cung cảnh sao? Thật kỳ diệu cảm giác. Mở mắt ra Hồng Lăng kinh hỉ nói, Lục Hằng thì là cười nói, thử một chút uy lực làm sao. Tiếp theo, Hồng Lăng đều đứng lên đến, mặc quần áo tử tế sau hướng phía bên ngoài đi đến, nàng thật đúng là phi thường tò mò, đặt tới cảnh giới này về sau, sẽ có biến hóa như thế nào. Chương 158, Quần Ma hội tụ, chương 158, Quần Ma hội tụ. Đi vào ngoài phòng, Hồng Lăng chỉ là nhẹ nhàng điểm một cái nhón chân đi nhẹ người đều bay ra ngoài. Với lại so với quá khứ tốc độ nhanh gấp đôi cũng không chỉ. Sau một lát, đối phương bay trở về sân nhỏ, trên mặt tươi cười, thần cùng cảnh quả nhiên không tầm thường. Đó là tự nhiên, chờ ngươi đạt tới thần nguyên cảnh sau đó, sẽ phát hiện càng thêm không giống nhau. Lục Hằng cười ha hả nói, mà liền tại lúc này, Tiêu Họa cũng từ một cái khác trong phòng đi ra. Từ nàng mang thai sau đó, đều không cùng Lục Hằng ở tại một cái trong phòng. Hôn qua nghĩ ngươi tốt sao? Đầu hôn còn tốt, sau nửa đêm bị đánh thức. Tiêu Họa còn ngươi nhất chuyện nói, Hồng Lăng thì không khỏi hơi đỏ mặt. Lục Hằng thì là không thèm để ý chút nào nói. Lúc không còn sớm, chúng ta ăn cơm đi. Sau đó đều phân phó thị nữ bắt đầu mang thức ăn lên. Trong chốc lát về sau, cả bàn đồ ăn đều tràn đầy đàng đàng trưng bày đi lên. Trong hai ngày sau đó, Lục Hằng dường như đều không có đi ra ngoài, luôn luôn ngồi tiếp người nhà. Có đôi khi còn có thể chỉ điểm một phen tộc nhân tu hành. Qua ngược lại là rất hài lòng. Mãi đến khi ngày thứ 3 lúc, hắn mới đi đến được Vân Ma Phong Chí Thượng. Hôm nay Vân Ma Phong thế nhưng phi thường náo nhiệt, ngoại phóng các đại phong chủ, cùng với Vân Ma Tông thân mình một đám phong chủ, đều đến nơi này. Khoảng chừng hơn trăm người. Đây cũng là một đám rầm rộ, Vân Ma Tông thượng vị sau đó Lý thiết hồn tuân theo thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, tóm lại không nghe lời đều giết. Mà chỉ cần nghe lời, cho dù là ở bên ngoài làm nhiều việc các ma đầu, thực lực đủ rồi đi vào Vân Ma Tông, liền biết thu nạp đến dưới trướng. Bởi vậy, cao thủ số lượng tự nhiên là nhiều hơn. Lại thêm tài nguyên nạp lên, hiện tại chỉ là tụ đăng cảnh, đều có vài chục người. Còn lại ngự hư cộng lại, cũng tiếp cận 200. Chú đạo lời nói, thì càng đến cũng hết. Những người này nếu như đều tiến thêm một bước lời nói, nói một lời chân thật, trung châu biên giới những kia bình thường gia tộc, Vân đúng là không có cách nào xứng đôi. Làm Lục Hằng bước vào thời địa Vân Ma Tông, liền thấy kinh người mà khí đang tung bay. Đương nhiên, như độc Conan, cùng với Bạch Vân lão tổ đám người, thì phải tốt một chút. Bất quá, tại mọi người nhìn thấy Lục Hằng về sau, bất luận cái gì một phong phong chủ cũng không dám tỏ ơ, sôi nổi đứng dậy hành lễ. Vì tất cả mọi người hiểu rõ, Vân Ma Tông có hiện tại con cảnh, toàn bộ nhờ đối phương. Nếu như không có Lục Hằng lời nói, nói một lời chân thật, lý thiết hồn vẫn đúng là trấn không được nhiều người như vậy. Thiếu tông chủ đến rồi a, Thiếu tông chủ cát tưởng. Thiếu tông chủ, ta lần này cố ý cho ngài mang đến mấy cái ma nữ, một hồi đều đưa đến cự Ma Phong đi. Đủ loại kiểu dáng âm thanh không ngừng vang lên, đều không ngoại lệ, đều tại lấy lòng Lục Hằng. Hiện tại bọn hắn cũng hiểu rõ, tất cả mọi người là dựa vào trại đất hàng sống sót. Với lại, căn cứ lần này bọn hắn lấy được thông tin, đối phương lần này hẳn là muốn đối trung châu động thủ, ai cũng biết chỗ nào phi nhiều. Trận chiến này nhất định là ẩn chứa to lớn cơ hội, hy vọng có thể phân phối đến tốt. Mà bọn hắn cũng hiểu rõ, đi Lục Hằng con đường này, có thể so sánh đi lý thuyết hồn con đường này muốn giàu nhân hắn nhiều. Bất quá, đối phương chỉ là gật đầu, cũng không có cùng bọn hắn có quá nhiều thân cận ý nghĩa. Trong này có ít người Lục Hằng kỳ thực không thích, chỉ là bởi vì đi qua đã làm nhiều lần chuyện thương thiên hại lý. Nhưng mà sư phụ tất nhiên thu, hắn cũng không to nói, nhưng là muốn để cho mình cùng đối phương đi cùng một chỗ, kia lại là không thể nào. Nhìn thấy hắn như thế sau đó, mọi người ngược lại cũng không xấu hổ. Rốt cuộc, Lục Hằng là thân phận gì, đừng nhìn tất cả mọi người là phong chủ, nhưng mà thật sự cùng người ta so ra, sợ là tất cả Vân Ma tông cũng không sánh nổi. Lúc trước, Lục Hằng một người tiêu diệt mười mấy thần cung cảnh chẳng cảnh chẳng vẫn như cũng rõ mồn một, một trước mắt. Đừng nói đi qua, liền xem như hiện tại, một cái thần cung cảnh đi vào Vân Ma tông, cũng được, đem bọn hắn những người này cho trực tiếp duyệt. Đúng vào lúc này, có người la lên một tiếng, "Tông chủ đến rồi." Tất cả mọi người hướng phía trong đại điện nhìn lại lúc, quả nhiên phát hiện Vân Ma Tông chủ đã đi vào rồi. Tất cả đỉnh núi chủ không dám sơ suất, lúc này không người nói, gặp qua tông chủ. Tiếng vang lên lên lúc, mang theo kính cẩn. Lý Thiết hồn khoát khoát tay, ra hiệu bọn hắn ngồi xuống, sau đó nói, "Hôm nay tìm mọi người đến đây, chủ yếu đều một cái ý nghĩa, Lục Hằng muốn tấn công Trùng Châu, ta cái này làm sư phụ tự nhiên ủng hộ vô điều kiện. Cho nên các ngươi sau khi trở về đều chuẩn bị một chút, tất cả đỉnh núi đều ra chút ít tinh huyễn." Nửa tháng sau tại Bạch Đầu thành tập hợp, chuẩn bị bước vào Trung Châu. Vừa dứt lời, mọi người liền nói ngay, "Đúng, tông chủ." Từng cái trong mắt đều lộ ra các loại thân sắc, có nhiều khát vọng, có nhiều lo lắng. Tiếp theo, Lý Thiết Hồn lần nữa nói, "Còn có chính là, chúng ta thí luyện động quật trong huyết bộ để lại một lần thành tựu, cho nên cho mọi người phân phát đến thử, và thực lực sau khi đột phá, vừa vận tiến công Trung Châu." Sau khi nói xong, đều có thị nữ đi đến, trong tay bưng người khay. Bên trong thì là cất đặt lấy đỏ dự huyết bộ đệ. Nhìn thấy những vật này về sau, trong sân tất cả mọi người, trên mặt đều lộ ra tham lam. Điều này phẩm chất huyết Bồ đề, bọn hắn rất nhiều người thậm chí đều không có nhìn thấy qua. Với lại vừa mới Lý Thiết Hồn đều nói, phục dụng sau đó có thể đột phá. Cái này khiến trong lòng bọn họ làm sao có thể không khát vọng. Chẳng không thể hiện tại liền lên đi, đem những vật này điệm. Theo quả thực đều cất đặt trên ba lô. Lý Thiết Hồn mới nói, chư vị phục dụng đi. Vừa dứt lời, đại điện nội nhân đều chờ không nổi cầm lấy huyết Bồ đề bắt đầu ăn. Sau một khắc, tất cả đại điện trong năng lượng đều vào lúc này không ngừng tràn ngập. Mà vừa lúc này, ông có người trong thân thể truyền ra vụ vụ, lại là bắt đầu đột phá. Mấy ngày trước đây đã đạt tới thần cung cảnh lý thiết hồn, lúc này khẽ miệng hiện ra nụ cười. Đều đột phá đi, chỉ cần những người này tu vi đột phá, kia đánh vào Trung Châu liền không có bất kỳ vấn đề gì. Tiếp theo, đều khoát khoát tay, ra hiệu Lục Hằng ngồi vào bên cạnh mình. Thấp giọng dò hỏi, chuẩn bị đánh ra tộc nào? Tây môn gia tộc đi, bọn hắn thực lực không tính mạnh nhất, nhưng cũng không phải yếu nhất, có một cái thần nguyên cảnh cao thủ, mười mấy thần cung cảnh, mấy chục tụ đan hậu bối, lấy chúng ta thực lực, đủ để đem bọn hắn diệt. Chỉ cần ở Trung Châu đứng vững chân, cái khác gia tộc cũng đều là chúng ta trên đất thì cá. Lục Hằng nói khẽ. Ở Trung Châu thời gian nửa năm, hắn nhưng không có bận đợi, mà là nhìn không ít địa phương. Mặc kệ là khoảng cách hay là các phương diện mà nói, Tây Môn gia đều là thích hợp nhất. Lý Thiết Hồn nghe lời nói của hắn sau đó gật đầu nói, "Được, vậy liền đánh Tây Môn gia tộc, ta dự tính lần này người phía dưới sau khi lở phá, chúng ta Vân Ma tông thực lực sẽ lật mấy chục lần không thôi." Lúc nói chuyện, đều không khỏi nhếch miệng cười. Lúc trước hắn đáp ứng chính mình sư huynh, muốn đem cự Ma Phong Phạt Dương quang đại, không nghĩ tới thu cái đồ đệ, không cẩn thận ngược lại là đem Vân Ma tông đều cho phát dương làm vị dự. Đi qua Lịch đại tông chủ, sợ là cũng không nghĩ tới qua. Tô Môn sẽ trực tiếp nhất thống Vân Châu đi. Với lại, bất khả tư nghị nhất chính là còn muốn tiến công Trung Châu. Chương 159, phát binh Trung Châu, chương 159, phát binh Trung Châu. Hôm nay Vân Ma Phong thượng quần Ma Luân Vũ, từng cái tại đột phá sau đó đều hưng phấn vô cùng, la lên muốn tiến đánh Trung Châu. Rốt cuộc hiện tại bọn hắn cũng biết, giết vào Trung Châu sau đó, có đầy đủ tù binh, là có thể sinh trưởng ra nhiều hơn nữa huyết bổ đệ, chính mình đều có cơ hội đột phá. Với lại, còn có đại lượng tài nguyên, làm sao có thể không kích động? Năm nhất bộ phận phong chủ tại đột phá đến thần cung cảnh sau đó, lúc này có thể nói thực lực tăng nhiều cấp thiết nhất mong muốn kiến công lập nghiệp. Lúc này, trời đã tối xuống, mọi người chỉ là tu hành, đều dùng thời gian một ngày. Tiếp theo, Lý Thiết Hồn đều sai người tại trong đại điện xếp đặt tiệc rượu. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là hành vi phong túng, chính là cái kia kiếm tông tông chủ, lúc này cũng không khỏi mở rộng trang phục, chén lớn uống rượu. Cả người có vẻ tinh thần rất. Lục Hằng thì là sát bên La Sắt phong chủ ngồi. Một buổi tối thời gian, kỳ thực có không ít nữ tử đều muốn tới gần Lục Hằng. Chẳng qua đều bị hắn cho đuổi đi. Kia đủ để ánh mắt giễu người, khiến người khác căn bản cũng không dám tới gần. Lý Thiết Hồn ngồi ở vị trí đầu. Háo miệng dường như muốn liệt đến sáu gái, có vẻ vô cùng hưng phấn. Mãi đến khi đem quy lúc, yến hội mới tản đi. Lục Hằng cũng mang theo La Sát tông chủ trở về Cự Ma Phong. Mà ở bên kia, bây giờ thạch gia trong, thạch gia mọi người ngồi chung một chỗ đang họp. Thạch gia chủ tại trên cùng, thản nhiên nói, "Lục Hằng về Đông Hoàng, nên chẳng mấy chốc sẽ đối với Trung Châu khởi xướng tiến công, các ngươi nói hắn sẽ đánh người nào ra tộc?" Tiếng vang lên lên sau đó, mang theo hỏi tâm ý. Theo hắn vừa dứt lời về sau, phía dưới tất cả mọi người gật đầu, vì Lục Hằng luôn luôn cùng bọn hắn giữ một khoảng cách, cho nên cũng căn bản cũng không biết đối phương đến cùng là cái gì ý nghĩa. Hiện tại để bọn hắn đoán, sao có thể đoán ra?" Nghị phòng quản sự thản nhiên nói, ngày bình thường không để ý, lúc này mong muốn đoán, làm sao có khả năng hiểu rõ muốn đối cái nào một nhà ra tay, ta hỏi thăm qua Linh Lung, nàng đều không rõ ràng. Bây giờ Thạch Linh Lung cũng đã về tới Đông Hoàng, với lại mang đi không ít gia tộc đệ tử. Hiện tại, coi như là triệt để biến thành Thạch gia một cái nhân vật hết sức quan trọng. Rốt cuộc, Thạch gia thế nhưng có không ít người dự vào náng xuống sót. Thạch gia chủ ngang một chút Nghị phòng, sau đó cứng rắn nói, "Vậy thì chờ lấy đi." Sau khi nói xong liền rời đi. Lúc này trong lòng nói không tức giận là giả. Nhưng mà bây giờ Nhị phòng ra cái thạch linh lung, còn đang ở Đông Hoàng đứng vững, hắn cũng không có cách. Nhìn thấy gia chủ đều sau khi đi, mọi người cũng chậm rãi rời đi. Nhị phòng quản sự thì là tại sau khi ra cửa, vừa về đến viện tử của mình, đều đối với bọn thủ hạ phân phó nói, Đông Hoàng bên ấy muốn tiến công chính là Tây Môn gia tộc, mấy người các ngươi đều là chúng ta Nhị phòng tinh huệ, hiện tại đều xuất phát, dấu ở Tây Môn gia tộc phụ cận. Và Lục Hằng đến về sau, nghe theo chỉ huy của hắn, nhớ kỹ, lần này sự việc đừng nói cho bất luận kẻ nào a, bằng không chớ có trách ta không khách khí. Tiếng vang lên lên lúc, Nhị phòng một đám cao thủ liền nói ngay, đúng. Tiếp theo, đều riêng phần mình xuất viện tử. Đối với hiện tại Thạch gia mà nói, ai có thể cùng Lục Hằng giữ giữ quan hệ tốt đẹp, ai địa vị là có thể vững bước lên cao, nhị phòng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đại phòng những năm này quá đáng, xem thường cácvarphi người, ngay cả huynh đệ của mình tỷ môn đều trên ép. Gia tộc nữ tử càng là hơn triệt để biến thành thông gia đối tượng. Nhị phòng quản sự đã sớm khuyên nhủ qua hắn, nhưng mà không có đưa đến mấy mai tác dụng. Đã như vậy lời nói, vậy không bằng chính mình thay vào đó. Ngay tại nhị phòng nhân mã mới ra thành sau đó. Thạch gia đại phòng trong phòng khách, gia chủ sắc mặt xanh xám đập lấy Đông Tây. Phía dưới tam phòng quản sự thì ngồi tại Nguyên Trô uống trà. Lão nhị hắn nghĩa là gì? Mệnh lệnh nhiều người như vậy ra khỏi thành, rõ ràng chính là cho lục hằng giúp đỡ đi, thế nhưng đang họp lúc lại nói cho ta biết hắn không biết, quả thực là không đem ta người gia chủ này để ở trong mắt. Hắn là muốn tạo phản không? Tiếng vang lên lên lúc, mang theo phẫn nộ tâm ý, trong mắt thậm chí lộ ra nhàn nhạt sát khí. Ngồi tam phòng quản sự lúc này, nhìn ra gia chủ thật tức giận sâu đó nói, đại ca, cái này cũng không về phần đi, ta cảm giác lão nhị chính là lo lắng Đông Hoang địa bàn bị cướp. Ngài không cần quá để ở trong lòng. Hừ, ngươi biết cái gì? Những năm này ra ngoài thông gia nữ tử Phần lớn đều là nhị phòng bên ấy ra, với lại yêu muội trốn đi trước đó, cùng lão nhị quan hệ cũng tốt nhất, hắn đã sớm đối với ta bất mãn, không, có tâm tư tạo phản mới là lạ. Ngươi về sau nhiều chú ý một chút hắn, đỡ phải về sau chúng ta không có chuẩn bị. Hiểu rõ đại ca." Lão Tam vội vàng đáp lại, chẳng qua trong lòng lại không đồng ý. Hắn thấy nhị phòng nhiều lắm là cũng liền cùng đại phòng bất hòa, tuyệt đối không đến mức náo đến đao binh gặp nhau tình trạng. Bên kia, lúc này Lục Hằng nhưng lại không biết những thứ này. Thời gian nửa tháng trong chớp mắt đi qua, hắn đã mang theo ma sát đường người, xuất hiện ở Bạch Đẩu thành. Bây giờ, ma sát đường người Thực lực có thể nói là mạnh mẽ phi thường. Phổ thông đệ tử dường như toàn bộ tiến nhập Hóa Linh, mấy cái cầm đầu đầu mục đều đạt đến Tổ Đan. Dương Trủng Ngô Hán Tu Vi, càng là hơn đạt đến Thần Cung cảnh, hắn tóc dài đầy đầu xoa xuống, trong tay xách một thanh trọng phủ. Đứng tại chỗ lúc, giống như là một ngọn núi. Trên người tản ra năng lượng đậm đụi máu tươi. Bộ linh đội người cũng tới, bất quá bọn hắn chỉ là ở trong bóng tối. Nhiệm vụ lần này là phụ trách bắt giữ bọn sói sót Tây môn gia tộc người. Đối phương khống chế một tòa thành trì, trừ gia thân mình gia tộc người bên ngoài, nuôi sống lấy cao thủ cũng không ít. Va khai chiến sau đó, chỉ cần có người đào tạo liên từ bộ linh đội đối bắc. Hiện tại lục hằng không nghĩ lãng phí bất cứ người nào. Chỉ cần thí luyện động quật bên trong có đầy đủ cao thủ, là có thể mọc ra nhiều hơn nữa huyết bổ đệ, cuối cùng biến thành Vân Ma tông mọi người tăng cao tu vi tu hành tài nguyên. Mà trừ ra lục hằng bên ngoài, cái khác tất cả đỉnh núi người cũng đều đến rồi. Hiện tại Bạch Đầu thành tròn vẹn tụ tập gần 10 vạn Vân Ma tông hào thủ. Kỳ thực cũng được, nói là tất cả đông hoang bên ngoài cao thủ đều tụ tập ở chỗ này. Trên người bọn họ tràn ngập khí tức cương đại. Từng cái nhìn đều hung thần sắc sát. Độc Cô Nan bọn hắn cũng tới. Nhìn thấy người đều đến đông đủ sau đó, Lý Thiết Hồn nhìn lướt qua mọi người, cản nhiên nói, tất nhiên đều tới, vậy liền lên đường đi. Sau khi nói xong, chính là hướng phía đi đầu hướng phía Trung Châu phương hướng mà đi. Những người khác theo sát phía sau. Chi đội ngũ này có thể nói là đủ loại, có bay trên trời, có trên mặt đất sử dụng ngự phong thuật đi theo. Tóm lại cả đám đều rất tích cực. Ngược lại là không có người biết, thờ ơ. Rốt cuộc, ai cũng biết chỉ cần rết vào Trung Châu, tu hành tài nguyên thì càng nhiều. Đến lúc đó cũng có thể đột phá, tại sao có thể có người do dự? Chỉ hận chính mình tốc độ quá chậm, không thể lập tức tiến vào Trung Châu. Tiếp xuống trong một đoạn thời gian, bọn hắn dường như đều tại gấp rút lên đường. Lúc này, Trung Châu cảnh nội trừ ra thành ra bên ngoài, cũng không có người biết, Lục Hằng sẽ tiến công Trung Châu, cũng sẽ không có người nghĩ như vậy. Rốt cuộc Đông Hoang mới vừa vặn xuất hiện một cái nhất thống thế lực mà thôi, làm sao dám bước vào Trung Châu? Chương 160, công thành, chương 160, công thành. Tất cả mọi người không nghĩ tới Lục Hằng dám tiến công Trung Châu lúc, đối phương đều lặng yên không tiếng động xuất hiện ở Tây Môn Gia Thành trì ngoại. Toà thành trì này tên là Tây Thành, so Thạch Gia Thành trì còn lớn hơn nhiều lắm, người ở bên trong khẩu cũng nhiều hơn. Chú đóng thành vệ quân, nhân số khoảng cũng có mấy vạn người, chẳng qua đều là tu hồi gia. Thủ thành chính là Tây Môn gia tộc một cao thủ, tên là Tây Môn Thịnh, tu vi đã tại thần cung cảnh. Khi thấy Minh Ngông quần quận Đông Hoang đại quân về sau, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Đội vàng sai người đóng cửa thành. Thấy cảnh này, Lục Hằng trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu tình. Dù sao hắn cũng không định hôm nay tiêu công. Mọi người đi thời gian giải như vậy lộ, tu chỉnh một hai ngày lại nói. Lý Tiết Hồn vào lúc này đi tới, tiếp xuống nên làm như thế nào? Không thể không nói đối phương là thực sự nghe quyền, đặc biệt nghe Lục Hằng. Chúng ta hôm nay trước nghỉ ngơi, ngày mai nhìn xem tình huống. Lục Hằng chậm rãi nói. Lý Tiết Hồn đương nhiên không có ý kiến. Lúc này đối với người phía dưới nói, toàn bộ chỉnh đón đi, ngày mai lại nói. Sau một lát, người nói Ma tông chính là bắt đầu nghĩ dưỡng sức. Ma liên tại lúc này, Tây môn gia tộc người thì là đều xuất hiện ở trên tường thành. Tây môn gia chủ, cũng là gia tộc duy nhất thần nguyên cảnh cao thủ, lúc này trầm trầm vào Đông Hoang đại doanh, ánh mắt âm trầm nói, "Không nghĩ tôi a, vẫn Ma tông là gan vẫn đúng là lớn, quả nhiên là đến, đến rồi." Đã như vậy lời nói, vậy cũng đừng nghĩ lấy đi, lần này đem bọn hắn toàn bộ ở tại chỗ này. Lúc nói chuyện, sát ý trên người cơ hồ là không che giấu chút nào bắt đầu khuyết tán hướng phía bên ngoài. Một bên một vị gia tộc cường giả Lúc này thận trọng nói, "Gia chủ, Đông Hoang đến rồi nhiều người như vậy, chúng ta muốn hay không cùng gia tộc khác cầu viện? Nếu quả thật làm như vậy, còn chưa đủ mất mặt, với lại ngươi cho rằng bọn hắn sẽ đến giúp đỡ sao? Cả đám đều hận không thể xem kịch vui đâu, làm sao có khả năng xuất binh giúp chúng ta? Đông Hoang lúc năng lực hợp tác, đó là bởi vì đều muốn cướp đoạt lãnh địa. Ở Trung Châu nơi này, cho dù không có Vân Ma Tông, xung quanh gia tộc đều muốn đem tiêu diệt chúng ta. Ngươi bây giờ đi cầu trợ bọn hắn, không chừng sẽ như thế nào chê cười chúng ta." Nói đến đây lúc, trong con ngươi đều chớp động ra lạnh lẽo. Một bên Tây môn gia tộc người, chỉ có thể là gật đầu, không tại nhường ngôn. Mà cái kia già chủ đúng lúc này chính là nói, nói cho tộc nhân buổi tối hôm nay đều cẩn thận một chút, không có chuyện gì không được ra khỏi thành, ta ngược lại thật ra cũng nghi xem xét, Đông Hoang những người này khi nào đối với chúng ta khởi xướng tiến công. Sau khi nói xong, đều đi xuống tường thành, mà đi hướng phía phủ đệ của mình. Không còn nghi ngờ gì nữa, bản thân hắn cũng không có quá để ở trong lòng Vân Ma Tông. Rốt cuộc, chính mình là thần nguyên cảnh cao thủ. Chỉ là điểm này, cũng đủ để hành hành trung châu biên giới, về phần Đông Hoang hắn không cho rằng sẽ có chính mình cấp bậc như vậy cơ giả. Mà liên tại đồng thời. Lúc này Lục Hằng bọn hắn đại doanh trong, Trên trong đạo thân ảnh đi đến, những người này đều là thạch gia đến giúp đỡ. Tại Hạ Thạch Linh lung dẫn đầu, người cầm đầu tiến nhập Lục Hằng doanh trướng. Gặp qua Lục thiếu chủ. Thạch gia nhị phòng trưởng lão không người nói. Nhìn thấy Lục Hằng lúc, ánh mắt lộ ra một vòng kinh sợ. Rốt cuộc, thạch gia ở Trung Châu biên giới nhiều năm như vậy, đều chưa từng có cùng bất kỳ một gia tộc nào chân chính khai chiến. Lục Hằng từ Đông Hoang ra đây, lại để cho trực tiếp đối với Trung Châu thành trì khởi xướng tiến công. Đây là hắn không nghĩ tới. Mà liên tại hắn vừa dứt lời sau đó, Lục Hằng thì là cười ha hả nói, không cần đa lễ, tới nơi này bao lâu? Tại Tây môn gia ngoài thành đợi 7 tháng này, hiện tại bọn hắn cao thủ của gia tộc dường như đều tụ tập đủ, nếu như có thể đem thành trì đánh xuống lời nói, có thể nói là tận diệt. Lần này chúng ta nhị phòng đến rồi hai cái thần cung cảnh, bảy cái tụ đang cảnh, còn lại đều tại ngự hư, nghe theo Lục thiếu chủ chỉ huy. Vậy thì cảm ơn chư vị, hôm nay nghỉ ngơi cho đi, sáng sớm ngày mai đang nói công thành sự việc." Lục Hằng tươi ha hả nói. Tiếp theo, kia Tây, Tây môn gia cao thủ liền bị Thạch Linh Lung mang theo rời đi. Theo bọn hắn tất cả lui ra sau đó, Lục Hằng cùng La Sát tông chủ cũng nghỉ ngơi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Thiên Quẩn tởm ở sáng lúc, mọi người Vân Ma Tông liền đã hội tụ ở cùng nhau. Lý Tiết Huồn đứng ở dưới tường thành, nhìn trên đầu thành Tây Môn ra tụ người, toàn thân chiến ý tiêu tăng. Bất quá, hắn cũng không nói lời nào, mãi đến khi Lục Hàng đến về sau, mới nhìn đối phương nói, "Chuẩn bị tiến công sao?" Tiếng vang lên lên, mang theo hỏi tâm ý. Hắn gật đầu, "Không sai biệt lắm, có thể đánh." Nghe được hắn nói như vậy, Lý Tiết Huồn cũng không do dự, lúc này đến đối với sau lưng chúng nhân nói, "Đi đi, đánh vào trong thành về sau, người nhà họ Tây Môn một cái đều đừng phóng chạy, chẳng qua đừng thai họa người bình thường, bằng không để cho ta bắt lấy." Cái thứ nhất đem kéo xuống đầu tới. Theo thanh âm hắn rơi xuống sau, những ma đầu này Vân Ma Tông đương nhiên là sẽ không do dự, sôi nổi phá không mà ra, bay đi hướng phía thành nội. Từng cái trên người đều tràn ngập đủ mọi màu sắc quá man. Nhìn thấy như thế tình cảnh sau, phụ trách thủ thành Tây môn thịnh, ánh mắt lộ ra cảnh giác, đối với chính mình tộc nhân giận dữ hét, tất cả mọi người phòng thủ. Thế nhưng, ngay tại hắn vừa dứt lời sau đó, một thân ảnh liền đã đi tới trước mặt hắn, hình hình chính là Lục Hằng. Hắn lần này chủ yếu phụ trách giải quyết thần cung cảnh cao thủ. Mặc dù bây giờ Vân Ma Tông cũng có cảnh giới này tương dạ, nhưng mà làm sao bọn hắn vừa mới đột phá, cùng Tây Môn gia tộc những thứ này uy tín lâu năm thần cũng cảnh vẫn còn có chút chiến lệnh. Năng lực giao thủ, nhưng mà mong muốn chiến thắng đều khó khăn, do đó, chỉ có thể là Lục Hằng đến phụ trách. Hắn vừa mới lên tường thành về sau, ngón tay đều hướng phía Tây Môn thịnh chỉ đi. Một chỉ này đáng sợ vô cùng. Phía trên hiện lộ vô tận núi nhọn, trong khoảnh khắc liền đi tới Tây Môn thịnh trên trán, đối phương ngay cả phản ứng cũng không kịp. Ầm. Đầu lâu liền bị trực tiếp xuyên thủng. Huyết tương hiện lộ ra, đáng sợ rất. Mà theo hắn chiến tử sau đó, người nói Ma tông, tiến công liền càng thêm hung hăng năng lực. Tại hạ lý thiết hồn dẫn đầu, Tây môn gia tộc thành vệ quân, dường như làm không được hữu hiệu ngăn cản. Nhưng vào lúc này, Tây môn gia vừa mới rời giường chủ, cũng đã nhận được Vân Ma tông bắt đầu công thành thông tin. Trong đôi mắt lúc này có lửa giận phụ trào. Thân thể nhảy lên một cái, chính là đã tới không trung. Đối với chiến trường hô, Vân Ma tông, các ngươi thật to gan, hôm nay ta muốn để các ngươi toàn bộ táng sinh tại đây. Sau khi nói xong, đều dẫn theo trong gia tộc thần cũng cao thủ, hướng phía tường thành bên này bay lượn mà đến. Động tác nhanh vô cùng. Bất quá, lúc vừa mới bay đến một nửa, liền bị lục hằng chặn lại. Hắn thản nhiên nói, đối thủ của các ngươi là ta. Sau khi nói xong cũng không rảnh rỗi, lại một quyền đập ra ngoài. Thật lớn quyển cương, trên không trung lúc, dường như biến thành một đầu kim ô. Phun ra nuốt vào ra tràn ngập chân trời hỏa diễm, tất cả thành trì vùng trời đều vào lúc này bị chiếu sáng. Vị Tiêu Tây môn gia tộc gia chủ, còn có dưới trướng hắn gia tộc cao thủ, trong khoảnh khắc liền bị hắn nuốt hết tại trong. Chương 161, phá thành, chương 161, phá thành. Thực lực cao trút, người còn đang ở biên giới, may mắn trốn khỏi một mạng, bay thẳng cấp đến Sa Sa. Mà vị kia Tây môn gia chủ, vì nhất là tới gần Lục Hằng, cho nên dù là đối phương là tu liễm rất nhiều, nhưng cũng bị trực tiếp đánh rơi xuống trên mặt đất, trên người gân cốt đứt gãy. Chẳng qua đây chính là Lục Hằng kết quả mong muốn, chỉ có bọn hắn bất tử, trong thí luyện động vật mới có thể đưa đến tác dụng. Tây môn gia chủ dễ ruổi lây rơi xuống sau đó, còn không có phản ứng, liền bị người trực tiếp chói chặt lên, hướng phía phía sau lôi kéo mà đi. Hiển nhiên là muốn muốn đem chi áp giải đến thí luyện động vật. Trừ ra sát vách tránh né kịp thời Tây môn gia cao thủ ngoại, những người khác cũng đều không sai biệt lắm như thế. Trong chốc lát, Giữa sân cũng chỉ lưu lại ba cái Tây Môn gia thần cùng cảnh cao thủ. Chẳng qua cũng là chịu khác nhau trình độ thương. Từng cái trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, không còn nghi ngờ gì nữa bọn hắn không đi tới, thực lực của đối phương đã vậy còn quá mạnh. Ngay cả đang tác chiến thạch ra mọi người, lúc này ở nhìn thấy lục hằng thực lực về sau, cũng là không khỏi liễu lươi không nói nên lời. Bọn hắn hiểu rõ lục hằng thực lực mạnh, cơ hội là lấy một mình lực lượng áp chế trung châu mấy cái gia tộc, nhưng mà không nghĩ tới đối phương sẽ cường đại đến tình trạng như thế. Vừa mới những kia là ai? Là Tây Môn gia tộc cấp cao nhất cao thủ a, đặc biệt là vị đầu, càng là hơn Tây Môn gia tộc tộc trưởng, thần nguyên cảnh tu vi So thạch gia tộc trưởng đều không hề yếu, thế nhưng lại ngay cả lục hằng một quyển đều không có tiếp được. Đây thật là đông hoang gia tới ạ. Bọn hắn cảm giác, liền xem như trung châu nơi, cùng cảnh giới trong sợ là cũng không có bao nhiêu người có thể cùng lục hằng bằng được đi. Mà liên tại những người này, trong lòng lúc nghĩ như vậy. Lúc này đối phương thì là đã giải quyết Tây môn gia cuối cùng mấy cái thần cung cảnh cao thủ, tiếp lấy đều rời khỏi chiến đấu. Hắn chỉ phụ trách đỉnh cấp cao thủ, về phần cái khác người nhà họ Tây môn, lưu cho người phía dưới là được rồi. Bằng không, Vân Ma tông dưới trướng những người này, khi nào mới có thể trưởng thành? Mà liên tại lúc này, một mực đang chờ Lục Hằng Hồng Lăng thi tiến lên đón. Nhìn đối phương, Lục Hằng cười nói, mang rượu tới sao? Ngươi như vậy thích uống rượu, tự nhiên là mang theo. Hồng Lăng cười ha hả xuất ra một vỏ rượu. Lục Hằng sau khi nhận lấy, đèo miệng lớn rót vào trong miệng. Ngày mai chiến đấu nên không sai biệt lắm đều kết thúc, đến lúc đó ở Trung Châu cũng có địa bàn. Trung Châu nhân khẩu, cùng với Văn Minh trình độ, sắt thực so Đông Hoang mạnh hơn, đây đều là bọn hắn muốn học tập. Chỉ có như thế, mới có thể để cho Đông Hoang càng thêm cường đại. May mắn mà có ngươi à, nếu không phải ngươi, chúng ta ngay cả Đông Hoang đều thủ không được, thì càng đừng nói là đến Trung Châu cướp địa bàn. Hồng Lăng nói khẽ, cười cười sao cũng được Lục Hằng, sau đó liền nói, chờ chiếm cứ Tây Môn gia tộc thành trì về sau, ta nghĩ chính là đem phụ cận mấy cái gia tộc đều cùng cho xử lý. Lúc kia, trong động quật huyết bồ đề, nên còn có thể cao hơn một tầng. Thông môn là có thể lần nữa đại quy mô đột phá. Thanh âm hắn trong lộ ra một tia giận tâm, không còn nghi ngờ gì nữa một cái Tây Môn gia tộc thành trì cũng không thể nhường hắn thỏa mãn. Hắn còn muốn cướp đoạt càng nhiều. Một bên Hồng Lăng nói khẽ, nhiều như vậy gia tộc, ứng phó qua tới sao? Nàng có chút bận tâm Lục Hằng. Rốt cuộc, những thứ này đỉnh cấp cao thủ đều là đối phương ta ứng phó. Đây cũng không phải là đơn giản nói một chút mà thôi." Đối phương thì cười nói, "Ta tất nhiên rằng nói, tự nhiên là có thể làm đến, ngươi cứ yên tâm đi." Sau khi nói xong, liền không nhịn được tại hổng lăng trên người vỗ vỗ. Gây đối phương một hồi hấn dỗi, còn có người đâu, sao như thế mỗi cái chính hình. Lục Hằng thì nhấp tới vò rượu lần nữa uống. Theo thời gian trôi qua, trong nháy mắt một buổi tối đi qua sau, cơ bản đã coi như là đại cục đã định. Tây môn gia tộc người, toàn bộ bị áp giải tiến về Vân Ma tông. Trong đó bao gồm Tây môn gia tộc gia chủ, hắn xương tỷ bà bị khóa, động đậy một chút chính là toàn tâm đau đớn. May may không phản kháng được. Trong Tây Thành, mặc dù hôm qua đánh một bữa tối, nhưng trừ ra chiến đấu ảnh hưởng còn lại tạo thành không ít phong ốc sụp đổ ngoại, ngược lại cũng thật sự không có Vân Ma Tông người dám khi dễ người bình thường. Không còn nghi ngờ gì nữa, lý thuyết hồn nói chuyện vẫn là vô cùng có tác dụng. Tất cả mọi người cũng không dám làm loạn. Đi tại cửa thành, huyết tụy chảy sôi mà ra, giống như là dòng sông đồng dạng. Mọi người Vân Ma Tông, hiện tại thì càng như là ma đầu. Toàn thân trên dưới đều khỏa đầy xương máu. Trong tay xách các loại hình thù kỳ quái binh khí. Ở trong thành đi tới đi lui lúc, xa xa là có thể người được xông vào muối mùi máu tươi. Bọn hắn không còn nghi ngờ gì nữa cũng thật cao hứng, rốt cuộc đây là chiếm cứ tòa thứ nhất Trung Châu thành trì. Đi qua bọn hắn căn bản cũng không dám đến loại địa phương này. Bây giờ cùng Lục Hằng lại là đánh vào Trung Châu, đây là bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới. Lý Thiết Hồn lúc này đi tới, nhìn Lục Hằng nói: "A Hằng, thực lực của ngươi lại có tiến triển a, chúng ta đi Tây Môn gia phủ đệ." Lúc nói chuyện, đều lôi kéo hắn đi vào bên trong đi. Lục Hằng tự nhiên là theo sát phía sau. Chờ đến đến Tây Môn gia trong lúc, phát hiện Vân Ma Tông cao tầng đều đã chen tại trong đại điện. Cả đám đều hung thần sát sát, ngay cả Bạch Vân Tông chủ thân thượng đô không tự chủ lây dính mấy phần sát khí và Lý Thiết Hồn cùng Lục Hằng đi tới lúc. Mọi người vội vàng nói, gặp qua Tông chủ, gặp qua thiếu Tông chủ. Âm thanh đều nhịp, lộ ra kính cẩn. Nếu như nói đi qua, có người tại đột phá sau đó, trong lòng còn có một chút những ý niệm khác rời nói, như vậy hiện tại đều triệt để bỏ đi. Thân nguyên cảnh đều không tiếp nổi Lục Hằng một chiêu, bọn hắn những người này ở đây nơi này, sợ là đều không nhịn được đối phương một cái tá trụ. Đều không cần đa lễ, sở dĩ để các ngươi đến, là ta cùng A Hằng tương lược qua, một cái Tây môn gia tộc, không đủ để cho ta Vân Ma Tông ở Trung Châu đặt chân, cho nên chúng ta bức kế tiếp chính là đối phó Hải gia. Một đoạn thời gian trước đã phái người thăm dò đến, bọn hắn so Tây môn gia tộc một chút, chẳng qua các ngươi thiếu môn chủ nói không có vấn đề, vậy chúng ta đều thử một chút. Có người phản đối sao? Không ai phản đối, sự việc cứ như vậy. Lý Tiết hồn âm thanh bá đạo nói. Người phía dưới thì là cười vang lấy, tông chủ cùng thiếu tông chủ đều quyết định, ai dám phản đối, ta cái thứ nhất tán thành. Huệ Nguyệt phong chủ đứng ra nói. Hắn hôm nay tại đột phá đến thần cung cảnh sau đó, trên người mồ hôi càng dày đặc. Bạch cốt phong chủ thì là ánh mắt quét mắt chúng quanh. Ta đồng ý. Nhìn thấy hai người bọn họ nói chuyện về sau, những người khác càng là hơn theo sát phía sau phải biết nơi này là Ma tông, chỉ cần có khác biệt âm thanh, đó chính là cái giết. Bởi vậy, tự nhiên là không người dám giải giọng. "Tốt, tất nhiên không ai phản đối, vậy liền riêng phần mình đi về nghỉ ngơi đi, tại Tây thành chỉnh đốn 3 ngày sau, phát binh hướng phía hải ra." Lý Tiết hồn thản như nói. Theo hắn vừa dứt lời, phía dưới mọi người liền nói ngay, "Tuân lệnh." Sau đó đều riêng phần mình rời đi. Ma Liên tại đồng thời, lúc này thạch gia trong, thạch gia gia chủ mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, tình báo vừa mới hắn đạt được gia tộc tử đệ truyền về, Vân Ma tông đã công phá Tây môn gia. Chương 162: Thí luyện động cột biến hóa. Chương 162: Thí luyện động vật biến hóa. Tây môn gia tộc, đó là cùng Thạch gia so đều không kém cỏi chút nào gia tộc, hắn từng cùng Tây môn gia chủ giao thủ, hai bên đấu mấy ngày đều không có đạt được thắng bại, chẳng qua hắn hay là hiểu rõ, đối phương mơ hồ muốn ép chính mình một đấu, không nghĩ tới Lục Hằng cứ như vậy dễ như trở bàn tay đem trấn áp. Thực lực này quả thực là quá mức điên thiên. Ngay tại trong lòng của hắn lúc nghĩ như vậy, một thân ảnh thi chậm rãi đứng dậy, hình lĩnh chính là Tam phòng tịch dung, lúc này hắn chậm rãi nói: "Đại ca, Lục Hằng thực lực này, quả thực là vượt qua tưởng tượng của chúng ta, cũng quá mạnh." "Đúng vậy a." Mây Mãn hiện tại cùng chúng ta không phải đích nhân, ngươi dạng này chuẩn bị chút ít quà tặng, cho yêu muội đưa qua, nàng cháu gái không phải lục hằng thê từ sao, nghe nói hiện tại mang thai. Ngươi nhiều chuẩn bị tốt hơn Đông Tây." Thạch gia chủ trịnh trọng nói. Một bên Thạch Dung gật đầu, "Được, ta cái này đi." Vừa dứt lời sau liền xoay người rời đi. Theo hắn lui xuống đi sau đó, Thạch gia chủ không khỏi thở dài một tiếng, hắn là thật không nghĩ tới, sự việc sẽ phát triển đến tình trạng như thế. Hiểu rõ Vân Ma thông mạnh, nhưng mà không nghĩ tới cường đại đến tình trạng như thế. Sớm biết lời nói, hắn làm lúc liền đi Đông Hoang tham hỏi. Hiện tại lời nói cái gì đều trễ mà liên tại trong lòng của hắn lúc nghĩ như vậy. Lúc này bên kia, mọi người Vân Ma Tông liên tục căn mừng mấy ngày sau, ngay tại lục hằng dẫn đầu xuống, xuất phát hướng phía hải ra. Bây giờ, phụ cận gia tộc khác cũng biết Vân Ma Tông thực lực cụ thể, cả đám đều sợ bóng sợ gió, sợ đối phương sẽ đánh đến. Bất quá, sự lo lắng của bọn họ cũng không phải là không có lựa làm sao có khói, vì lục hằng vẫn đúng là có cái này dự định. Trong những ngày kế tiếp, hắn quả nhiên là mang theo thủ hạ người đang một mực quen ngang. Kỳ thực tại đến Trung Châu lúc, ai cũng không nghĩ tới, sự việc sẽ phát triển đến một bước này. Càng không nghĩ đến, lục hằng gia tâm sẽ lớn như vậy. Mục tiêu của hắn, từ trước đến giờ đều không phải là chỉ làm một cái Tây môn gia, mà là tới gần Đông Hoang phủ cẩn tất cả lãnh địa. Thời gian nửa năm, Lục Hằng dẫn theo Vân Ma tông cao thủ, liên tiếp hủy diệt 9 cái gia tộc về sau, mới dừng lại động tác. 9 cái gia tộc, cũng liền đại biểu cho Vân Ma tông thu được cự tọa thành trì. Lấy được dân số, cơ hồ là có thể so với Đông Hoang một nửa. Tài nguyên thì càng không cần phải nói. Quan trọng nhất chính là, riêng này thời gian nửa năm, áp giải đến thí luyện động quật nội nhân, sợ là đều có vài chục vạn. To lớn ngọn núi bên trong, không có ai biết sâu bao nhiêu, tóm lại mấy chục vạn người sau khi tiến vào, cũng không hiện trên chút. Một ngày này, Lam Vân Ma Tông quyết định ngừng chiến lúc. Thạch gia chủ, Tống gia gia chủ cùng với Hách gia gia chủ đều tự mình đến bái kiến Lý Thiết Hồn. Kỳ thực, nói là bái kiến Lý Thiết Hồn, không bằng nói là bái kiến Lục Hằng. Nếu như không phải đối phương, bọn hắn những gia tộc này sợ cũng đều muốn bị thanh lý. Lúc này, ngồi ở phía dưới đại điện, có vẻ vô cùng khéo léo. Lý Thiết Hồn thì là nhìn lướt qua mấy người nói, không biết chư vị tới trước, thế nhưng có chuyện gì. Sau đó ánh mắt đều chuyển hướng Lục Hằng. Hắn cũng có chút kỳ lạ, mấy cái này gia chủ tới đây mục đích. Rốt cuộc Vân Ma Tông mặc dù không có tiến công bọn hắn, nhưng hai bên cũng không tính rất quen. Chỉ là những gia tộc này tiểu bối, cùng Lục Hằng có chút quan hệ mà thôi. Theo hắn vừa dứt lời về sau, Thạch gia chủ đều cái thứ nhất mở miệng nói, "Tông chủ, là như vậy, chúng ta mấy người tới trước đầu, cũng là muốn gia nhập Vân Ma Tông, mời ngài thỏa mãn." Bọn hắn coi như là đã nhìn ra, người ta Vân Ma Tông đặt xuống nhiều như vậy gia tộc, không hề động bọn hắn, đó là cho Lục Hằng bằng hữu mặt mũi. Nhưng là mình còn không tứ thời, không chủ động đầu nhập vào lời nói. Chờ sau này có ma sát, sợ là cũng muốn đi vào gia tộc khác theo gót, như thế ngược lại là còn không bằng gia nhập Vân Ma Tông, cũng có thể hôn cái phong chủ. Nghe được Thạch gia chủ sau khi mở miệng, Hai người khác cũng làm nói ngay, "Đúng, chúng ta mong muốn gia nhập Vân Ma tông, còn xin tông chủ cho cái cơ hội." Cái gọi là kẻ tức thời mới là tuấn kiệt, những gia chủ này năng lực đi đến hôm nay, tự nhiên là người thông minh. Dù La hiện tại lục hàng tình cảm chân thực không hề động bọn hắn ý nghĩa, mấy người cũng quyết định gia nhập Vân Ma tông mới có thể yên tâm. Nhìn thấy bọn hắn như thế, Lý Thiết hồn đối với mình tên độ lệ này, cũng không khỏi bội phục. Đi qua Trung Châu những gia chủ này, chính mình sợ là mong muốn gặp một lần đấu khó khăn, nhưng bây giờ thì sao, thế mà chủ động ăn nói khép nép đến nương nhờ vào tông môn, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Sau đó đều cười nói Tốt, chư vị vui lòng gia nhập ta Vân Ma tông, tự nhiên là rất hân nên. Đã như vậy lời nói, vậy liền tại ta tông môn đảm nhiệm một cái phong chủ đi. Chỉ cần địa bản của các ngươi, còn về các ngươi quản lý. Bất quá, hàng năm muốn đem 1/3 thu nhập đưa đến Vân Ma phòng, với lại cũng nhất định phải nghe theo Vân Ma tông mệnh lệnh, chư vị nếu là không có ý kiến lời nói, kia mọi người sau này sẽ là người một nhà. Tự nhiên không dám có ý kiến. Ba vị gia chủ dội vàng nói. Sau đó ngay tại Lý Tiết Hồn gia hiệu hạ lui xuống, và tất cả trong đại điện chỉ để lại sư đồ hai người lúc. Lý Tiết Hồn nhìn lục hàng nói, tiếp xuống làm thế nào? Tất nhiên Trung Châu biên giới đều thuộc về chúng ta, vậy trước tiên trở về đi, vừa vặn xem xét huyết bổ để xu hướng tăng thế nào." Lục Hằng cười ha hả nói, "Nếu như linh huyết bổ để chi thượng viện kia huyết bổ để thành thuộc lời nói, nên đủ để tôi động hắn đột phá, tu vi cao hơn một bước, ở Trung Châu hắn cũng coi là cao thủ." Nghe nói nơi đó đã thành địa ngục, tiếng đánh nhau không ngừng, mỗi ngày đều rộng lượng người chiến tử, xương máu bao vây tất cả ngọn núi. Dù là lý thuyết hồn dạng này ma đầu, lúc này cũng không khỏi nhíu mày. Chủ yếu là này thí luyện động quật quá mức ma quái, liền xem như hắn, cũng có chút nghi không ra, sẽ làm ra động tĩnh lớn như vậy. Nghe được Lý Tiết Hồn nói như vậy, Lục Hằng thì là càng cảm thấy hứng thú hơn, cười nói: "A, thế mà còn có loại biến hóa này, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới." Như thế, kia càng phải mau trở về nhìn một chút. Tiếp theo, Lục Hằng tiếp tục nói: "Sư phụ, chúng ta ngày mai trở về, người xem làm sao?" "Ha ha, ngươi vui lòng là được, ta không có vấn đề." Lý Tiết Hồn cười ha hả nói. Đối với tên đồ đệ này, hắn là thật coi làm nhi tử đến ủng hộ. Đoạn thời gian trước tại tông môn lúc, không sao liền biết trạm đất hồng đánh cờ, uống rượu. Lao ca hai quan hệ luôn luôn không tệ. Nghe được sư phụ đáp lại đến sau đó, Lục Hằng liền trở về. Sáng sớm hôm sau, Quả Nhân Vân Ma tông mọi người xuất phát. Tiếp xuống 1 tháng thời gian, bọn hắn đều tại gấp rút lên đường. Một ngày này, cuối cùng về tới tông môn. Lục Hằng chuyện làm thứ nhất chính là tạm biệt sư phụ, mang theo Hồng Lăng đi cự Ma phòng. Nhìn qua tiêu hòa sau, phát hiện đối phương còn không có sản xuất báo hiệu, Lục Hằng đều hướng phía thí luyện động cột bay lượn mà đi. Vừa mới tới gần, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi đều đập vào mặt. Quan trọng nhất là, nơi này quả thực giống như lý thuyết hồ nói, cả ngọn núi đều đã bị xương máu bao trùm, căn bản là nhìn không ra là một ngọn núi, mà ở những kia xương mù tròng Dường như còn có cái gì đông tây đang thiết đạo. Âm thanh không cao, nhưng lại có chút bén nhọn. Chương 163, Thần Thông, chương 163, Thần Thông. Nhìn thấy một màn như thế về sau, Lục Hằng nhíu mày không khỏi, sau đó đều đi đến hướng phía bên trong. Sau một khắc, hắn chính là nhìn thấy trong sơn động, Lít Nha lít nhít kéo dài thân ra tới huyết bộ đệ, với lại chỉ có cửa hang vị trí là phổ thông huyết bộ đệ, bên trong cấp thấp nhất đều là vương huyết bộ đệ. Đến sơn động một nửa vị trí lúc, chính là hoàng huyết bộ đệ. Không có đến, thực sự quá nhiều rồi, căn bản là đếm không hết. Mà ở tới gần mặt đất lúc, bên ngoài vài trăm mét trên vách đá chính là đế huyết Bồ Đề. Tất cả trong sân động, nồng đậm xương máu tan không ra, sền sệt rất. Lục Hằng chỉ là phất phất tay, phía trên đều lây dính rất nhiều máu tương. Trên mặt đất phủ lên thật dày một lớp. 9 cái gia tộc cường giả đều chết tại nơi này, lại thêm đệ tử, khoảng chừng mấy chục vạn. Với lại đều là cao thủ. Đưa đến tất cả thí luyện đội quân, xuất hiện diện tích lớn biến hóa. Ầm ầm. Theo mật thất đại môn mở ra về sau, Lục Hằng nhìn lại tiếp lấy liền phát hiện che kín vách tường linh huyết Bồ Đề. Đông tây quá nhiều rồi. Chỉ là những thứ này, Bồ Đề nếu như cấp cho đi xuống, thực lực Vân Ma Tông Sợ là liền biết trưởng thành đến một cái đi qua từ trước đến giờ cũng không dám nghĩ tình trạng. Tiếp theo, ánh mắt đều rơi vào trong huyết trì ở giữa nham thạch bên trên, chỗ nào sinh trưởng mấy chục quả huyết bổ đệ, tình hình rất lộ ra thần quang. Lục Hằng vơ tay, một viên bổ đệ chính là xuất hiện ở trong tay. Tiếp theo, trong óc đều đều xuất hiện nhất đạo thông tin, Thần huyết bổ đệ, là cái này tên của nó ạ? Lục Hằng nhẹ giọng lẩm bẩm. Sau đó, cựu môi xuống dưới, cũng không dài dòng, trực tiếp đem này mai thần huyết bổ đệ nuốt vào, tiếp lấy nhất đạo năng lượng cường đại, ngay tại trong thân thể của hắn lưu động mà ra. Thân thể hắn ngoại, có từng đạo vầng sáng tại lưu động. Lúc này giống như thân quang, lóe mắt vô cùng. Lục Hằng cảm giác được, chính mình hai chân xuất hiện biến hóa. Tiếp theo, trong đầu xuất hiện nhất đạo ký ức, dường như truyền thừa đồng dạng. Tốc thần thông. Theo đạo này ký ức sau khi xuất hiện, khóe miệng của hắn nổi lên nụ cười. Cái này tốc thần thông cũng không chỉ là tăng thêm tốc độ, hơn nữa còn có thể để tăng Lục Hằng sử dụng tối pháp, căn cứ phòng đoán của hắn, chân của mình pháp hẳn là tăng lên mấy chục lần không thôi. Với lại, theo thần thông cảnh xâm nhập tu hành, cái này uy lực còn có thể cao hơn một tầng. Ngay tại trong lòng của hắn lúc nghĩ như vậy, lúc này cũng triệt để đột phá hoàn tất. Tu vi cảnh giới càng là hơn triệt để vững chắc, đạt đến thần thông cảnh. Về phần trong thân thể cùng địa phương khác, mặc dù không có hai chân tăng lên như thế lớn, nhưng mà cũng đồng dạng rất kinh người. Toàn thân vận dục thần tính vật chất. Với lại, bởi vì hắn căn cơ quá dày, lúc này đừng nói là pháp tướng cảnh, sợ là đến một vị lục địa thần tiên, đều chưa hẳn có thể cùng với nó xứng đôi. Phải biết, hắn liền xem như ở Trung Châu, cũng đều coi như là đỉnh cấp cao thủ. Nói cách khác từ giờ khắc này bắt đầu, lục hàng dường như không có đối thủ. Hô, khít sâu một hơi. Bàn tay hắn huy động, trung quanh đại lượng đế huyết bồ đề cùng với hoàn huyết bổ đ để bị hắn tu nhập không gian giới chỉ. Có cái này đông tây về sau, thủ hạ người thực lực nên liền biết tăng lên. Chỉ cần Vân Ma tông cường đại lên, liền không có thiết yếu e ngại những người khác. Đi ra thí luyện động quật về sau, Lục Hằng ngón tay búng một cái, một viên đế huyết bổ đ đề đều xuất hiện ở trong tay Vân Hạ, cẩm đột phá đi thôi, ăn cái này sau không sai biệt lắm có thể đạt tới tụ đan cảnh. Vừa dứt lời sau, thân hình đều biến mất tại nguyên chỗ, mà lúc này Vân Hạ, cầm trong tay huyết bổ đ, trong mắt vẻ kích động, dường như không che giấu được. Chính mình cuối cùng có thể đột phá đến tụ đan sao? Phải biết, hắn một mực trông coi độc quật, đi qua chính là một cái bị đậy đi ngợi, tiểu này vật tư căn bản là rơi không đến trong tay mình. Nhưng mà hiện tại, Lục Hằng vậy mà sẽ cho mình một viên đế huyết bổ đệ. Hắn cho dù chỉ là nghe nói qua, cũng biết này đế huyết bổ đệ trân quý. Mà liên tại lúc này, Lục Hằng đã tới Vân Ma Điệt tông. Lý Thiết Hồn nhìn thấy hắn đến sau đó, con mắt trong nháy mắt đều phát sáng lên, lúc này mở miệng nói, có phải hay không thí luyện độc quật trong gia đồ tốt? Tiếng vang lên lên về sau, mang theo một tia kích động. Rốt cuộc, để thăng Vân Ma tông thực lực, cũng là hắn vẫn muốn làm. Nếu như có thể nhiều một ít hoàng huyết bổ đệ, hay là đế huyết bổ đệ lời nói, Vân Ma tông kia chắc chắn sẽ càng biến đổi mạnh. Ngay tại trong lòng của hắn lúc nghĩ như vậy, Lục Hằng cũng không rảnh rỗi, bàn tay vung lên, rất nhiều máu bổ đệ đề đều xuất hiện ở đại điện bên trong, với lại đều là đế huyết bổ đệ cùng hoàng huyết bổ đệ. Có thể nói có những thứ này, Vân Ma tông tụ đan cảnh, đều sẽ trên phạm vi lớn tăng thêm. Nhiều như vậy, Lý Tiết Hồn bất khả tư nghĩ nói, Lục Hằng thì là cười ha hả nói, điều này còn không có đều lấy ra đâu, hơn nữa còn đã xuất thần huyết bổ đệ, tu vi của ngài nếu như đạt tới thần cung viên mãn lời nói, liền có thể cũng phục dụng trực tiếp đột phá thần nguyên cảnh. Hắn sau khi nói xong, Lý Thiết Hồn liền nói ngay, "Tốt, tốt a, lần này ta Vân Ma tông có thể xoay người." Lúc nói chuyện, mang theo hưng phấn. Lục Hằng thì là nói, "Tốt, Đông Tây đã đưa tới, ta trước hết rời đi." "Đi thôi, đi thôi, nhiều đòi đòi vợ ngươi, nàng đều mang thai, ngươi cũng đừng chạy loạn khắp nơi." Lý Thiết Hồn sau khi nói xong, Lục Hằng gật đầu, tiếp lấy thân hình loé lên đều biến mất tại nguyên chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã là tại viện tử của mình trong. Tiêu Họa cùng Hồng Lăng đang nói chuyện, hai người không biết đang nói chuyện gì, có vẻ có chút vui vẻ. Và Lục Hằng sau khi đi vào, Hồng Lăng mới đứng lên nói, Ngươi không có tìm người hỏi một chút, tiêu hóa bào thai này cũng đã gần 1 năm, vì sao hài tử vẫn như cũ không sinh ra." Nghe được âm thanh về sau, Lục Hằng nói, "Ta tra duyệt chút ít cổ tịch, phía trên ghi chép có chút thiên phú cực cao hài tử, thường thường cũng sẽ ở mấu thai trong đợi thời gian lâu dài một ít, có thậm chí mang thai mấy năm mới có thể ra sinh." Thanh âm hắn rơi xuống sau, Hồng Lăng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới còn có dạng này thuyết pháp. Sau đó có chút kinh hỉ nói, "Nói như vậy, con của chúng ta chẳng phải là thiên phú rất cao." "Đây là tự nhiên, không nhìn cha hắn là ai." Lục Hằng cười nói. Sau đó chính là nói, tiếp xuống một quãng thời gian Nếu như không có chuyện, ta hẳn là sẽ lưu tại trong Vân Ma Tông, đến lúc đó thật tốt bội bội ngươi." Tiếng vang lên lên, tiêu họa trên mặt hiện hiện nụ cười. Mà liên tại lúc này, bây giờ hách ra trong, lúc này hách ra chủ mặt lộ vẻ u sầu nhìn phía dưới trưởng lão. "Chư vị, Huyền Ngọc Tông chuyện bên kia, trước đây cấp quên mất nói, hiện tại bọn hắn muốn để chúng ta giao nạp cung phụng, này nên làm cái gì? Nếu quả thật nộp, tông môn bên này coi như không đủ số." Thanh âm hắn vang lên về sau, mang theo một tia số giận. Huyền Ngọc Tông là trung châu cảnh nội một cái đại tông môn, thực lực vô cùng mạnh. Trong tông môn có pháp tướng cảnh cường giả trấn thủ. Lân Cận Đông hoang nhượng ra tổng này Hàng năm đều cần hướng đối phương giao nạp cung phụng mới có thể an ổn vượt qua. Bang công, Huyền Ngọc Tông cao thủ liền biết dáng lâm. Đối bọn họ những gia tộc này làm ra chuyện phản. Bây giờ, mỗi năm một lần giao nạp cung phụng này lại đến, vị này Hách gia chủ, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Chương 164, Huyền Ngọc Tông, chương 164, Huyền Ngọc Tông. Mà liên tại Hách gia chủ sắc mặt khó coi thời điểm. Lúc này phía dưới một vị trưởng lão nói, gia chủ, chuyện này bây giờ cũng không phải chúng ta một nhà, quá khứ mấy cái gia tộc đều đã bị Vân Ma Tông cho diệt, hiện tại Huyền Ngọc Tông đến, cũng nhất định là trước tìm Vân Ma Tông. Đến lúc đó, trong này tình huống tông môn tự nhiên liền minh bạch. Sẽ phái người đến giải quyết, liền không có chúng ta sự tình gì, chỉ cần nghe lệnh là được. Người này hách gia đại trưởng lão, ngày bình thường ngược lại là có chút nhu lực. Nghe tới hắn thoại âm rơi xuống về sau, hách gia chủ lúc này gật đầu, "Ngươi nói đúng, là như thế cái đạo lý, bất quá nghe ngươi khẩu khí, Vân Ma Tông có lẽ sẽ cùng Huyền Ngọc Tông độc thủ." Thanh âm bên trong mang theo một tia hỏi thăm. Dù sao, Huyền Ngọc Tông thực lực, bọn hắn là biết. Đối phương sức chiến đấu mạnh phi thường, đặc biệt là trong tông môn còn có một tôn thần thông cảnh cao thủ tọa trấn. Vân Ma Tông mặc dù cường đại, Sợ là cũng không có người có thể địch nổi đối phương đi. Người khác ngược lại là không có lá gan này, nhưng ta nhìn kia thiếu tông chủ không tầm thường, người này vũ khí hào dũng, không phải người bình thường có thể so sánh với, có thể đi đến bây giờ tình trạng, chưa hẳn cũng không dám cùng Huyền Ngọc tông động thủ. Dù sao, lúc trước thực lực không mạnh thời điểm, liền dám ứng đối Trung Châu thế lực khắp nơi, huống chi là hiện tại. Ân, cũng là đúng là đạo lý này. Hách gia chủ gật gật đầu, lộ ra vẻ thận trọng. Mà vị trưởng lão kia thì là tiếp tục nói, bất quá, chuyện này còn cùng tông môn trước điện vài cái, miễn cho đến lúc đó phía trên trách tội ân, ta cái này liền cùng Thạch gia chủ bọn hắn tư lượng. Sau khi nói xong, chính là xuất ra thông tin mục phụ. Một bên khác, lúc này Lục Hằng, ở sau đó trong 2 ngày thì vẫn luôn tại Cự Ma Phong bồi tiếp thế tử. Bất quá một ngày này, hắn vừa ăn xong cơm trưa, liền có đệ tử báo cáo, tông chủ để hắn tới một chuyến. Lục Hằng tự nhiên là sẽ không do dự, lúc này liền hướng phía Vân Ma Phong phương hướng mà đi. Khi đi tới đại sảnh bên trong thời điểm, liền thấy Bạch cốt phong chủ, Sích luyện phong chủ bọn người tại, bọn hắn là cùng Lý Thiết hồn quan hệ gần nhất. Ngày bình thường thời điểm, cũng bình thường đều là mấy người kia đến quyết định tông môn sự tình. Hôm nay đều tập hợp một chỗ, hiển nhiên là có chuyện. Lục Hằng vừa sau khi đi vào liền dò hỏi, là chuyện gì phát sinh sao? Sắp thực có chuyện phát sinh, vừa mới nhận được tin tức, Huyền Ngọc Tông mỗi năm một lần thu lấy cung phụng thời gian đến, quá khứ thời điểm đều là từ Trung Châu biên giới mấy cái gia tộc trong tay thu lấy. Hiện tại, những gia tộc này đều bị diệt, tỷ lệ lớn sẽ tìm chúng ta. Mà lại, Huyền Ngọc Tông trưởng môn là một cái thần thông cảnh cao thủ, ta là tới hỏi thăm nơi, cái này cung phụng chúng ta trả lại là không giao. Hắn cùng người khác thảo luận nửa ngày cũng không có kết quả. Kỳ thật chủ yếu vẫn là nói thực lực. Bây giờ Lục Hằng là Vân Ma tông thực lực mạnh nhất, cho nên Lý Tiết Hồn muốn hỏi tham ý kiến của hắn. Mà theo hắn vừa dứt lời sau đó, Lục Hằng chính là nói, không thể giao, chúng ta là Ma tông, cho tới bây giờ đều chỉ có người khác hiếu kính chúng ta, lúc nào nghe nói qua chúng ta cho người khác đông tây, ta ngày mai liền chạy tới Trung Châu. Chiếu cố cái này Huyền Ngọc tông người, hắn nói chuyện từ điểm, mang trên mặt một vòng tức giận. Lý Tiết Hồn thì là chỉnh trọng nói, ngươi có năm chắc không? Nói thật, nếu như không có năm chắc, chúng ta chờ mấy ngày này cũng không quan trọng. Mà liên tại hắn vừa dứt lời sau đó, Lục Hằng thì mở miệng nói, Sư phụ yên tâm, lần này nếu như Huyền Ngọc Tông dám cùng ta Vân Ma Tông là địch, đệ tử định để hắn có đến mà không có về." Hắn nói chuyện thời điểm, trong mắt lóe lên một vòng sắc ý. Lúc này Lục Hằng, trong lòng là thật sự có giết người xúc động. Mình thật vất vả đánh xuống lãnh địa, thế mà còn muốn cho Huyền Ngọc Tông giao nạp cung phụng, đối phương quả thực là si tâm vọng tưởng. Ma theo hắn thoại âm rơi xuống sau, Lý Thiết Hồn gật gật đầu, "Đã như vậy, chuyện này liền giao cho ngươi, bất tay đi làm bất kỳ cái gì hậu quả sư phụ cùng tông môn đều cùng ngươi cùng nhau gánh chịu." Tiếng nói của hắn rơi xuống. Lục Hằng gật gật đầu, "Đạ tạ sư phụ." "Cảm ơn cái gì?" Đều là hẳn là, nếu như không có ngươi, chúng ta tông môn cũng đi không đến hôm nay." Lý Tiết Hồn trầm rãi nói. Cái khác mấy vị phong chủ cũng đều gật gật đầu. Bọn hắn hiện tại, đối Lục Hằng có thể nói là tâm phục khẩu phục. Đối phương nói lời, một số thời khắc so Lý Tiết Hồn nói đều có tác dụng. Đó nấy, Lục Hằng cáo từ sau liền rời đi lại điện, trở trở lại cự mã phong thời điểm. Tiêu Họa liền tiến lên hỏi, "Sư phụ tìm ngươi là chuyện gì phát sinh sao?" Nghe tới nàng hỏi thăm, Lục Hằng cười khổ nói, "Vốn còn nghĩ cùng ngươi một đoạn thời gian, nhưng là hiện tại xem ra sợ là không được, Trung Châu bên kia xảy ra chuyện, ta mau chóng đi một chuyến." Chuyện gì phát sinh rồi? Hồng Lăng lúc này cũng đi tới nói khẽ. Kỳ thật cũng không có cái gì lạ sự, chính là Huyền Ngọc Tông muốn hỏi chúng ta thu lấy công vụ, ta đi qua nhìn một chút, ta cùng đi với ngươi. Hồng Lăng cơ hồ không có chút do dự nào, lúc này mở miệng nói, Huyền Ngọc Tông nàng nghe nói qua, dù sao cũng ở Trùng Châu đợi một đoạn thời gian. Cái này tông môn thực lực không yếu, chỉ lục hẳn quá khứ nàng không yên lòng. Tiêu Họa ngược lại là không có phản đối, gật đầu nói, "Ừm, có Hồng Lăng tỷ tỷ buổi tiếp càng tốt hơn nàng có thể chiếu cố ngươi." Theo nàng thoại âm rơi xuống sau, Lục Hàn gật gật đầu, "Được, kia liền cùng nhau đi." Đó lấy chính là trở về phòng thu dọn đồ đạc đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau, Lục Hằng liền mang theo Hổng Lăng xuất phát. Lần này không có đại đội ngũ kéo lấy, chỉ là bọn hắn hai người, giá vân phi hành tầm nửa ngày sau, liền đi tới Trung Châu, Thạch Gia bên trong. Lúc này Thạch gia chủ, tại biết Lục Hằng đến sau, lúc này dẫn theo gia tộc đám người đi ra, kính cẩn mà nói, gặp qua thiếu tông chủ. Bây giờ, tại biết Lục Hằng thực lực về sau, hắn nhưng là không dám có chút làm cản, thậm chí có thể nói là phi thường kính cẩn. Dù sao Lục Hằng là ai, kia là diệt chín cái gia tộc, Vân Ma tông thiếu tông chủ càng là toàn bộ tông môn thực tế trưởng môn nhân. Hiện tại ai cũng biết, Lý Thiết hồn nhất nghe Lục Hằng. Cho nên, Thạch gia chủ đương nhiên không dám thất lễ. Lục Hằng thì khoát khoát tay, không cần đa lễ, đều là người một nhà. Lúc nói chuyện, liền hướng phía bên trong đi đến. Thằng đến hắn cùng Hồng Lăng đi ở trước nhất thời điểm, Thạch gia chủ mới mang theo gia tộc người theo ở phía sau. Lục Hằng vừa đi vừa đánh giá bốn phía, sau đó thản nhiên nói, Huyền Ngọc tông là chuyện gì xảy ra, bọn hắn người tới sao? Bẩm thiếu tông chủ, gã tới, những năm qua thời điểm, đều là cái thứ nhất đến chúng ta Thạch gia, năm nay cũng giống vậy. Bất quá tạm thời còn không có vẻ mặt, chỉ là ở trong thinh ở. Lục Hằng gật gật đầu, sau đó nói, "Vậy hôm nay để bọn hắn đến đây đi, ta gặp một lần những người này." Hắn thoại âm rơi xuống về sau, Thạch gia chủ không khỏi giật mình. Không nghĩ tới Lục Hằng không làm bất kỳ chuẩn bị nào, thế mà liền muốn trực tiếp gặp người. Bất quá hắn cũng không dám lén dạ, lúc này cẩn thận từng ly từng tí mà nói, "Vâng, thiếu chủ." Sau đó liền quay đầu sai người đi thông tri Huyền Ngọc tông người đi. Chương 165, Cường thế, chương 165, Cường thế. Lúc này Huyền Ngọc tông mấy người cao thủ, ngay tại trong tiểu lâu ăn cơm. Một người trong đó tu vi tại thần môn cảnh, còn có hai người thì đều tại thần cung cảnh. Đối hình như vậy, vào ngày thường bên trong thời điểm, đủ để chấn nhiếp cái khác mấy cái gia chủ. Bất quá năm nay bọn hắn sau khi đến, lại cảm giác không có quá khứ cái chủng loại kia cảm giác. Thật ra đối bọn hắn không có quá khứ như vậy tính cận, vậy mà là để cho mình ở tại tử lâu. Mà lại, cũng chưa hề nói cung phụng sự tình, chỉ là hung hăng nói thác, tông môn quyết định, quả thực là làm cho người ta không nói được lời nào. Nghĩ tới đây, trong lòng bọn họ liền không khỏi phẫn nộ. Một người trong đó liền nói ngay, nghe nói cái này Vân Ma tông người thực lực không yếu, bọn hắn sẽ không là không nghĩ giao nạp cái này cùng phục đi. Theo hắn thoại âm rơi xuống về sau, người cầm đầu liền nói ngay, bọn hắn dám, ta Huyền Ngọc tông thực lực cỡ nào, nếu như bọn hắn chân phản loạn, kia liền phế người chặn nạp đi. Nghe tới hắn, còn lại hai người đều gật gật đầu. Đối với tông môn thực lực, bọn hắn vẫn là có lòng tin. Chủ yếu là thực lực cương đại, có thần thông cảnh tọa trấn, căn bản cũng không phải là thế lực có khả năng đụng nổi. Liên hiệp như ở Trung Châu, cũng tuyệt đối là thuộc về thế lực rất mạnh, một cái Đông Hoang tông môn liền xem như thực lực không yếu, bọn hắn cũng không đem để ở trong mắt. Đến lúc đó, nếu như bọn hắn đến dễ nói vẫn được, nhưng nếu là dám rung rải, liền trực tiếp làm thịt. Hiện tại bọn hắn trong lòng nghĩ như vậy thời điểm. Có người đi tới, nhìn xem mấy người nói, chư vị sứ giả, gia chủ của chúng ta mời ngài đi qua một chuyến, nói là tông môn cao tầng người đến. Nghe tới thanh âm về sau, một người trong đó bất mãn nói, "Hử, các ngươi Thạch gia quả nhiên là dính vào lợi hại thế lực, gia chủ đều không tự mình đến, vậy mà phái cái hạ nhân." Sau khi nói xong, liền đứng dậy hướng Thạch gia đi đến. Đi theo phía sau hạ nhân không dám nói lời nào. Thực lực của những người này rất mạnh, mặc dù Thạch gia có Vân Ma tông che chở, Nhưng đối phương có thể không đem những người này để ở trong mắt, hắn nhưng là không dám. Sau một lát, mấy cái Huyền Ngọc tông người đi tới Thạch Gia bên trong đại sảnh. Ánh mắt của bọn hắn, đầu tiên liền rơi vào Lục Hằng trên thân. Thực tế là đối phương quá dễ thấy, ngồi ở vị trí đầu vị trí. Huyền Ngọc tông người sau khi đi vào, đối phương mí mắt đều không có nhấc. Ngược lại là Thạch Gia chủ đứng lên nói, gặp qua chư vị sứ giả, đây là ta trong tông môn thiếu tông chủ, lần này sự tình từ hắn đến giải quyết. Ngay tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, Lục Hằng cũng ngẩng đầu lên, cùng mấy cái Huyền Ngọc tông cao thủ đối mặt lại với nhau. Mà lúc này, đã sớm nhịn không được cái sau, rốt cục phát ra thanh âm. Không biết Vân Ma Tông cho chúng ta cung phụng lúc nào gấp đủ. Nói chuyện chính là một cái thần cung cảnh cao thủ. Ngay tại hắn vừa dứt lời sau đó, Lục Hằng lông mày nhíu lại nói, cái gì cung phụng, ta Vân Ma Tông lúc nào đáp ứng muốn cho các vị đồng tây, là các ngươi suy nghĩ nhiều đi. Hắn nói chuyến lúc, khóe miệng lộ ra một vòng khinh thường. Sau đó tiếp tục nói, ta tìm mấy vị tới, chủ yếu chính là nói cho các ngươi biết, Trung Châu biên giới mấy cái gia tộc đều đã đầu nhập ta Vân Ma Tông, các ngươi về sau không có ta đồng ý, không cho phép ra hiện tại nơi này, bằng không mà nói, tự gánh lấy hậu quả. Thanh âm vang lên về sau, mang theo một vòng lạnh lẽo cùng tốc sát. Lúc này, Huyền Ngọc Tông những cao thủ kia trợn đầy nộ. Chỉ vào Lục Hằng gầm thét lên, ngươi là đang tìm cái chết, nhiều năm như vậy, không người nào dám cùng chúng ta Huyền Ngọc Tông như đây. Thanh âm vang lên thời điểm, trên mặt sắc ý lưu động. Nói chuyện chính là một cái thần cung cảnh cao thủ, nhưng là ngay tại hắn vừa dứt lời sau đó, Lục Hằng chính là chỉ vào đối phương nói, vậy ngươi như biết, cho tới bây giờ đều không có người dám đối với ta như vậy nói chuyện. Đó lấy, một quyền liền đánh ra. To lớn quyền cương lan tràn tại toàn bộ đại điện bên trong, kim sắc quang mang lưu động. Huyền Ngọc Tông ba người Trong đó hai cái trực tiếp liền bị hoành sát, còn lại một cái thần cung cảnh cũng đã bị thương không nhẹ. Lục Hằng nhìn xem hắn nói, ta không giết ngươi, không phải là bởi vì không giết được ngươi, mà là bởi vì thực lực của ngươi yếu nhất, trở về nói cho các ngươi biết tông chủ, ngươi Huyền Ngọc tông còn muốn tồn tại cứ dựa theo ta nói làm. Bằng không mà nói, ta hội giết vào ngươi Huyền Ngọc tông, để các ngươi một cái đều sống không được. Nói dứt lời về sau, liền khoát khoát tay. Thạch gia sớm có người tiến lên, đem cái kia không có chết Huyền Ngọc tông người lôi xuống dưới. Mà Thạch gia gia chủ nhìn về phía Lục Hằng đợi điểm, trong mắt thì là hiện ra vẻ kính nể, hiển nhiên là không nghĩ tới Thực lực của đối phương thế mà lại mạnh như vậy. Dù sao, lúc trước Lục Hằng đánh giết những gia chủ kia thời điểm hắn cũng không ở đây. Bây giờ thế nhưng lại tận mắt thấy, Huyền Ngọc tông cao thủ bị trực tiếp trấn áp. Chỉ là một quyền, bao quát thần nguyên cảnh cường giả, liền chết tại trong tay đối phương. Đây quả thực là người tiên. Ngay tại trong lòng của hắn nghĩ như vậy thời điểm, lúc này Lục Hằng, ánh mắt liền chuyển hướng Thạch gia chủ. Mấy ngày nay ta hội đợi ở Trung Châu, nếu như Huyền Ngọc tông người đến, có thể trực tiếp thông tri ta. Sau khi nói xong, thân hình lóe lên liền biến mất tại nơi chỗ. Khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là tại thạch thành một nhà tửu lâu bên trong. Hồng Lăng thì ngay tại nơi này chờ lấy hắn. Nhìn thấy Lục Hằng sau cười tủm tìm nói, sự tình đều giải quyết rồi. Giải quyết một nửa, tiếp lấy liền nhìn Huyền Ngọc Tông là phản ứng gì, nếu như bọn hắn dám động thủ, vậy ta liền đem chi diện. Thanh âm vang lên thời điểm, nổi lên một tia lãnh ý, còn có sát khí. Hồng Lăng cho hắn rót một chén rượu, "Tốt, bây giờ không phải là chém chém giết giết thời điểm, uống nhanh quán bà." Sau khi nói xong, liền cho Lục Hằng rót một chén rượu. Đối phương cười cười không có đang nói chuyện, bưng chén rượu lên chính là uống. Mà vừa lúc này, lúc này thạch gia bên trong Thạch gia chủ xuất ra thông tin mật phụ, bắt đầu liên hệ lên cái các mấy cái gia tộc, tiếp xuống hiển nhiên là muốn khai chiến, vẫn là nhắc nhở một chút tương đối tốt. Sau đó, lại đối gia tộc những người còn lại nói, các phòng bắt đầu từ ngày mai, tuần tra biên cảnh, nếu như Huyền Ngọc tông tiến công, lập tức tới báo. Thanh âm vang lên, mang theo một tia không thể nghi ngờ. Tuân mệnh. Nhận được mệnh lệnh về sau, các chủ phòng sự tình đều liền vội vàng gật đầu nói. Đó lấy, liền lui xuống. Theo bọn hắn rời đi sau, Thạch gia chủ trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, Lục Hằng mặc dù biểu hiện rất cương đại, nhưng hắn vẫn là lo lắng, hồi ứng phó không được Huyền Ngọc tông, dù sao đối phương thực lực Thế nhưng là rất mạnh, mà lại vẫn luôn đặt ở đỉnh đầu bọn họ nhiều năm như vậy, đột nhiên muốn trở thành đối thủ, làm sao có thể không e ngại? Ngay tại trong lòng của hắn nghĩ như vậy thời điểm, một bên khác, Vân Ma Tông bên trong đại điện, Vân Ma Tông chủ nhìn phía dưới đã triệu tập cùng một chỗ tất cả đỉnh núi phong chủ nói, "A Hằng tại Thạch Gia cùng Huyền Ngọc Tông đánh lên, các ngươi sau khi trở về liền triệu tập nhân thủ đi, ngày mai chúng ta liền xuất phát." Ta nhìn cái này Huyền Ngọc Tông, sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ. Mặc dù những người này vừa mới hoàn thành cùng các đại gia tộc chiến đấu trở về, nhưng là nghe tới lý thiết hồn mệnh lệnh về sau, nhưng cũng không dám thất lễ, liền nói ngay: Tuân mệnh. Sau đó liền lui xuống, hiển nhiên là chuẩn bị nhân thủ đi. Chương 166, chủ động tiến công, chương 166, chủ động tiến công. Đông Hoang Nhân Mã bắt đầu tập kết, tất cả đỉnh núi cao thủ đều nhao nhao hướng phía Trung Châu hội tụ. Mà Trung Châu cao thủ cũng đang không ngừng hướng phía biên cảnh mà đi. Lục Hằng cung Huyền Ngọc tông khai chiến, Lam Vân Ma tông dưới chúng người, bọn hắn đương nhiên là không dám thất lễ. Trong lúc nhất thời, cương giả thành quần kết đội xuất hiện. Không ít người đều tại hiếu kỳ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Dù sao, cái này Đông Hoang mới vừa vận đại quy mô tập kết qua đánh xuống Trung Châu mạng lớn lãnh địa, cái này lần nữa tập kết, nhìn cái này quy mô khẳng định là muốn lần nữa khởi xướng đại quy mô chiến tranh. Chuyện như vậy, thậm chí có thể cải biến Đông Hoang cùng Trung Châu cách cục, bởi vậy tự nhiên là gây đám người kinh ngạc. Thỉnh thoảng đều có người nghe ngóng chuyện cụ thể. Mà lúc này Huyền Ngọc Tông bên trong, bây giờ trong tông môn, Huyền Ngọc Tông môn lại sắc mặt khó coi ngồi ở vị trí đầu vị. Trí. Hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, có người lại dám to gan như vậy, trực tiếp sát tông môn của mình người. Nhìn phía dưới thê thảm vô cùng, từ thạch ra trốn về đến tông môn chấp sự, trong mắt sát ý cơ hồ không che giấu chút nào. Trên mặt càng là mang theo sâm nhiên Các vị, chuyện này ta nghĩ đã không dùng tại thảo luận đi, Vân Ma tông mà thôi, một cái chỉ là Đông Hoang tông môn, lại dám đến chúng ta nơi này làm càn, quả thực là muốn chết." Thanh âm vang lên thời điểm, trong đại điện nhiệt độ đều đang hạ xuống, tựa hồ là có thể đem người cho đông kết. Phía dưới mọi người thấy ánh mắt của hắn, đều tràn ngập e ngại. Bọn hắn vị tông chủ này, tính cách thế nhưng là phi thường cường thế, ngày bình thường bất luận kẻ nào mạo phạm, đều sẽ phát cáo, liền chớ đừng nói chi là bây giờ thủ hạ người bị sát. Đây đối với hắn đến nói, quả thực là sỉ nhục. Phía dưới đại trưởng lão chờ sau một lát kính cẩn nói, "Tông chủ Vậy ngài cảm thấy việc này giải quyết như thế nào?" Thanh âm vang lên thời điểm, mang theo hỏi thăm chi ý. "Giải quyết như thế nào?" Tự nhiên là giết đi qua, cái này còn dùng cân nhắc sao đại trưởng lão? Huyền Ngọc Tông bên trong, ngày bình thường cũng liền đại trưởng lão còn có thể cùng vị tông chủ này nói mấy câu. Hiện tại, đối phương hiển nhiên là chất nộ, đang cùng vị này đại trưởng lão lúc nói chuyện, đều lộ ra một cố âm trầm. Mà liên tại hắn vừa dứt lời hạ về sau, vị đại trưởng lão kia liền nói ngay, "Tông chủ, chúng ta ở Trung Châu đã phát triển nhiều năm, thực lực tất cả mọi người biết, nhưng dù cho như thế, Vân Ma Tông người thiếu chủ kia vẫn như cũ dám cùng chúng ta đối thủ." Điều này nói rõ bọn hắn vẫn còn có chút năm chắc cùng chúng ta là địch. Mà lại, còn có một chút chính là chúng ta đối Vân Ma tông đối với đối phương nhưng mảy may đều không hiểu rõ, nếu không phái người đi tìm hiểu một phen, đến lúc đó mới quyết định." Thanh âm hắn vang lên lúc, mang trên mặt một vòng ngưng trọng. Bất quá, ngay tại hắn vừa dứt lời hạ, Huyền Ngọc tông chủ chính là nói, "Hử, một mực chờ lúc nào mới có thể báo thủ, một cái đông hoang gia thế lực mà tôi, ngày mai ta liền tự mình mang theo người đi, đại không được nhiều phái chút cao thủ là được." Hắn nói chuyện thời điểm, toàn thân sát ý tràn ngập. Đại trưởng lão biết mình đã không thể nói thêm nữa. Nếu như lại nói, tông chủ sợ là liền muốn chân tức giận. Mặc dù không đến mức cùng hắn động thủ, nhưng cuối cùng trên mặt sẽ không để mắt. Những năm này, Huyền Ngọc tông chủ lại tu hành một môn công pháp mới, mặc dù để cho mình chiến lực tăng nhiều, thế nhưng là tính cách lại trở nên càng thêm nóng nảy, mà lại bất cận nhân tình. Tuân mệnh. Đại trưởng lão chỉ có thể là không người xác nhận. Lúc này, Huyền Ngọc tông chủ sắc mặt mới tốt nhìn chút. Sau đó nói, đã đại trưởng lão đều đồng ý, kia trừ vị sau khi trở về liền chuẩn bị đi, sáng sớm ngày mai xuất phát. Song Vương nhân mã, vào lúc này đều có thể gọi là không ngừng hội tụ. Sau đó trong một đoạn thời gian Đông Hoang cùng Trung Châu thế lực xung quanh đều cảm thấy bây giờ bầu không khí khác biệt, đồng thời cũng kinh ngạc Đông Hoang lớn mật, cùng hủy diệt mấy cái gia tộc khác biệt. Nếu như bọn hắn chân dám cùng Huyền Ngọc tông khai chiến, đừng nói là thắng lợi, coi như chỉ là đánh cái ngang tay. Kia Đông Hoang cũng coi là nổi danh. Có tư cách để cùng bọn hắn giáp giới Trung Châu thế lực đánh đổi một số thứ, để nó sẽ không cướp đoạt Trung Châu. Dù sao, tỷ như Tây Nhung cùng với các biên hoang cũng đều là như thế xử lý quan hệ. Nếu không, hủy diệt quá khó, mà đối phương lại thỉnh thoảng khởi sướng tiến công. Thực tế là quá phiến phức. Cho nên Trận chiến này đối với Vân Ma Tông đến nói rất trọng yếu, nếu như bọn hắn chiến thắng. Địa vị đem rất khắm nhau. Mà liên tại tất cả mọi người suy đoán bên trong, Đông Hoang quân đội cũng rốt cục tụ tập lại với nhau. Bọn hắn đi tới Trung Châu về sau, trực tiếp liền đi tới bên cạnh. Nếu như lý thiết hồn hạ lệnh, sau một khắc chính là Hội Đối Liên Ngọc Tông khởi xướng tiến công. Không sai, chính là bọn hắn chủ động khởi xướng tiến công. Vân Ma Tông những ma đầu này đều không phải nguyện ý chờ, nếu như bây giờ không phải lục quen vẫn còn chưa qua tới, sợ là đã sớm giết đi qua. Cái này Liên Ngọc Tông địa bàn, thế nhưng là so 10 cái gia tộc cộng lại đều muốn nhiều. Bọn hắn trưởng quản lấy hơn 20 làm thành trì, có thể nghĩ mạnh bao nhiêu? Mặc dù là cái kinh địch, nhưng là tại Vân Ma tông trong mắt những người này, cơ hội cũng nhiều hơn. Chỉ cần có thể đem chi diệt, nhiều như vậy thành trì, nên có bao nhiêu tu hành tài nguyên, đến lúc đó đều mang về tông môn. Liền ngay cả luôn luôn lấy chính đạo tự cho mình là Bạch Vân tông chủ, cũng nhịn không được nói, "Tông chủ, thiếu tông chủ lúc nào tới a?" Lúc nói chuyện, mang trên mặt một tia sốt ruột. "Làm sao? Cái này liền gấp a, a hẳn không có tới, ai cũng không được lúc ních." Viên Ngọc Tông Tông chủ thế, nhưng là thần thông cảnh cao thủ, chân cho hắn dẫn lửa, một bàn tay là có thể đèm chúng ta đều cho chục chết. Liên ở chỗ này chờ lấy đi, A Hằng đến tự nhiên liền có thể khởi xướng tiến công. Bạch Vân Tông chủ bất đắc dĩ lộ ra cười khổ. Bất quá nhưng cũng không còn dám xách tiến công sự tình. Lý Thiết Hồn nói rất nhiều, nếu như không có Lục Hằng, đừng nói là vị tông chủ kia, chính là đến mấy cái thần môn cảnh, bọn hắn sợ là đều muốn chịu không nổi. Mà liên tại tất cả mọi người tại thảo luận thời điểm. Lúc này xa xa, Lục Hằng mang theo Hồng Lăng chạy đến, cái trước mặc ánh mắt trưởng sam màu đen. Trong con ngươi mang theo lánh quang Vừa mới sau khi rơi xuống đất, Lý Thiết Hồn bọn người liền xung tới. "A Hằng, Huyền Ngọc Tông người còn không có triệu tập hoàn tất sao? Nếu không chúng ta tiền tiến công." Kỳ thật, Lý Thiết Hồn từ lâu nhịn không được, chỉ là Lục Hằng không có, trong lòng không có lực lượng. Dù sao, lần này đối thủ không giống. Đối phương không lên tiếng, hắn thật đúng là không dám tùy tiện động thủ. Nghe tới mình sư phụ về sau, Lục Hằng gật gật đầu, sau đó nói, "Nghe sư phụ an bài, ta lần này đến đây, chủ yếu là giải quyết thần nguyên phía trên cao thủ, về phần cái khác, giao cho tông môn cao tầng xử lý." Vân Ma Tông muốn cường đại, nhất định phải kinh lịch chiến đấu đặc biệt là loại này cùng cao thủ ở giữa chém giết. Nghe tới hắn trả lời chắc chắn về sau, Lý Thiết Hồn trên mặt vẻ hưng phấn lóe lên một cái rồi biến mất, nói tiếp, "Tốt, nghe ngươi, cái này liền giết đi qua." Sau khi nói xong, đối sau lưng một đám tông môn đệ tử nói, "Tất cả mọi người chuẩn bị, cùng ta giết vào Huyền Ngọc Tông, vẫn là quá khứ quý cũ, thậm chí có thể đánh xuống Huyền Ngọc Tông đệ tử có thể bắt tận lực bắt sống, nhưng không cho phép thai họa bất tính." Sau khi nói xong, đúng là cái thứ nhất phá không mà ra. Chương 167, Tồi khô là hủ, chương 167, Tồi khô là hủ. Huyền Ngọc Tông trưởng khống thành trì không ít Khoảng cách các đại gia tộc gần nhất chính là Bạch Ngọc Thành, đây là một tòa phi thường lớn thành trì, một tòa sở là tương đương với những gia tộc kia nắm trong tay thành trì vài tòa. Không chỉ là nhân khẩu, phồn hoa trình độ cũng đúng. Nơi này tòa trấn thành vệ quân nhân số không ít, mỗi tòa thành trì bên trong đại khái đều bảy, tám vạn người dáng vẻ. Bất quá, vân ma tông đến cũng thật nhiều. Lúc này bọn hắn đều hướng phía Bạch Ngọc Thành phong đi, đen nghịt một mảnh, kinh người ma khí bao trùm bầu trời. Bên trong truyền ra trận trận gào thét. Thủ thành chính là một cái thần cung cảnh cao thủ. Hắn không nghĩ tới, đông hoa người dám chủ động khởi xướng tiến công. Dù sao Hắn thấy Vân Ma tông dám ngăn cản Huyền Ngọc tông đã là gà lớn. Bọn hắn chủ động khởi xướng tiến công, thực tế có chút khó tin. Nhưng bây giờ không phải soán suất thời điểm, lúc này liền là bắt đầu tổ chức nhân thủ ngăn cản. Thế nhưng là, tòa thành trì này bên trong nói toạc trời cũng chỉ có hắn một cái thần cung cảnh, mà Vân Ma tông bây giờ cùng cảnh giới cường giả thì là khoảng chừng hơn 10 người. Cho nên, hắn nhất định là phải ngã nó một. Chỉ là vừa giao thủ một cái, chính là bị chém giết tại trên đầu thành. Mà người còn lại thì là liều lĩnh giết vào trong thành. Những cái kia thủ thành thành vệ quân, căn bản không có ngăn cản bao lâu thời gian, liền lựa chọn đầu hàng. Bởi vì trước mặt những lại Vân Ma tông người quá điên cuồng, vừa mới có người nhìn thấy, một cái ma đầu vậy mà là đem hảo hữu của mình trực tiếp xé thành hai nửa. Lúc này, nơi nào còn dám có chút chống cự. Bởi vậy, lúc này liền ném binh khí trực tiếp đầu hàng. Nhìn thấy bọn hắn không động thủ thời điểm, Vân Ma tông người quả nhiên không còn sức thủ, chỉ là đem những thành vệ quân này phong ấn. Nhìn thấy một màn như thế về sau, càng nhiều người trực tiếp đem binh khí đều ném xuống đất. Một buổi sáng thời gian, chiến đấu cơ bản liền đã kết thúc, một tòa thành trì bị cô đoạt. Lục Hằng quét mắt xung quanh, trên mặt lộ ra một vòng hài lòng. Đó lấy Một bên Hồng Lăng cười tủm tỉm nói, lần này sau khi chiến đấu kết thúc, thí luyện động vật bên trong, sợ hội lần nữa bội thu. Nàng thanh nhãm rơi xuống về sau, Lục Hằng gật gật đầu. Bất quá, ngay sau đó liền nhíu mày, ma quật biến hóa hắn biết hiện tại cũng không làm rõ ràng được đến cùng là xảy ra chuyện gì. Nếu như lại tiếp tục, cũng không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Nhưng là ngay sau đó liền không đi nghĩ. Bất kể hắn là cái gì sự tình, trước tăng thực lực lên lại nói. Chỉ cần mình thực lực tăng lên, cái khác đều dễ nói. Nghĩ tới đây thời điểm, ánh mắt liền nhìn về phía chào đón Lý Thiết Hồn. Đối phương tới gần về sau, nhìn xem Lục Hằng nói "Thế nào, hiện tại tiếp tục khởi sướng tiến công đi." Thoại âm rơi xuống sau, mang trên mặt một vòng hưng phấn. Lần này chiến đấu, đối với bọn hắn đến nói, thực tế là quá đơn giản. Lý Tiết Hồn thậm chí là có chút vẫn chưa thỏa mãn. Lục Hằng thì là gật đầu nói, thừa dịp Huyền Ngọc Tông chưa kịp phản ứng, nhiều chiếm cứ bọn hắn chút thành trì cũng không tệ. Được đến tán thành về sau, Lý Tiết Hồn nơi nào sẽ còn do dự. Lúc này liền bắt đầu triệu tập nhân thủ đi, trừ lưu lại bộ phận người chiếm cứ thành trì, áp giải tù binh bên ngoài. Những người còn lại đều hướng phía phụ cận thành trì gấp rút chạy tới. Lục Hằng tự nhiên là đi theo. Hắn đến phòng ngự Huyền Ngọc Tông cao thủ đột nhiên xuất hiện. Nếu có cao thủ, vẫn là đến hắn đến giải quyết. Ngày thứ 2 thời điểm, bọn hắn liền đi tới tòa thành tiếp theo nơi ở, chiến đấu tự nhiên là tiếp tục tiến hành. Sau đó trong vòng vài ngày, bởi vì Huyền Ngọc Tông nhân mã chậm chạp không thể tụ tập, cho nên lục hạng bọn hắn tiến độ có thể nói là nhanh vô cùng. Hơn 10 ngày thời gian, liền công phá 3 tòa thành trì, đem triệt đệ đệ trưởng khống trong tay. Lúc này mới tiếp cận Vân Ma Tông lãnh địa Huyền Ngọc Tông chủ, mang trên mặt phẫn nộ. Nhìn chăm chú bên người nhân đạo, thấy được sao, lúc trước còn cho rằng ta muốn tiến công Vân Ma Tông là xúc động sao? Chúng ta còn không có tìm bọn hắn đâu. Những người này vậy mà chủ động đi tìm đến, quả thực là muốn chết, cho ta thông tin một chút đi, nắm chặt tốc độ hành quân, hôm nay liền muốn đuổi tới Tuyên Thành phía dưới. Bây giờ, Vân Ma tông chủ lực sở chiếm cứ thành trì chính là Tuyên Thành. Đây cũng là Huyền Ngọc tông lớn nhất một tòa thành trì một trong. Tuân mệnh. Phía dưới mấy vị trưởng lão liền nói ngay, đồng thời cũng có chút không thể tưởng tượng nổi. Vân Ma tông thực lực, thế mà cường đại đến tình trạng như thế. Thời gian ngắn ngủi, liên tục đánh vỡ ba tòa thành trì. Ma liên tại trong lòng bọn họ nghĩ như vậy thời điểm, đồng thời cũng cảm nhận được một tia nguy cơ, không dám có bất kỳ lãnh đạm. Ngay sau đó, Liên mệnh lệnh dưới trướng đệ tử ra tốc tiến lên. Mà liên tại lúc này, Lục Hằng cùng Lý Tiết Hồn đứng tại tuyên thành trên đô thành, hai người một bên nói đùa, một bên nhìn phía xa. Sau đó, cái trước chậm rãi nói, vừa mới nhận được tin tức, Huyền Ngọc tông chủ lực chính hướng phía chúng ta bên này mà đến, dự tính buổi chiều liên có thể đến. Có lòng tin sao? Lý Tiết Hồn ngẩng đầu nhìn Lục Hằng nói, thanh âm bên trong mang theo hỏi thăm tri ý. Không phải hắn không tiến nhiệm mình cái này đệ tử, thực tế là lần này đối thủ quá mạnh. Nghe tới hắn nói như vậy, Lục Hằng cười nói, nếu như không có năm trách Lần này liền sẽ không tiến công Huyền Ngọc tông, ta cho tới bây giờ đều không đánh không có năm chắc chiến, sư phụ ngài cứ yên tâm đi. Đối với Lý Thiết Hồn, hắn ngược lại là không có che giấu. Đối phương gật đầu nói, trong lòng ngươi hiểu rõ liền có thể, ghi nhớ ta, tuyệt đối không được xúc động, ghi nhớ sao? Lý Thiết Hồn tận tình khuyên bảo dặn dò. Lục Hằng lại chỉ là gật gật đầu. Ma liên tại lúc này, vân ma tông đệ tử cũng bắt đầu lục tục ngoe ngoe leo lên tường thành. Bọn hắn biết sắp lúc hai chiến, tự nhiên là không dám khinh thường. Nhao nhao đều tụ tập mà tới, chờ đợi Huyền Ngọc tông người đến. Khi thời gian đi tới lúc chiều, quả nhiên thấy từng nhánh đội ngũ Toàn phía tuyên thành súm lại mà tới. Thực lực của những người này không yếu, thần cung cảnh khoảng chừng hơn 10 người, thần nguyên cảnh cũng có hơn 10 người. Cầm đầu tự nhiên là Huyền Ngọc chủ. Trong mắt của hắn lưu động vẻ băng lãnh, toàn thân đều có sát ý tỏa ra. Hắn theo dõi ánh mắt, đang ngó chừng trên tường thành tọa điểm, tựa hồ là muốn đem lục hàng xuyên thủng. Đó lấy, chính là chậm rãi nói, Vân Ma tông chủ sự tình người đâu, ra để bản tọa nhìn xem. Thanh âm hắn lạnh nhạt. Lý Tiết hồn cũng là không cam lòng yếu thế, lúc này đi ra, Huyền Ngọc tông chủ, nếu là hiện tại đầu hàng, bản tọa tha cho ngươi một cái mạng. Theo hắn vừa ra thời điểm, Huyền Ngọc tông chủ hai mắt bên trong lạnh lẽo quang mang tỏa ra. Hắn vậy mà phi thường đột ngột động thủ, tốc độ rất nhanh, trực tiếp xuất hiện thành tường trên không. Sau đó một chưởng hướng phía Lý Thiết Hồn đánh ra, đúng là muốn đánh chết. Bất quá, ngay tại hắn động thủ thời điểm, Lục Hằng cũng tại đồng thời động. Năm đấm của hắn rất nhanh, trực tiếp lên tiếp không trung người. Ầm ầm, to lớn tiếng vang mình, chấn bốn phía không khí đều đang rung động. Sau đó liền thấy Huyền Ngọc tông chủ thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Người tại không trung, trong miệng máu tươi liền đã không ngừng phun ra. Thân thể càng là đang run rẩy. Khi rơi xuống trên mặt đất thượng thời điểm, tóe lên đại lượng mùi mù. Chương 168, trăm năm thời gian, đại kết cục, chương 168, trăm năm thời gian, đại kết cục. Huyền Ngọc tông chủ bại, mà lại bại rất triệt để, không có nhắc lên bất luận cái gì gần sóng, Lục Hằng chỉ là một chưởng, đem hắn cho đánh bay ra ngoài, rơi xuống trên mặt đất thượng thời điểm, thân thể giống như là muốn tan rã. Toàn thân gân mạch đều ở thời điểm này bị tăng đốc. Huyết dịch không ngừng chảy ra ngoài trôi, trong miệng phát ra khô trọng tiếng tở dốc, hắn biết mình bại, nhưng là không nghi tới, mình hội bại thảm như vậy. Nhưng là bây giờ, nói những này đã muộn. Theo Huyền Ngọc tông chuẩn bị đánh bại về sau, Lục Hằng đã phóng tới cái khác Huyền Ngọc tông cao thủ, năm đấm của hắn vào lúc này không ngừng rơi xuống, cương khí như nước thủy triều. Những nơi đi qua, đầy trời vết dịch bay múa, lại đều biến thành sền sệt sương mù. Lục Hằng mỗi một bước bước ra, mặt đất đều đang rung động. Bất quá, bị hắn đánh trúng người, mặc dù thân thể bay múa, nhưng lại cũng không có người bị ban sát, chỉ là ngã trên mặt đất không ngừng kêu rên. Dạng này một màn, không chỉ có lạ để Huyền Ngọc tông người nhìn mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, chính là Vân Ma tông người cũng không nghĩ tới, sẽ xảy ra chuyện như thế. Lục Hằng thực lực, quả thực là đại đại nằm ngoài dự đoán của bọn họ căn bản cũng không biết, vị này Tiếu tông chủ cực hạn, đến cùng là ở nơi nào? Đến cùng ai mới có thể cùng chi địch nổi? Hiện tại bọn hắn trong lòng nghĩ như vậy thời điểm, Lý Tiết Hồn thì là hạ lệnh, "Dứt." Thanh âm của hắn rất băng lãnh, lộ ra khuôn cùng huyết sát chi khí. Khi vị này lão ma ra lệnh về sau, tất cả mọi người vào lúc này đi theo, không người nào dám lãnh đạm. Vân Ma tông tất cả mọi người, lúc này đều lộ ra hưng phấn vô cùng. Quá khứ, Vân Ma tông loại tồn tại này, ở trong mắt chính mình, đó chính là vô địch, nhưng là bây giờ, lập tức liền muốn bị nhóm người mình giẫm tại dưới chân. Thạch gia chủ cũng trong đám người Hắn những năm này bị Huyền Ngọc Tông người áp chế phi thường lợi hại. Bây giờ rốt cục có cơ hội báo thù, tự nhiên sẽ không bỏ qua, lúc này không muốn sống hướng phía phía trước sông, tựa hồ là đang phát tiết. Trận đấu đến nhanh, đi cũng nhanh, không đến nửa ngày thời gian, liền đã triệt để kết thúc. Đại lượng Huyền Ngọc Tông tinh huệ bị trói lại, vận chuyển về Vân Ma Tông. Sau đó, chiếm linh thành trì nhiệm vụ, giao cho người khác liền có thể, về phần lục hằng thì là chuẩn bị đi trở về hảo hảo tu hành. Có những người này, đủ để cho hắn tu vi cao hơn một bước, mà lại, hiện tại cũng coi là ở trung châu đứng vững. Mấy ngày sau, Lục Hằng mang theo Hằng Lăng trở về tông môn, Lý Thiết hồn tại phía trước tòa trấn cũng không có trở về. Về sau trong một đoạn thời gian, hắn đều chưa đi ra tông môn. Mà sau trận chiến này, Trung Châu cũng tại không có người dám trêu chọc Vân Ma tông. Cho nên, Lục Hằng cũng liền chỉ là mình tu hành. Trong mấy tháng, thời gian 1 năm liền đi qua. Một ngày này, Lục Hằng từ trong tu hành tỉnh lại, cảm thụ được trong thân thể phát ra khí tức cường đại, hắn biết mình đạt tới đột phá bên dưới. Sau đó liền hướng phía thí luyện động quật mà đi. Lần này mới đặt chân bên trong, liền thấy trong sân động đã không có phổ thông huyết bổ đệ, đề, lại đều là vương huyết bổ đệ. Muỗi một cái đều là sáng long lảnh, lại đi vào trong một đoạn đường về sau, chính là trở thành hoàng huyết Bồ đề. Khoảng cách mặt đất còn có một đoạn lớn thời gian, thì lại đổi thành đế huyết Bồ đề. Lúc trước chân quý đông tây, ở thời điểm này, đã không biết có bao nhiêu. Theo mặt đất đại môn mở ra về sau, phóng tầm mắt nhìn tới đều là linh huyết Bồ đề cùng thần huyết Bồ đề, mà ở giữa trên tảng đá, thì là một viên như là màu đỏ thủy tinh hạt Bồ đề, chớp động lên quang trạch. Lục Hằng tiến lên một bước, liền đem chi nuốt vào. Đây là tiên huyết Bồ đề, đủ để cho hắn tu vi tiến thêm một bước. Theo cái này mai đỉnh cấp thiên tài địa bảo phục dụng về sau, lúc hàng thân thể xếp bằng ở thứ, bắt đầu đột phá. Thân thể của hắn lúc lớn lúc nhỏ, trong con ngươi nở rộ thần quang. Cao lớn lúc, ngồi tại nguyên chỗ, đỉnh đầu liền có thể đụng vào cao mấy chục mét đỉnh động, biến thấp thời điểm, thân thể lại hóa thành nguyên bản lớn nhỏ. Cũng không biết qua bao lâu sau, hắn rốt cục đột phá. Lúc này tu vi đạt tới pháp tướng cảnh. Lúc này, đã toàn bộ hoàn thành thủy biến. Toàn thân lực lượng trở nên càng lớn, chỉ cần nhẹ nhàng huy động bàn tay, liền có thể đạp nát hết thảy. Đó lấy, chính là chậm rãi hướng phía bên ngoài đi đến. Rốt cục đột phá đến pháp tướng cảnh. Lúc này Lục Hằng liền xem như địa tiên cảnh cao thủ Giang Lâm cũng không thể cùng hắn địch nổi, nội tình quá dày. Bất quá, ngay tại hắn mới vừa đi ra động quật bên ngoài thời điểm, liền thấy Tiêu Liệt không biết vì sao vậy mà đến. Nhìn thấy Lục Hằng về sau, trên mặt lộ ra sốt ruột chi sắc, "Thỉ phu, tỉ ta muốn sinh." Vừa dứt lời hạ, Lục Hằng thân hình liền biến thành một đạo lưu quang biến mất tại môn chỗ. Khi hắn xuất hiện lần nữa lúc, đã là tại trên cự ma phòng. Nghe trong viện hãi tử tiếng khóc, Hồng Lăng cười đi ra, "Hãi tử sinh, là cái nam hài." Đó lấy, Lục Hằng liền đi vào. Lúc này Tiêu Họa có chút suy yếu nằm ở trên giường, một bên thì là một cái mập mạp tiểu nam hài, tại bé con khóc lớn. Trên thân bị một tầng màu vàng kim nhàn nhạt quang trạch bao vây. Chỉ là trong chốc lát, Lý Thiết Hồn cùng tất cả đỉnh núi phong chủ chính là đều đổ tới. An mừng Lục Hằng nhi tự xuất sinh, đưa lên không ít lễ vật mới cáo tử. Hai tử xuất sinh về sau, Lục Hằng thời gian kế tiếp bên trong, đều chỉ là mang theo vợ con ra ngoài du ngoạn, cá biệt thời điểm hội về tông môn bế quan. Thời gian dung dung, trong nháy mắt đã qua trăm năm. Vân Ma Tông đã trở thành trung châu lớn nhất tông môn, Lục Hằng cũng đột phá đến địa tiến cảnh. Tông môn đệ tử đạt tới mấy chục vạn Uy danh hiển hách, mà một ngày này, Vân Ma tông chủ vị trí để cho người mới tiếp nhận. Phía dưới đến xem lễ người, số lượng rất nhiều. Một thân ảnh chấm dãi đi đến bệ cao. Thân hình thẳng tắp, khuôn mặt tu lão. Nhìn thấy đối phương sau, rất nhiều người cũng đang thảo luận lấy, Vân Ma tông mới nhậm chức tông chủ là ai a? Người này cũng không biết, tông chủ lý thiết hồn độ tôn, Lục Hằng thân nhi tử, chật trợ trợng, quả nhiên là hộ phụ không khuyên tự a. Ha ha, còn không phải có cái tốt cha. Phía dưới thanh âm không ngừng vang lên. Lục Hằng đứng ở phía sau cùng, nhìn xem nhi tử leo lên bệ cao, viên mãn hoàn thành tiếp nhận tông chủ nghi thức sau, Trên mặt lộ ra vui mừng, một bên tiêu hỏa mặt mũi tràn đầy cảm thán nói, thời gian qua thật nhanh a, sát thực, tiếp xuống chúng ta làm cái gì? Hồng Lăng lên tiếng về sau, quay đầu nhìn xem Lục Hằng. Bây giờ đã đạt tới địa tiên tu vi đối phương, có thể nói là thiên hạ đệ nhất nhân. Tại 30 năm trước, liền đã đánh khắp tứ phương vô địch thủ, có thể nói là một cái chuyên kỳ. Có thể làm cái gì? Đương nhiên là hưởng thụ sinh sống. Lục Hằng cười ha hả nói, mà liên tại lúc này, Lý Thiết Hồn cùng Sích Luyện Phong chủ không biết lúc nào, cũng tới đến bên cạnh bọn họ. Cái trước mở miệng nói, tiểu tử thối, hưởng thụ sinh hoạt cũng không biết hô sư phụ. Lục Hằng đang muốn giải thích, Lý Thiết Hồn thì là đụng lên đến nói, nghe nói Đông Hải có một tòa tiên đảo, nếu không chúng ta đến đó định cư, không, có việc gì câu câu cá. Nghe tôi hắn nói như vậy, Lục Hằng lông mày nhíu lại, nghe sư phụ, hôm nay liền đi. Đi tới thế giới này về sau, hắn còn không có gặp qua hải đâu, bây giờ mọi việc chấm dứt, đi bờ biển đi một chút cũng không thể.